Vạn Cổ Ma Tổ 11 mươi 275 coi như là thần cũng phải tử Cảm thụ mới vừa rồi kia không giống người hành hạ Tam danh người đàn ông trung niên cố nén thống khổ quỷ dưới đất Thuộc hạ biết rõ Thuộc hạ biết rõ Mới vừa rồi như vậy hành hạ vèn vèn kéo dài không tới tam cái hô hấp Cũng đã để cho bọn họ hận không được chết đi Nếu là thời gian kéo dài lại lâu một chút Bọn họ thật có thể muốn tự bảo mà chết. Nhìn giống như ba cái cẩu một loại cung kính nghe lời người đàn ông trung niên. Lục bằng hải cùng lục thần cùng với tiền thính bên ngoài sở hữu lục gia tộc nhân tất cả đều chấn kinh đến tột đỉnh. Nhất là lục bằng hải. Hắn biết rõ lý Cầu tiêu có thể làm cho phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người cung kính vô cùng. Thực lực nhất định rất khủng bố. Nhưng là hắn không nghĩ tới lý cổ tiêu thực lực lại có thể kinh khủng đến trình độ như vậy. Phân thần sơ kỳ cường giả ở trước mặt liền cơ hội phản kháng cũng không có liền trực tiếp bị nháy mắt giết luôn. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Coi như là bọn họ lục ra lão tổ tung đi ra. Chỉ sợ cũng không đủ lý cổ tiêu một cái tay sát. Lục bằng hải cũng khiếp sợ như vậy. Lục thần thì càng thêm không cần nói. Mới vừa rồi ở Lý cửa Tiêu ở trong mật thất dưới đất bên liền nói cho hắn tiêu diệt nhật nguyệt thần giáo tin tức. Bất quá nghe được cùng tận mắt chứng kiến hoàn toàn là hai khái niệm. Giờ phút này hắn tận mắt chứng kiến sư phụ mình trong nháy mắt miêu sát một vị phân thần cường giả. Còn thu phục một vị phân thần cường giả cùng hai vị hóa thần cường giả tối đỉnh. Quá trình này trước sao không tới một hai phút thời gian mà thôi lúc này lục bằng hải cũng rốt cuộc phản ứng kịp, cố đè xuống tâm lý rung động nhìn lý cẩu tiêu nói lý lý tiền bối, ngài nói thần nhi hắn, lục bằng hải run rẩy thanh âm còn chưa nói xong, lý cẩu tiêu liền cười nhạt nói hắn đã bái bổn tòa vi sư, làm lý cẩu tiêu nói ra tin tức này sau, lục bằng hải thân thể nhất thời hung hăng run rẩy hai cái, bất quá hắn này không phải hù dọa Mà là kích động. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới con mình lại có thể bái lý cửa tiêu như vậy một vị vô cùng kinh khủng cường giả vi sư. Trước bên ngoài sảnh bên rất nhiều lục gia tộc nhân giờ phút này cũng bị chấn động đến. Nhà mình đại thiếu ra lại bái như vậy một vị cường giả vi sư. Trong phút chốc, sở hữu lục gia tộc nhân nhìn về phía ánh mắt của lục thần nhất thời trở nên nóng bỏng vô cùng. Nắm giữ như vậy một vị vô cùng kinh khủng sư tôn. Không nói ở toàn bộ Đông Châu đi ngang. Ở hơn nửa Đông Châu đi ngang là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì rồi. Một ít trẻ tuổi lục ra tử để càng là hâm mộ hai mắt sáng lên. hận không được lập tức đem lục thần cướp lấy. Mà lục ra một ít nữ nhân trẻ tuổi càng là mắt bốc hoa đào. Ánh mắt lửa nóng vô cùng nhìn lý cổ tiêu. Như vậy một cái thực lực vô cùng kinh khủng dung nhan cường giả tuyệt đỉnh là bất kỳ một tên nữ tính không cách nào chống cự bạn nữ các nàng cũng hận không được lập tức nhào tới lý cửa tiêu trong ngực dù là làm một cách đi theo ở bên người thị nữ các nàng cũng hài lòng chỉ tiếc các nàng liền làm thị nữ cơ hội cũng không có ngắn ngủi rung động kích động sau lục bằng hải rốt cuộc ổn định tâm thần mình vô cùng kích động mở miệng nói lý huyên nhiều Đa tạ, thần nhi có thể bái ngài vi sư, là hắn vinh hạnh. Nếu là hắn có làm không đúng chỗ, mặc cho ngài đánh chửi. Lục bằng hải rất rõ ràng bái lý cửa tiêu cường giả như vậy vi sư là một loại gì dạng cơ duyên. Cho nên hắn là xuất phát từ nội tâm hưng phấn cùng kích động. So với chính hắn đột phá còn kích động đến nhiều. đợi lục bằng hải vô cùng kích động rước tiếng nói. Lục thần cũng mở miệng nói cha ngài yên tâm đi ta nhất định sẽ nghe sư tôn lời nói tuyệt không vi phạm sư tôn bất kỳ an bài thấy tận mắt mới vừa rồi cảnh tượng sau đó hắn đối lý cẩu tiêu kính sợ cùng sùng bái đã đạt đến đỉnh phong nhìn vô cùng kích động hai cha con lý cẩu tiêu cười một tiếng lãnh đạm nói đã như vậy kia các ngươi hai cha con liền ở chỗ này chờ đi Bổn tỏa đi đem kia đan ma ngụy lê giải quyết hết. Cái kia lão gia hỏa dám đánh đồ để mình chủ ý. Vậy thì vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Nghe được Lý cổ tiêu lời này. Lục bằng hải lúc này bất đắc dĩ mở miệng nói. Lý tiền bối. Coi như hết. Kia đan ma ngụy lê huyên trưởng là đông châu luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Nếu là đem chém chết. Tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái lớn. Thần nhi cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chuyện này coi như xong đi. Nếu như Lý Cẩu Tiêu cùng con mình không có bất cứ quan hệ nào thì coi như xong đi. Nhưng hôm nay Lý Cẩu Tiêu là con mình sư tôn. Cũng liền tương đương với lục ra một cái núi dựa lớn. Hắn tự nhiên không hy vọng Lý Cẩu Tiêu gặp phải phiền toái gì. Nhưng mà hắn những lời này nói ra sau. Lý Cẩu Tiêu liền cười lạnh lắc đầu một cái. Dám đánh đệ tử của bổn tòa chủ ý. Coi như là thần cũng phải chết. Luyện đan sư hiệp hội lại tính là cái gì? Dù sao hắn liền ưu minh các đều có thể không chút do dự đắc tội. Có nhiều tội một cách luyện đan sư hiệp hội lại tính là gì đây? Nghe lý cỡ tiêu bá đạo kiên định thanh âm. Lục thần mặt đầy sùng bái thần sắc. Này chính là mình sư tôn. Lục bằng hải giờ phút này cũng hai quả đấm nắm chặt trọng trọng gật đầu một cái được đã như vậy kia lục gia chúng ta cũng đi theo lý tiền bối đồng thời ta tự mình dẫn đường đi lý cẩu tiêu cũng dám vì mình con trai đắc tội luyện đan sư hiệp hội hắn lại có cái gì tốt do dự huống chi chỉ là chém chết đan ma ngụy lê mà thôi lại không phải trực tiếp cùng luyện đan sư hiệp hội khai chiến Hắn liền không tin tưởng luyện đan sư hiệp hội sẽ chẳng phân biệt được phải trái đúng sai trực tiếp đối với bọn họ lục gia xuất thủ. Quyết định chủ ý sau. Lý cổ tiêu mấy người cũng không do dự. Ở lục bằng hải tự mình dưới sự hướng dẫn. Lý cổ tiêu ba người mang theo lục bằng đạp không lên. Thẳng hướng đan ma ngủi lê vị trí phương vội vã đi. Đưa mắt nhìn lý cổ tiêu đám người đạp không rời đi. Lục ra bên trong phủ để nhất thời nổ nồi. Phá phá phá phá. Như thế rất tốt rồi. Có như vậy một vị cường giả đỉnh cao thành vị lục ra chúng ta nối dựa. Lục ra chúng ta liền rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Đúng vậy. Đại thiếu gia thành vị tiền bối này đệ tử. Sau này chúng ta lục thì gia tục cũng có thể ở nơi này vạn quật thành nói chuyện rồi. Ở lục thì gia tục sở hữu tục người hưng phấn vô cùng nhị luận lúc. Lục Bằng Hải đã mang theo Lý Cửu Tiêu bốn người rời đi vạn quật thành, đi tới bên ngoài thành một sải núi phía trên. Lý Cửu Tiêu trực tiếp mở ra thần thức hướng phía dưới dò xét đi. Bất ngờ ở phía dưới sải núi trong hang động dò cha được một tên tu sĩ. Bị hắn dò xét đến tên này tu sĩ không là người khác, chính là Đan Ma Ngụy ly. Giờ phút này này lão gia hỏa đang ở phía dưới trong hang động bên luyện đan. Không chút nào nhận ra được bọn họ đến. Thu hồi thần thức sau, Lý Cầu Tiêu dẫn đầu hướng phía dưới dãy núi nóc hạ xuống. Lục Bằng Hải cùng Phong đạo nhân bốn người theo sát phía sau đi theo bay xuống. Đáp xuống đỉnh núi sau đó, phía trước bất ngờ xuất hiện một cái quật động cửa vào. Ngay tại đoàn người đi tới quật động cửa hang lúc, trong hang động bên truyền tới một tiếng ầm vang vang lớn kèm theo trong hang động bên tiếng nổ lớn hạ xuống một đạo vô cùng phấn nổ giống dẫn tiếng gầm gừ từ giữa bên truyền ra đáng chết đáng chết a lại dám đánh nhớ lão phu luyện đan lão phu các ngươi phải chết vô cùng phấn nổ tiếng gầm gừ hạ xuống ở trong hang động bên đan ma ngụy lê giống như phong ma một loại từ trong hang động bên vọt ra vạn cổ ma tổ 11. một Chương 276 chém đan ma. Nhìn cả người rách nát. Thần sắc vô cùng giữ tợn đan ma ngụy ly. Lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ đều là mặt lộ kinh ngạc. Người này thật đúng là người cũng như tên. Luyện đan luyện thành phong ma. Chỉ bất quá khiến Lý cổ tiêu rất ngạc nhiên là người này tu vi lại là phân thần trung kỳ. Ngay tại Lý cổ tiêu đám người quan sát đan ma ngụy lê lúc. Ngụy lê hai mắt đỏ ngầu rơi vào trên người lục thần. Thần dược chi dẫn. Pha pha pha pha. Là thần dược chi dẫn. Phát ra một đảo hưng phấn vô cùng tiếng kêu. Ngụy lê bay thẳng đến lục thần một cách vồ tới. Nhìn phi phát mà tới bắt hướng lục thần ngụy lê. Lý cử tiêu trong mắt lói lên một tia sát ý lạnh như băng. Tìm chết. Không có chút gì do dự lý cửu tiêu trực tiếp cong ngón tay bắn ra mười mấy đảo ma quang vèo kèm theo tiếng xé gió vang lên mười mấy đảo ma quang tất cả đều hướng ngụy lê công kích đi đối mặt này mười mấy đảo ma quang ngụy lê lúc này giơ tay lên ngăn cản muốn phòng vệ này mười mấy đảo ma quang mà ở hắn giơ tay phòng ngự trước mắt mười mấy đảo ma quang trực tiếp xuyên thủng cánh tay hắn cùng thân thể ở mười mấy đạo ma quang to lớn lực trùng kích hạ, ngụy lê trực tiếp té bay ra ngoài, thằng tắp bay ngược gần trăm thước, máu me khắp người ngụy lê ổn định thân hình, nhìn ngoài trăm thước không có ngã xuống ngụy lê, lý cửa tiêu trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, mặc dù này mười mấy đạo ma quang liền hắn mười phần trăm lực lượng cũng không dùng đến, nhưng là tuyệt đối không phải một cái phân thần trung kỳ tu sĩ có thể ngăn trở, không nói trực tiếp đem giết chết, bị thương nặng khiến cho mất sức đề kháng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. nhưng là này lão gia hỏa thừa nhận rồi mười mấy đạo ma quang công kích sau, lại còn có thể ổn định thân hình, này liền có chút không bình thường rồi, ngay tại lý cửa tiêu đám người kinh ngạc vô cùng thời điểm, đan ma ngủi lê nhưng là điên cuồng cười gằn, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, Lại dám ngăn trở lão phu cầm thần dược chi dẫn. Đi chết đi. Điên cuồng cười gần âm thanh hạ xuống. Ngụy lê bất ngờ từ trong nhẫn chứa đồ bên xuất ra một cái màu đen đan dược bỏ vào trong miệng bên. Theo viên đan dược này bị hắn nuốt xuống. Trên người ngụy lê tu vi khí thế bất ngờ bắt đầu tăng vọc. Thấy bất thình lình biến hóa. Lục bằng hải đám người nhất thời sắc mặt kịch biến. Lý cổ tiêu cũng là chân mày cao lại. Hắn không nghĩ tới này lão gia hỏa vẫn còn có như vậy thủ đoạn Bất quá coi như tăng lên tu vi thì như thế nào Ở trước mặt mình hay lại là chỉ có một con đường chết Cho nên lý cẩu tiêu cũng không có ngăn cản Cứ như vậy thần sắc hờ hứng nhìn Ở lý cẩu tiêu đám người nhìn soi mói Trên người ngụy lê khí thế trong nháy mắt từ phân thần trung kỳ bảo tăng tới rồi xuất khiếu trung kỳ Suốt tăng lên một cái đại cảnh giới Một màn này nhất thời đem lục bằng hải cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người chấn kinh đến tột đỉnh. Một viên đan dược. Lại tăng lên suốt một cách đại cảnh giới. Nếu là hóa thần dưới đây tu vi tăng lên một cách đại cảnh giới vậy thì thôi. Nhưng phân thần trung kỳ cường giả bằng vào một viên đan dược tăng lên một cách đại cảnh giới. Vậy thì phi thường kinh khủng. Ngay cả lý cẩu tiêu cũng là một trận kinh ngạc. Hiếu kỳ viên đan dược kia có phải hay không là ngụy lê tự mình luyện chế. Mọi người ở đây mỗi người kinh ngạc thời điểm. Tô vi tăng lên tới xuất khiếu trung kỳ ngụy lê lần nữa hướng lục thần bay vút mà tới. Giờ phút này trên người ngụy lê tản mát ra hung hãn vô cùng khí tức. Giống như giống như dã thú. Ngay tại ngụy lê vọt tới phổ cận thời điểm. Lý cổ tiêu thân hình trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Đi chết nhìn ngăn ở trước mặt lý Cửu tiêu, ngụy lê trực tiếp phát ra một đạo vô cùng phấn nộ tiếng gào thét, huy trưởng hướng lý Cửu tiêu đầu đánh tới, đối mặt ngụy lê đánh tới một trưởng này, lý Cửu tiêu như cũ thần sắc hờ hứng nghênh đón, hai trưởng đụng nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn, tiếp lấy đan ma ngụy lê cả người liền trực tiếp té bay ra ngoài, trên không trung liên tiếp phun ra tốt mấy búng máu, mặc dù hắn đem tu vi tăng lên tới xuất khiếu trung kỳ, nhưng hắn đối mặt nhưng là xuất khiếu đỉnh phong, suốt hai cái tiểu trinh lệch cảnh giới, giống như thiên địa cái hào rộng, huống chi hắn là dùng đan dược cưỡng ép tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi, cũng không phải chính hắn chân thực lực lượng, cho nên lực lượng phù phiếm vô cùng, Theo lý cổ tiêu càng là không chịu nổi một kích. Mà giờ khắc này lý cổ tiêu cũng không có cùng ngụy lê nói nhảm hứng thú. Ma thương mảnh vụn trong nháy mắt từ tay trái trường phía trong lòng bắn ra. Vèo, kèm theo tiếng xé gió vang lên. Bắn ra ma thương mảnh vụn bay thẳng đến bay ngược mà ra đan ma ngụy lê đuổi theo. Ngụy lê còn không có ổn định thân hình. Ma thương mảnh vụn liền trực tiếp xuyên thủng ngụy lê đan điền cùng thức hải. Ma thương mảnh vụn từ ngụy lê trong đầu bên bay vút mà ra lúc, đem nhục thân trong nháy mắt ở vân tiêu trên nổ tung, ầm, ở một đạo trầm đục tiếng vang trong tiếng, đan ma ngụy lê nhục thân hóa thành đầy trời huyết vụ rơi vãi lạc vân tiêu, mà hắn nhẫn chữ vật và ma thương mảnh vụn cùng bị lý cẩu tiêu thu vào, đối mặt một màn này, phong đạo nhân cùng cổ hạ ngược lại là không có gì quá lớn cảm xúc, Dù sao bọn họ thấy tận mắt Lý Cửu Tiêu cùng Nhật Nguyệt thần kia kinh thiên đồng địa kinh khủng đánh một trận. Cùng trận kia kinh thiên đồng địa chiến đấu so với. Giờ phút này chiến đấu xác thực không coi vào đâu. Nhưng một màn này ở lục bằng hải cùng lục thần hai cha con xem ra. Nhưng là lần nữa bị trấn động đặng ngạo rồi. Mới vừa rồi ở gia tộc trước phủ để trong phòng một bên. Lý cẩu tiêu chỉ là trong nháy mắt miêu sát phân thần sơ kỳ cường giả mà thôi. Nhưng giờ phút này bị lý cẩu tiêu nháy mắt xếp luôn nhưng là suất khiếu trung kỳ. Mặc dù đan ma ngụy lê là bằng vào đan dược cưỡng ép tăng lên tới suất khiếu trung kỳ. Chưa tính là chân chính suất khiếu cường giả. Nhưng mới vừa rồi ngụy lê bộc phát ra sức chiến đấu tuyệt đối không thua gì với một loại suất khiếu sơ kỳ cường giả. Nhưng chính là như thế. Hắn vẫn bị lý cỡ tiêu cho dễ dàng trong nháy mắt miêu sát. Nháy mắt xếp luôn phân thần sơ kỳ cường giả. Nháy mắt xếp luôn xuất khiếu cường giả. Như vậy hai cái cảnh tượng một cái so với một cái rung động. Lục bằng hải cùng lục thần hai cha con vô cùng rung động thời điểm. Cách đó không xa rất nhiều vây xem tu sĩ cũng bị chấn động đến. Nơi này tụ tập vạn quật thành cũng không xa hơn nữa tiến vào vạn quật sơn cũng muốn đi qua nơi này cho nên mới vừa rồi chiến đấu hấp dẫn mấy ngàn danh tu sĩ bọn họ nhìn tận mắt lý cẩu tiêu cường thế chém giết tăng cao tu vi sau đan ma ngụy ly chuyện này vị tiền bối này là ai hắn hắn lại chém giết đan ma ngụy ly ai ra ta không phải đang nằm mơ chứ đan ma ngụy ly tu vi tăng lên một cách đại cảnh giới Lại còn là bị giết. Mới vừa rồi đan ma ngụy lê bộc phát ra vẻ này hung hãn khí tức uy nghiêm để cho sở hữu vây xem tu sĩ tâm thần run rẩy dữ rồi. Đó là thuộc về xuất khiếu cường giả uy áp. Bọn họ cảm thủ rõ rõ ràng ràng. Nhưng như thế cường đại đan ma ngụy lê. Lại bị nhìn một cái mặt mũi non nước thanh niên chém giết. Ngay tại cách đó không xa mấy ngàn danh tu sĩ dung động nhị luận lúc. Lý Cầu tiêu khẽ hô một hơi thở Nhìn lục bằng hải cùng phong Đạo nhân bốn người nói Đi thôi Trở về Mới vừa rồi hắn dùng thần thức đã dò xét qua rồi bên trong quật động Cũng không có gì bảo mối tốt Hơn nữa trong đầu bên cũng không có chuyện tới long lão đầu thanh âm nhắc nhở Cho nên hắn cũng lười ở lại chỗ này Dù sao đi tới nơi này mục đích chỉ là chém chết đan ma ngụy lê mà thôi Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Bình thản vô cùng rước tiếng nói sau. Lý cổ tiêu đạp không lên. Lần nữa hướng vạn quật thành trở lại. Từ trong rung động rực mình tỉnh lại lục bằng hải thấy vậy. Lập tức mang theo con trai lục thần theo sát phía sau. Phong đạo nhân cùng cổ hạ nhìn cách đó không xa quật động liếc mắt. Cũng đi theo đạp không lên rời khỏi nơi này. Bọn họ rất rõ ràng lý cổ tiêu làm việc phong cách. Nếu hắn không có đi cách kia quật động Trong thuyết minh bên không có bảo vật gì Cho nên bọn họ cũng lười đi vào dò xét một phen Sợ hãi vô cùng đưa mắt nhìn lý cửa tiêu cùng lục bằng hải đám người sau khi rời đi Vây xem mấy ngàn danh tu sĩ nhất thời nổ nồi Vạn cổ ma tổ 11 mươi 277 bắt đấu thất tinh trận Cùng thiếu niên kia tiền bối chung một chỗ tựa hồ là chủ nhà họ lục lục bằng hải Chẳng lẽ là lục ra một vị lão tổ không được? Không sai. Kia đúng là chủ nhà họ lục. Chẳng nhẽ vị thiếu niên này cường giả thật là trong tin đồn vị kia ông tổ nhà họ lục hay sao? Giờ phút này mấy ngàn danh vây xem tu sĩ dối rít bắt đầu suy đoán thân phận của Lý Cửu Tiêu. Lục thì gia tộc ở Vạn Quật Thành rất nhiều trong thế lực không tính là gần trước. Nhưng cũng coi là không thế lực nhỏ. Cho nên biết rõ lục thị gia tộc tu sĩ cũng không ít Mà trước liền tin đồn lục thị gia tộc có một vị kinh khủng lão tổ Một mực thuộc về bế quan trạng thái Bây giờ bọn họ vừa vặn thấy lý cổ tiêu kinh khủng như vậy cường giả cùng với lục bằng hải Cho nên tự nhiên sẽ liên tưởng đến nhau Nhị luận một lát sau Mấy ngàn danh vây xem trong tu sĩ có không ít người lúc này cũng hướng vạn quật thành trở lại Bất kể là đan ma ngụy lê bị chém chết. Hay lại là hư hư thực thực ông tổ nhà họ lục thiếu năm tiền bối xuất hiện. Cũng là có thể oanh động toàn bộ vạn quật thành kinh thiên đại sự. Bọn họ tự nhiên muốn trở về tuyên dương một phen. Thuận tiện hỏi dò một chút tin chi tiết. Bất quá những thứ này cùng lý cỡ tiêu đám người liền không có quan hệ gì rồi. Bọn họ đã lần nữa trở lại lục ra trong phủ để bên. Ở lục bằng hải dưới sự an bài. Lục gia tộc nhân chuẩn bị phong phú vô cùng tinh xào tiệc rượu. Hôm nay đại thiếu gia không chỉ có thành công tỉnh lại. Còn bái một vị cường đại vô cùng sư tôn. Lớn như vậy chuyện vui tự nhiên muốn ăn mừng một phen. Như không lo lắng đưa tới lý cổ tiêu bất mãn. Mấy vị lục gia trưởng lão thậm chí tổ chức đại quy mô bái sư yến. Mời vạn quật thành sở hữu thiết lực cùng cường giả tới dự lễ. Tiệc rượu bắt đầu. Lục bằng hải liền nhượng nhi tử ngay trước sở hữu lục gia tộc mặt người cho Lý Cửu Tiêu chỉnh trọng kỳ sự được rồi lễ bái sư. Kính bái sư rượu. Tiếp lấy lục bằng hải cùng rất nhiều lục gia trưởng lão cũng cung kính vô cùng cho Lý Cửu Tiêu mời rượu. Lý Cửu Tiêu tự nhiên biết rõ lục bằng hải cùng mấy vị lục gia trưởng lão ý tứ. Bất quá hắn cũng không có nói phá. Đơn giản uống mấy ly rượu sau đó. Lý cẩu tiêu liền để ly rượu xuống không hề uống nhiều. Mà lục bằng hải cũng là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người. Nhìn ra được lý cẩu tiêu cũng không thích loại này không khí. Cho nên khi sắp lục ra tộc lão cùng trưởng lão cùng với còn lại nhân viên không quan hệ tất cả đều đuổi rời đi. Đuổi những người này tất cả đều sau khi rời khỏi. Lục bằng hải rồi mới từ trong nhẫn chứa đồ bên lấy ra một cái ngũ dài 10cm hình hộp chữ nhật ngọc hạp. Hắn hít sâu một hơi. Đem cái này Ngọc Hạp cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trước mặt Lý Cửu Tiêu. Nhìn thả vào trước mặt mình Ngọc Hạp. Lý Cửu Tiêu không khỏi khẽ nhíu mày. Mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc. Ngay tại hắn nhìn về phía lục bằng hải thời điểm. Lục bằng hải khẽ vô một hơi thở mở miệng nói. Lý huynh Trong này là một phần kỳ lạ bản đồ. Là ta ông tổ nhà họ lục tỏa hóa trước lưu lại. Hắn lão nhân ra chính miệng nói cho ta biết bước bản đồ này bên trong hàm chứa đại cơ duyên. Theo lục bằng hải giảng thuật. Lý cổ tiêu lúc này mới hiểu. Nguyên lai like cái này trong hộp ngọc bên giả bộ là một tấm bản đồ. Chính là ngoại giới tin đồn cái kia ông tổ nhà họ lục lưu lại. Năm đó ông tổ nhà họ lục mặc dù có thể một đường quật khởi. Hơn nữa khai sáng lục thì gia tộc. Để cho lục thì gia tộc nắm giữ bây giờ kích thước là bởi vì hắn cứu một tên xuất khiếu kỳ đại năng cường giả. Vị kia đại năng cường giả người bị thương nặng. Trước khi chết thu ông tổ nhà họ Lục làm đồ đệ, không chỉ có đem tự thân sở hữu truyền thừa giao cho ông tổ nhà họ Lục, còn có hắn nhẫn chữ vật cũng cùng nhau lưu lại. Mà vị kia xuất khiếu cường giả trước khi chết chú trọng nói đó là bức bản đồ này. Nói bức bản đồ này ẩn chứa đại cơ duyên tạo hóa. Chính là bởi vì bức bản đồ này mới để cho đem bị thương nặng Mà ông tổ nhà họ lục lấy được bản đồ sau cũng vẫn không có đi dò xét, Bởi vì hắn sư tôn là xuất khiếu hậu kỳ đại năng Kết quả cũng bởi vì bản đồ mà chết Hắn tự nhiên không dám đi Mà ông tổ nhà họ lục tỏa hóa trước cũng không có đột phá xuất khiếu kỳ Cho nên liền đem bức bản đồ này truyền cho lục bằng hải Nói tới chỗ này Lục bằng hải bất đắc dĩ thở dài Ta tự biết đột phá suốt khiếu vô vọng Miếng bản đồ này ở lại lục ra cũng chỉ sẽ trở thành mối họa Cho nên bây giờ bức bản đồ này sẽ đưa cho Lý tiền bối rồi Cũng coi là thần nhi lễ bái sư Xin ngài nhất định phải nhận lấy Nhìn ánh mắt phức tạp vô cùng lục bằng hải Lý cổ tiêu đưa tay đem trước mặt ngọc hạp mở ra Chỉ thấy bên trong rõ ràng là một cái quyển trục tựa như gia thú bản đồ. Tản ra nhàn nhạt khí lạnh lẽo hơi thở. Lý cẩu tiêu khẽ vô một hơi thở. Lúc này đem quyển trục gia thú bản đồ từ từ mở ra. Chẳng qua là khi hắn mở ra gia thú bản đồ sau đó. Trên bản đồ nhưng là một mảnh trống không. Chẳng có cái gì cả. Đây là bên cạnh lục bằng hải giải thích cái này bản đồ phải nhất định xuất khiếu kỳ cường giả mới có thể mở. Về phần như thế nào mở ra, ta cũng không biết rõ. Lục bằng hải giải thích thời điểm. Lý cổ tiêu trực tiếp mở ra thần thức hướng trong bản đồ bên vọt tới. Theo hắn thần thức tràn vào bản đồ. Vốn là trống không trên bản đồ bất ngờ xuất hiện từng đảo họ quyển. Mà những thứ này trên bức họ ghi chép địa phương không đặc biệt. Chính là vạn quật sơn vô số quật động trên bản đồ những thứ này trên hang động bên phần lớn đều là màu đen chỉ có bảy cái quật động ký hiệu thành hồng sắc này bảy cái ký hiệu thành hồng sắc quật động cũng không tại đồng thời mà là lấy đặc thù quy luật tách ra liếc mắt nhìn sang này bảy cái hồng sắc ký hiệu nhìn có điểm giống một cái môi hình dáng ngay tại hắn cao mày suy tư thời điểm trong đầu bên vang lên long lão đầu thanh âm lại là mắc đấu thất tinh trận Xem ra này vạn quật sơn bên trong có đại bí mật. Nghe long lão đầu thanh âm. Lý cổ tiêu lúc này ở tâm lý hỏi dò Này thất cái điểm đỏ cấu trúc chính là bắt đấu thất tinh trần sao? Đây là cái gì trần pháp? Bắt đấu thất tinh trần đa số dùng để trấn áp chi dụng Dĩ nhiên cũng có cách dùng khác. Bất quá dùng cho trấn áp so với khá nhiều một chút. Đợi long lão đầu giải thích xong tất. Lý Cửu Tiêu không khỏi ở tâm lý âm thầm suy đoán nói. Chẳng nhẽ này vạn quật sơn phía dưới chấn áp nhân vật gì hay sao? Cái suy đoán này trong đầu thoáng qua sau đó. Lý Cửu Tiêu lúc này nhìn về phía Lục Bằng Hải. Các ngươi ông tổ nhà họ Lục có thể từng nói qua. Vị kia xuất khiếu cường giả là bị người nào bị thương nặng hay lại là. Đối mặt hắn hỏi. Lục Bằng Hải lắc đầu một cái lão tổ cũng không có nói quá. Không có được muốn muốn câu trả lời Lý cửu tiêu chỉ có thể buông tha hỏi Ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt đồ bên trên Bọn họ lần này đi tới nơi này chính là vì lục xoát tìm cơ duyên Bất kể cách này bản đồ ký hiệu bắt đấu thất tinh trận trấn áp nhân vật gì Cũng hoặc là có cơ duyên gì Hắn cũng phải đi dò xét một phen Dù sao đại phong hiểm một loại hàm chứa đại cơ duyên Biết rõ đạo lý này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ phút này phong đạo nhân trên mặt cũng hiện ra nồng nặng hưng phấn kích động quang mang, bởi vì hắn biết rõ tiếp theo vừa có thể đi theo Lý Cửu Tiêu đồng thời tầm bảo rồi. Làm ra quyết định sau, Lý Cửu Tiêu lúc này đem bản đồ lần nữa cuốn lại thu vào ngọc hạp, sau đó liền nhận được tu di trong nhẫn. Phần này lễ bái sư bổn tọa nhận Hắn cho lục thị gia tộc để lại một vị phân thần sơ kỳ cùng hai vị hóa thần cường giả tối đỉnh. Đủ để bù đắp được miếng bản đồ này. Dù sao đối với lục thị gia tộc mà nói. Gia tăng ba vị cường giả đỉnh cao. So với một cách chỉ có thể làm làm truyền thừa bảo vật bản đồ mà nói hữu dụng nhiều lắm. Thu hồi bản đồ sau. Lý cử tiêu liền để cho lục bằng hải đơn độc an bài một cái sân. Lục thần đi theo hắn đi tới sân nhỏ bên ngồi xếp bằng Vạn cổ ma tổ 11 mươi 278 kích hoạt chiếm đoạt thân thể Nhìn ngồi xếp bằng lục thần Lý cổ tiêu trầm giọng mở miệng nói Hiện ở vi sư trước giúp ngươi kích hoạt thể chất Sẽ có một chút thống khổ ấy ư Nhưng là phải nhìn ở Biết chưa Yên tâm đi sư phó Đệ tử nhất định nhìn được Thấy tận mắt Lý Cửu Tiêu vô cùng kinh khủng thực lực sau. Lục thần cũng không kịp chờ đợi muốn nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Cho nên coi như chịu đựng thống khổ. Hắn cũng nhất định sẽ kiên trì nổi. Lý Cửu Tiêu gật đầu một cái. Lúc này thở một hơi thật dài. Đi tới Lục thần phía sau ngồi xếp bằng. Tiếp lấy nâng hai tay lên đè ở Lục thần sau lưng. Lục thần chỉ là chút cơ cảnh Cửu Trọng liền ngưng đan cảnh nhất trọng cũng không có đi đến Dựa vào hắn tự thân lực lượng căn bản là không có cách kích hoạt chiếm đoạt thể chất Chỉ có thể mượn ngoại lực hỗ trợ Hai tay đè ở lục thần sau lưng sau đó Lý cửa tiêu lập tức thúc giục cửa tháp Đem cửa tháp luyện hóa đi ra tinh thuần ma khí hướng lục thần trong cơ thể quán chú đi Lục thần không linh thể trải qua phệ hồn trùng dung hợp sau biến thành chiếm đoạt thể chất Cho nên bất kể là linh khí cũng tốt, ma khí cũng được. Đối lục thần cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Theo tinh thuần vô cùng ma khí tràn vào lục thần toàn thân các nơi trong kinh mạch. Lục thần gương mặt nhất thời trở nên thống khổ. Ma khí vốn là so với linh khí càng cuồng bảo. Tự nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Sử dụng linh khí cũng tương tự có thể kích hoạt chiếm đoạt thể chất. Nhưng giờ phút này nhiều chút tinh thuần ma khí tất cả đều là cổ tháp luyện hóa tới. So với linh khí không biết rõ cao hơn mấy cái cấp bậc. Dùng như vậy tinh thuần ma khí tới kích hoạt thể chất. Hiệu quả tự nhiên muốn so với linh khí tốt hơn nhiều. Tràn vào lục thần trong kinh mạch tinh thuần ma khí đang vận chuyển một hai tuần ngày sau. Tất cả đều sáp nhập vào hắn trong huyết mạch. Cứ như vậy tiếp tục một lát sau. Lý Cẩu tiêu bắt đầu chậm rãi thêm đại ma tức truyền vào lượng. Theo dưới vào kinh mạch nội ma tức càng ngày càng nhiều. Vô cùng mãnh liệt toàn tâm đau nhói trong nháy mắt vết sạch lục thần toàn thân. Ở nơi này tràn ngập toàn thân toàn tâm đau nhói hạ. Lục thần nhất thời không nhìn được trở nên vẻ mặt dữ tợn. Cái chán toát ra đậu đại hãn châu. Nhưng hắn dĩ nhiên chặt cắn chặt hàm răng. Một câu tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Chỉ bất quá hắn nắm tay chắc chẽ nắm chặt chung một chỗ Móng tay lóm vào trong lòng bàn tay Tươi mới máu nhuộm đỏ một cái hai nắm đấm Trên cánh tay cùng trên mặt càng là gân xanh lộ ra Giống như từng cái màu xanh con rắn nhỏ Thấy một màn như vậy Lý cổ tiêu tâm lý âm thầm gật đầu Như vậy toàn tâm đau nhói coi như là đã trải qua chém giết tu sĩ cũng không nhất định có thể nhìn được nhưng là lục thần tiểu tử này lại gắng gượng nhịn được không có để cho đi ra nay ngược lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn bất quá lục thần như vậy biểu hiện thật ra khiến hắn vô cùng vui vẻ yên tâm hài lòng con đường tu luyện tâm tính xa xa so với thiên phú trọng yếu hơn nhiều lắm coi như lục thần nắm giữ cường hãn kinh khủng chiếm đoạt thể chất nhưng nếu là hắn tâm tính cực kém không thể chịu đựng bất kỳ gặp chắc trở Như vậy thì coi như hắn thể chất quyết định. Cũng nhất định không cách nào bước lên đỉnh phong. Cũng may lục thần cũng không có để cho hắn thất vọng. Theo kinh thuần vô cùng ma khí không ngừng dưới vào lục thần trong cơ thể. Hắn chiếm đoạt thể chất cũng bắt đầu từ từ bị kích hoạt. Cứ như vậy qua sau nửa giờ. Vô cùng kinh khủng lực cắn nuốt trong nháy mắt từ lục thần trong cơ thể bùng nổ. Cổ tháp tàn mát ra ma khí trực tiếp bị này vô cùng kinh khủng lực cắn nuốt điên cuồng chủ động thu nạp. Coi như là lý Cửu tiêu tự thân trong đan điền bên ma khí. Lại cũng nhận được rồi này cổ lực cắn nuốt ảnh hưởng. Cảm nhận được này cổ vô cùng kinh khủng lực cắn nuốt. Lý Cửu tiêu cũng không có ngăn trở Ngược lại buông ra ngăn trở để cho này cổ lực cắn nuốt chiếm đoạt chính mình thể nội ma tức. Theo lượng lớn ma khí tràn vào lục thần trong cơ thể. Này cổ lực cắn nuốt bộc phát kinh khủng. Một lúc lâu sau. Lục thần cả người các nơi bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực cắn nuốt. Hơn nữa lục thần hai mắt biến thành một cái vòng xoáy. Nhìn dù gì kinh khủng. Không giờ phút này quá lực cắn nuốt nhưng là không có ở đây chiếm đoạt lý cẩu tiêu thể nội ma tức. Mà là bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt bốn phía linh khí. Cảm nhận được một màn này sau đó. Lý cẩu tiêu này mới đưa tay trưởng thu hồi lại. Sau đó liền đứng dậy đi tới một bên nhìn mình đổ đệ. Mà giờ phút này lục thần hai mắt nhắm nghiền, Hoàn toàn đắm chìm trong lực cắn nuốt bùng nổ trong trạng thái. Chu vi ngàn mét bên trong linh khí huyền nhược hải nước đổ rót một dạng tất cả đều tràn vào lục thần trong cơ thể. Theo kinh khủng như vậy linh khí bị thu nạp đến trong cơ thể. Lục thần tu vi khí thế trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Nhìn tăng lên điên cuồng Tu Vi lục thần Lý cổ tiêu mặt hiện lên ra vẻ hài lòng thần sắc Một lúc lâu sau Trên người lục thần nhanh chóng tăng trưởng Tu Vi chậm rãi ngừng lại Mà hắn Tu Vi bất ngờ cũng từ chút cơ cổ trọng đột phá đến ngưng đan cảnh cổ trọng Suốt đột phá một cái đại cảnh giới Theo khí tức vững vàng sau đó Hai mắt nhắm nhìn lục thần chậm rãi mở hai mắt ra Khi hắn cảm nhận được chính mình bây giờ tu vi sau Trên mặt nhất thời hiện ra nồng nặc không dám tin thần sắc Sư phó Ta Ta đột phá đến ngưng đan cảnh cửa trọng Giờ phút này lục thần hoàn toàn không tin tưởng chính mình ở ngắn ngủi chốc lát bên trong đột phá một cách đại cảnh giới sự thật Coi như là đỉnh phong thiên tài Muốn đột phá một cách đại cảnh giới Nói ít cũng phải một năm thậm chí nhiều hơn thời gian Nhưng là mình vẻn vẻn hao tốn không tới 1-2 giờ thời gian đã đột phá một cái đại cảnh giới. Nhìn mặt đầy không dám tin lục thần. Lý cổ tiêu cười một tiếng lãnh đạm nói. Đột phá một cái đại cảnh giới mà thôi. Bây giờ ngươi chiếm đoạt thể chất bị kích hoạt. Tu luyện tiến triển cực nhanh. Sư phó. Chiếm đoạt thể chất là cái gì? Lục thần mặt lộ nghi ngờ. Chiếm đoạt thể chất là một loại vô cùng cường đại thể chất. Có thể chiếm đoạt bất kỳ ẩm chứa năng lượng vật thể tu luyện tăng lên. Làm Lý Cửu Tiêu đem chiếm đoạt thân thể tặng kẽ giới thiệu một lần sau đó. Lục thần cả người hưng phấn cả người run rẩy Sư phó, kia, vậy tương lai ta có phải hay không là cũng có thể trở nên giống như ngày lợi hại. Nhìn mặt đầy mong đợi hưng phấn Lục thần. Lý Cửu Tiêu lãnh đạm gật đầu cười. Vì Sư hy vọng ngươi thành tựu so với ta càng thêm lợi hại. Người mục tiêu cũng không phải vi sư, mà là càng cao tu vi cảnh giới. Biết chưa, chính mình giờ phút này tu vi theo lục thần có lẽ rất lợi hại. Nhưng trên thực tế chính mình bây giờ sửa vì không đáng kể chút nào. Nghe được lý cổ tiêu lời này, lục thần cố đè xuống tâm lý hưng phấn gật đầu một cái. Sau đó liền cung kính vô cùng quỳ xuống trước mặt lý cổ tiêu tiền chiết khấu hành lễ. Đệ tử đa tạ sư tôn tác thành Trước hắn ép căn bản không hề cái gì thể chất đặc thù Cho nên hắn rất rõ ràng thể chất mình cùng tu vi hoàn toàn là nhân vi sư tôn Nếu như không phải sư tôn Chính mình có lẽ còn trong trạng thái mê man không cách nào tỉnh lại chớ nói chi là giác tỉnh chiếm đoạt thể chất Ở ngắn ngủi một hai giờ bên trong đột phá một cái đại cảnh giới rồi Hết thảy các thứ này đều là sư tôn mang đến Cho nên giờ phút này hắn đối lý cổ tiêu cảm kích kính sợ không cách nào nói rõ Nhìn quỳ xuống trước mặt hành lễ lục thần Lý cổ tiêu vấy tay một cái Cách không đem đỡ lên Ngươi có phần này tâm là đủ rồi Hy vọng ngươi không nên để cho sư tôn thất vọng Độ nhi nhớ ký sư tôn dạy bảo Để cho lục thần sau khi đứng dậy Lý Cửu tiêu liền để cho rời. Mà hắn cắt lai like đến phòng bên trong ngồi xếp bằng. Vạn cổ ma tổ 11. Chương 279 Đạo Văn Phù Hào. Ngồi xếp bằng sau. Lý Cửu tiêu thần thức liền trực tiếp tiến vào Cửu tháp bên trong. Bởi vì mới vừa rồi long lão đầu liền ở trong đầu bên nhắc nhở hắn. Tựa hồ có chuyện gì? Hắn thần thức phân thân mới xuất hiện ở Cửu tháp chung. Long lão đầu bóng người cũng theo đó xuất hiện. Giờ phút này long lão đầu khắp khuôn mặt là hưng phấn nô cười tiểu tử. Nhanh lên đưa ngươi trong đan điện bên kim sắc lát cắt thu vào tới. Nghe lời này. Lý Cửu tiêu không khỏi mặt lộ nghi ngờ. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Ngay sau đó đem trôi lơ lửng ở trong đan điện bên cái kia kim sắc lát cắt thu vào cái này kim sắc lát cắt chính là hắn từ kia một cổ tu la tộc thi thể trong tim lấy được cái này kim sắc lát cắt bởi vì dính dòng máu của chính mình mới phi đổn đến trong đan điền phi đổn đến trong đan điền sau này cái này kim sắc lát cắt ngoại trừ vô thời vô khắc địa thu nạp ma khí bên ngoài ở không có bất cứ đồng tính gì cho nên lý cửa tiêu cũng không có để ý đem quên mất bây giờ long lão đầu nhưng là như thế hưng phấn muốn hắn đem kim sắc lát cắt thu vào đến hiện nhiên có phát hiện gì vốn là một mực không có động tĩnh gì kim sắc lát cắt ở đi vào cửa tháp sau đó nhất thời một phát ra nhức mắt vô cùng kim quang tiếp lấy kia đạo huyền hay vô cùng đại đạo chi âm xuất hiện lần nữa ở cửa tháp bên trong đạo khả đạo phi thường đạo Hồng trung đại lư như vậy huyền diệu âm thanh vang lên lúc, lại vừa là một đạo nhức mắt kim quang xuất hiện. Mà giờ khắc này xuất hiện cái này nhức mắt kim quang chính là trước kia từ nguyên thạch trung cắt ra tới tờ kia kim sắc sách vở. Ở Lý Cầu Tiêu cùng Long lão đầu nhìn soi mói, lưỡng đạo nhức mắt kim quang chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, giống như một vòng nhức mắt kim sắc liệt nhật. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh, hồng trung đại lứa như vậy huyền diệu thanh âm so với trước kia rõ ràng không ít, lưu chuyển ở toàn bộ cửa tháp bên trong, lý cửu tiêu thần thức phân thân càng là không tự chủ được huyền không ngồi xếp bằng công pháp tự động vận chuyển, nhức mắt vô cùng kim sắc trong ánh sáng tàn mát ra điểm một cái kim quang sáp nhập vào lý cửu tiêu thần thức phân thân bên trong. Theo điểm một cái kim quang dung nhập vào thần thức phân thân, lý cổ tiêu cái này thần thức phân thân bất ngờ bắt đầu bộc phát ngưng tụ. Thấy một màn như vậy, long lão đầu trên mặt nhất thời hiện ra hâm mộ vô cùng thần sắc. Bất quá hắn cũng không có động, bởi vì đây là ngàn năm khó gặp đỉnh cấp cơ duyên. Nếu là bỏ qua lần này, tôi biết rõ còn sẽ có hay không có lần thứ hai dù sao đây chính là đại đạo kinh đạo ngân lễ rửa tội đối thần thức hồn thể có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt mà tốt đẹp nhất nơi liền để cho thần thức hồn thể đối với đạo càng phù hợp càng tương xứng bây giờ đối lý cửu tiêu chỗ dùng có lẽ không lớn bởi vì bây giờ hắn chỉ là không ngừng tích lũy ma khí quá trình đoán là ở vào lượng biến quá trình chờ hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định sau đó liền cần lượng biến phát sinh chất biến Khi đó giờ phút này cơ duyên tầm quan trọng mới có thể hiện hóa ra ngoài Tu luyện sửa cũng không phải đơn thuần linh khí cùng ma khí Mà là tu luyện đạo Người cùng thiên hợp Thiên cùng nói hợp Đạo lý này nhìn như đơn giản Nhưng chỉ có đi đến chân chính đỉnh phong tu sĩ mới có thể hiểu Có thể biết rõ là một chuyện Có thể đích thân cảm xúc lại là một chuyện khác Giống như chói trang thái dương liệt nhật một dạng ước vạn vạn phổ thông tu sĩ toàn bộ đều có thể nhìn đến. Nhưng là có thể thực sự tiếp xúc. Hơn nữa tiến vào đem hạt tâm nhân quả thật phượng mau lân giác. Chính là cách đạo lý này. Tựa như cùng đốn ngộ. Đốn ngộ đồng dạng là cảm ngộ nói một loại phương thức. Chỉ bất quá phần lớn tu sĩ đều đưa đốn ngộ coi thành tăng cao tu vi cơ duyên không quen biết đốn ngộ mang đến chân chính cơ duyên căn bản không phải tăng cao tu vi mà là đối với đạo cảm ngộ mà so với giờ phút này lý cửu tiêu thật sự trải qua đạo ngân lễ rửa tội đốn ngộ chỉ có thể coi là xa xa liếc mắt nhìn đạo ngân mà thôi giữa hai người khác biệt có thể tưởng tượng được hồng trung đại lữ đại đạo kinh vọng về tam sau bốn phút chậm rãi tiêu tan mà nhức mắt vô cùng kim quang cũng biến mất theo Kim sắc lát cắt cùng kim sắc sách vở đã dung hợp một chỗ, chỉ còn lại một cái ký tự màu vàng huyền phù tại không trung. Huyền không ngồi xếp bằng lý cẩu tiêu trầm rãi mở hai mắt ra, mặt hiện lên ra một tia mờ mịt thần sắc. Vừa mới hắn bất chi bất giác liền chìm vào đạo ngân lễ rửa tội trong trạng thái, giống như vui chơi thỏa thích với đại đạo con sông trung. Giờ phút này loại trạng thái kia lại đột nhiên kết thúc để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp ngắn ngủi mờ mịt một hai hô hấp sau lý cửa tiêu mới phản ứng được trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc thất vọng đáng tiếc a nhìn than nhẹ một tiếng rất không thỏa mãn lý cửa tiêu long lão đầu tức giận hừ nhẹ nói tiểu tử có thể được một lần đạo ngân lễ rửa tội cơ duyên tiểu tử ngươi liền vui trộm đi Này có thể so với bây giờ ngươi tăng lên mười đại cảnh giới còn chân quý hơn Nghe long lão đầu những lời này hừ nhẹ Lý Cửu tiêu tâm lý bộc phát thất vọng Mới vừa rồi loại cảm giác đó thật sự quá huyền diệu rồi Hắn rất cảm giác được rõ ràng chỉ cần mình bắt loại cảm giác đó liền có thể thu được thiên đại tạo hóa Nhưng là hắn vô luận cố gắng như thế nào Cũng không cách nào bắt loại cảm giác đó Loại cảm giác đó hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Cũng không cách nào đến gần Những ý niệm này ở trong đầu bên thoáng qua sau Lý Cậu Tiêu mới đứng lại thân hình Ánh mắt nhìn về phía trôi lơ lửng ở trước mặt ký tự màu vàng Chỉ bất quá cái này ký tự màu vàng hắn cũng không nhận ra Lúc này nhìn về phía long lão đầu Đây là đạo văn phù hào Như không phải lão phu đi theo ma tổ gặp qua chỉ sợ cũng không nhận biết, cái này nói văn tự phù chính là huyền tự, huyền, không sai. cái chữ này đó là đại đạo kinh bên trong một chữ phù, đem sở hữu ký tự toàn bộ thu góp hoàn chỉnh, đó là hoàn chỉnh đại đạo kinh. nói tới chỗ này, long lão đầu dừng dừng một cái tiếp tục nói, năm đó ma tổ hao phí vô số tinh lực tâm huyết mới thu được rồi bốn cái đạo văn phù hào. Bất quá không biết rõ bị hắn tồn đặt ở nơi nào. Có thể liền cất giữ ở nơi này cửa tháp bên trong. Đợi mở ra sở hữu phong ấm sau đó có lẽ liền có thể biết. Làm long lão đầu nói xong những thứ này. Lý cửa tiêu lúc này mới mặt lộ tò mò hỏi dò Nếu là không có thu góp hoàn chỉnh. Kia cái này văn phù hiệu khởi không phải là không có tác dụng gì. Dù sao cái chữ này phù chỉ là đại đạo kinh chung một chữ phù chỉ dựa vào một chữ phù cũng không cách nào tu luyện đại đạo kinh. Trừ phi đại đạo kinh cùng phổ thông công pháp như thế, chỉ dựa vào một cái cứ điểm liền có thể đem đầy diễn xuất tới. nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng. Nếu là đại đạo kinh đơn giản như vậy liền có thể khiến người ta đầy diễn xuất đến. kia cũng sẽ không thành vì thiên đạo cũng vận hành suy diễn đại đạo chi kinh rồi. nhưng mà hắn này lời mới vừa dứt. Long lão đầu liền mặt đầy khinh thường suy cười một tiếng. đại đạo kinh trung bất luận một chữ nào phù cũng hàm chứa không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủng. coi như là ma tổ kia đám nhân vật. phí hết tâm huyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm hiểu hai ba chữ phù mà thôi. nếu là ngươi tiểu tử có thể thành công tìm hiểu này một cách đạo văn phù hào, đạt được cơ duyên tạo hóa đủ để cho ngươi hưởng thụ cả đời. Hơn nữa cái này văn phù hiệu không chỉ có có thể dùng đến tìm hiểu. Hơn nữa cũng có thể coi là công kích thủ đoạn. So với bất kỳ bảo vật cũng khủng bố hơn. Bất quá như vậy chí bảo tiểu tử ngươi cũng không cần bại lộ ra. Nếu không phía thế giới này thiên đạo có lẽ cũng sẽ để mắt tới ngươi. Theo Long Lão đầu lời nói này nói ra. Lý cẩu tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Giờ phút này mặc dù tự mình có một ít sức chiến đấu Nhưng là ở phía thế giới này trước mặt thiên đạo Sợ rằng liền sưng là con kiến hôi tư cách cũng không có Sau này ngươi nếu là muốn tìm hiểu Sẽ đến này cửa tháp trung tìm hiểu đi Đưa nó ẩn dưỡng ở ngươi trong đan điền cũng được Chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ ra Phía thế giới này thiên đạo cũng không cách nào phát hiện Mặc dù long lão đầu nói như thế nhưng lý cửa tiêu vẫn không muốn mạo hiểm, lựa chọn đem điều này đạo văn phù hào ở lại cửa tháp bên trong, ngược lại chính tự mình muốn tìm hiểu lời nói, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đi vào tìm hiểu, ngay tại hắn đánh giờ phút này đoán liền tìm hiểu một chút cái này đạo văn phù hào lúc, bên ngoài phòng bên lại truyền tới dồn dập tiếng gõ cửa, vạn cổ ma tổ mười một, chương hai trăm tám mươi thất tinh trận pháp hiện, dồn dập tiếng gõ cửa đem lý cẩu tiêu dược mình tỉnh lại lúc này đứng dậy đi ra cửa có thể như thế gấp rút gõ cửa hiện nhiên là xảy ra đại sự tình gì theo hắn đẩy cửa sau khi đi ra bất ngờ thấy được vẻ mặt vội vàng phong đạo nhân cùng cổ hạ không đợi hắn mở miệng hỏi phong đạo nhân liền gấp giọng nói lý tiểu hữu vạn quật sơn bột phát bảy đạo phóng lên cao chùm tia sáng Ở vân tiêu bên trên tạo thành một cái to lớn ánh sao cách muống. Xem ra là trên bản đồ ghi lại chỗ đó xảy ra biến cố gì. Nghe được phong đạo nhân lời này. Lý cử tiêu nhất thời mặt liền biến sắc. Vội vàng đi vào trong sân bên đạp không lên. Đứng ở vân tiêu trên hướng liên miên bất tuyệt vạn quật sơn phương hướng nhìn. Quả nhiên thấy được bảy cái phóng lên cao to lớn trùm tia sáng. Mà bảy cái chùm tia sáng ở ngàn mét vân tiêu bên trên tạo thành một cái to lớn ánh sao cái muỗng. Giờ phút này chính là lúc đêm khui. Này thất đạo cột sáng cùng to lớn ánh sao cái muỗng thật là lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa mắt trần có thể thấy. Trên trời không ngừng có ánh sáng màu bạc lạc vào vân tiêu bên trên cái kia to lớn ánh sao trong thịa bên. Ngay tại lý cửa tiêu nhìn chầm chầm xa xa một màn này cao mày lúc. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên, có cái gì ngạc nhiên? Chẳng qua là bắt đầu thất tinh trận trận pháp hạt thiếu nguyệt hoa chi lực. Giờ phút này trận pháp tự động hiện hiện ra, bắt đầu hấp thu nguyệt hoa chi lực thôi. Nghe được Long lão đầu lời này, Lý Cửu Tiêu này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Long lão đầu vừa tiếp tục nói, không giờ phút này quá ngược lại là một cái cơ hội tốt. Mới vừa dễ dàng tiến vào bắt đấu thất tinh trong trận bên dò xét một phen. Nếu là ẩn ẩn ngạch có thể bắt đấu thất tinh trận đem Nguyệt Hoa chi lực bổ sung hoàn chỉnh. Muốn đi vào nhưng là không còn đơn giản như vậy. Hơn nữa nhìn cái này trận pháp kích thước. Chắc hẳn bên dưới nhất định có không nhỏ cơ duyên. Nghe nói như vậy. Lý Cẩu tiêu nhất thời cặp mắt tinh quang lóe lên. Lúc này liền làm ra quyết định. Ngay sau đó hắn liền đáp xuống trong sân một bên. Lục bằng hải cùng lục thần cùng với rất nhiều lục gia cường giả cũng tụ tập đến nơi này. Đảo mắt nhìn người sở hữu liếc mắt sau. Lý cổ tiêu nhìn lục thần mở miệng nói. ngươi cứ đợi ở chỗ này cố gắng tu luyện. Không nên dính vào những chuyện khác. Biết chưa? Đúng sư tôn. Cho lục thần sau khi thông báo xong. Lý cổ tiêu lúc này mới nhìn về phía lục bằng hải. Lần này bùng nổ gì tưởng liền là bản đồ bên trên ghi lại trận pháp. Bên trong khả năng có cơ duyên, cũng có thể là trấn áp cái gì nhân vật khủng bố. Lục gia nếu là muốn tìm tòi, bổn tòa cũng không ngăn trở. nhưng các ngươi lượng sức mà đi. Hắn sở dĩ cảnh cáo Lục bằng hải một câu, hoàn toàn là bởi vì mình để tử. Nếu Hắn không là tuyệt đối sẽ không lý tới Lục bằng hải cùng Lục gia sống chết dù sao cùng hắn vô thân vô cố, nhìn ở đệ tử của mình trên mặt cảnh cáo một câu, hắn cũng coi là hết tình hết nghĩa. nói xong lời này, hắn nhìn phong đạo nhân cùng cổ hạ liếc mắt, sau đó liền đạp không lên hướng vạn quật sơn vội vã đi. phong đạo nhân cùng cổ hạ đương nhiên sẽ không sợ hãi nguy hiểm gì, không chút do dự theo sát phía sau đi theo còn lại rất nhiều lục gia cường giả cũng dối rít nhìn về phía gia chủ lục bằng hải gia chủ chúng ta làm sao bây giờ đúng vậy gia chủ vạn quật sơn xem bộ dáng là có xuất thế bảo vật gì rồi chúng ta cũng không thể nhàn dối nhìn mặc dù mới vừa rồi lý cẩu tiêu đã báo cho bọn họ nhưng là đối mặt bảo vật lúc bọn họ tự nhiên khó mà chống cự cám dỗ lục bằng hải này trong lòng cũng là quẫn quyết vô cùng Hắn tự nhiên biết rõ lý cẩu tiêu cảnh cáo bọn họ hoàn toàn là nhìn ở con mình phân thượng. Bất quá đối mặt cơ duyên bỏ mặt. Hắn tự nhiên cũng là không làm được. trầm ngâm chốc lát sau. Lục bằng hải thở một hơi thật dài nói. Mấy vị trưởng lão theo ta cùng đi. Những người còn lại lưu thủ gia tục. Phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn. Giờ phút này nếu không phải đi. Gia tục mấy vị trưởng lão tâm lý chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái. Cho nên hắn chỉ có thể mang theo mấy vị trưởng lão đi. Nhưng là quyết không mạo hiểm là được. Làm ra quyết định sau. Lục bằng hải liền nhượng nhi tử lục thần đi bế quan tu luyện. Mà hắn là mang theo mấy tên trưởng lão chạy tới vạn quật sơn. Mặc dù là lúc đêm khuya. Nhưng là ở bảy cái chùm tia sáng cùng to lớn ánh sao cái muỗng chiếu dòi xuống. Chu vi mười ngàn thước bên trong hay lại là giống như ban ngày một dạng tầm mắt không bị ảnh hưởng chút nào. Mà vạn quật bên trong thành tu sĩ cơ hồ là dốc hết toàn lực. Tất cả đều hướng vạn quật sơn phương hướng vội vã đi. Vân tiêu bên trên đạp không mà đi tu sĩ nhiều vô số kể. Chớ nói chi là trên mặt đất càng nhiều bay nhanh tu sĩ. Toàn lực bay nhanh mà đi lý cử tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ tam nhân đã tới vạn quật sơn phía trên. Bất quá ba người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng thứ nhất chùm tia sáng chạy tới. Ngay tại tam người đi tới khoảng cách chùm tia sáng 200m giờ địa phương. Vô cùng kinh khủng trọng lực trong nháy mắt từ Vân Tiêu trên trấn áp xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị trọng lực trấn áp nhất thời để cho ba người trên không trung lảo đảo một cái. Có cấm không trọng lực. Trầm giọng sau khi mở miệng Lý cổ tiêu ba người không chút do dự hướng phía dưới hạ xuống. Làm ba người hạ xuống phía dưới lúc. Bốn phía đã hội tụ không ít tu sĩ. Đơn giản lắng nghe chốc lát. Lý cổ tiêu ba người liền đã hiểu tới. Bảy cây cột sáng ngất trời 200 mét phù cận không chỉ có cấm không trọng lực. Trên mặt đất cũng có kinh khủng trọng lực. Một khi đi vào hai trăm phạm vi trăm thước. Sẽ cảm nhận được kia cổ kinh khủng trọng lực hơn nữa càng đến gần, trọng lực liền càng khủng bố hơn. mới vừa rồi có một tên hóa thần tu sĩ muốn bằng vào phòng ngự pháp bảo vọt vào trong cột sáng bên dò xét. kết quả mới vừa dựa vào gần một trăm năm mươi mét phạm vi. liền bị vô cùng kinh khủng trọng lực cho ép thành huyết vụ. pháp bảo bể tan tành. liền hồn thể cũng không có trốn ra được. có như vậy máu chảy đầm đìa giáo huấn. Tự nhiên không có dám nữa lần dùng tánh mạng đi thử. Coi như thử. Cũng chỉ là có chừng mực địa thử một chút liền vội vàng lui về. Nhìn 200 mét cột sáng ngất trời liếc mắt. Lý cổ tiêu lúc này ở tâm lý hỏi dò Long lão đầu. Có biện pháp gì có thể trực tiếp tiến vào bắt đấu thất tinh trong trận sao? Đừng suy nghĩ tiểu tử. Này bảy cái chùm tia sáng chính là bắt đấu thất tinh trận trận cơ. Cũng là trận pháp cửa vào. Muốn đi vào cũng chỉ có thể từ nơi này thất cửa vào tiến vào. Hoặc là liền tử vân tiêu bên trên cái kia ánh sao cái muốn chung tiến vào. Ánh sao cái muốn là trận cơ. Cũng là chỗ cốt lõi. Bất quá từ nơi đó tiến vào căn bản là cửa tử nhất sinh. Nghe Long Lão đầu lời nói. Lý cửa tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái. Này Lão gia hỏa thật là tổn hại. Long lão đầu tựa hồ biết lý cử tiêu suy nghĩ Lúc này tiếp tục mở miệng nói Tiểu tử Giờ phút này nhiều chút trọng lực đã yếu đến cực hạn rồi Nếu là nguyệt hoa chi lực đủ lúc Có thể đến gần mười ngàn thước khoảng cách liền đã coi như là cực mạnh rồi Lấy ngươi nhục thân cùng tu vi Cộng thêm hà đồ lạc thư Xông vào nên vấn đề không lớn Nhiều nhất bị thương nặng mà thôi Không coi vào đâu đại sự. Long lão đầu nói rất dễ dàng. Nhưng lý cẩu tiêu nhưng là tâm lý không nhìn được nguyện rùa chửi một câu. Xông vào cửa vào đều phải bị thương nặng lời nói. Bên trong nhất định có càng hung hiểm nguy cơ. Lấy bị thương nặng thân đối mặt bên trong nguy cơ. Giống vậy có cực lớn nguy hiểm. Bất quá để cho hắn buông tha tự nhiên là không có khả năng giờ phút này muốn đi vào trận pháp cũng chỉ có này thất cửa vào. bây giờ không vào đi. đợi trận pháp bổ sung đủ nguyệt hoa chi lực. muốn đi vào cũng không có cơ hội. ngay tại lý cửa tiêu trầm ngâm cân nhắc thời điểm. bốn phía vang lên từng đạo tiếng kinh hô. vạn cổ ma tổ 11. một. chương hai trăm tám mươi một chém giết đoạt bảo. mau nhìn. trong cột sáng bên có bảo vật phiêu rồi kèm theo từng đạo tiếng kinh hô vang lên, người sở hữu ánh mắt tất cả đều hướng ngoài hai trăm thước chùm tia sáng nhìn, chỉ thấy vốn là không có vật gì trong cột sáng bên giờ phút này nhưng là xuất hiện chư đa bảo vật, có phát ra linh quang bảo kiếm, có phát ra ngũ thải ánh sáng linh châu, còn có điêu long mài phượng hộ giáp, ước chừng mấy chục cái đủ loại bảo vật trôi lơ lửng ở bên trong cột ánh sáng, Để cho sở hữu tu sĩ tất cả đều hai mắt sáng lên. Pha pha pha. Bảo vật là ta! Vân tiêu trên bay tới một tên hóa thần cường giả thấy trong cột sáng bên bảo vật sau. Bữa lúc hưng phấn vô cùng cuồng cười một tiếng. Sau đó liền thi triển thân pháp võ kỹ năng hướng trong cột sáng bên vọt vào. Nhìn một màn này! Phía dưới rất nhiều tu sĩ trên mặt đều là hiện ra khinh thường cười lạnh thần sắc ở rất nhiều khinh thường cười lạnh ánh mắt nhìn soi mói, tên này hóa thần tu sĩ lập tức vọt vào chùm tia sáng hai trong phạm vi trăm thước, ngay tại vọt vào chùm tia sáng hai trong phạm vi trăm thước chớp mắt, tên này hóa thần tu sĩ nhất thời sắc mặt kịch biến, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, ngay tại phía dưới sở hữu tu sĩ mặt đầy cười lạnh thời điểm, Trong cột sáng bên một thanh trường kiếm vèo một chút bay đến tên này bị thương nặng hóa thần tu sĩ bên cạnh. Nhìn đột nhiên bay đến trước mặt trường kiếm. Tên này hóa thần tu sĩ nhất thời mặt đầy mừng như điên. Pha pha pha pha. Quả nhiên có thể được. Hưng phấn vô cùng cuồng cười một tiếng sau. Tên này hóa thần tu sĩ lập tức bắt bảo kiếm phi cách 200 mét phạm vi. Thấy một màn như vậy phía dưới rất nhiều tu sĩ nhất thời mặt lộ tham lam lửa nóng thần sắc. bọn họ vốn cho là trong cột sáng bên bảo vật căn bản là không có cách lấy được. nhưng không nghĩ đến một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ như trở bàn tay lấy được một món bảo vật. ngay tại rất nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm trong cột ánh sáng bảo vật nhao nhao muốn thử lúc. đã có vài chục danh tu sĩ đạp không lên. Phóng lên cao mười mấy tên tu sĩ lấy được bảo kiếm hóa thần sơ kỳ tu sĩ vây vào giữa Đem bảo kiếm giao ra Tha cho ngươi một mạng Nếu không, chết Này đem bảo kiếm linh quang lói lên Nhìn một cách liền phi phàm phẩm Như vậy bảo kiếm ai có thể không đồng tâm Nhìn bao vây chính mình mười mấy tên tu sĩ Tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng Bởi vì bao vây hắn mười mấy tên tu sĩ cơ bản đều là hóa thần tu sĩ. Hắn căn bản không phải là đối thủ. Ngay tại hắn do dự có muốn hay không đem bảo kiếm giao ra đổi lấy tánh mạng mình lúc. Một cổ sát niệm đột nhiên từ hắn bảo kiếm trong tay xâm nhập hắn trong ức bên. Theo này cổ sát niệm tràn vào trong ức Hắn hai mắt nhất thời trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Một đám đáng chết đồ vật. Các ngươi đang muốn cướp đoạt lão tử bảo vật. Kia lão tử liền làm thịt các ngươi. Sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói. Tên này hóa thần sơ kỳ tu sĩ trong nháy mắt bùng nổ tu vi khí thí. Bay thẳng đến khoảng cách gần đây bên phải hai gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ công kích đi. Bảo kiếm trong tay vào giờ khắc này bộc phát ra vô cùng kinh khủng kiếm ý cùng sát ý. Bên phải này hai gã hóa thần sơ kỳ ở một kiếm này chém tới thời điểm. Đột nhiên ánh mắt hoảng hốt xuống. Chính là chỗ này ánh mắt hoảng hốt một sát na. Càn quét tới bảo kiếm trực tiếp từ hai người cổ càn quét mà qua. Phúc suy. Phúc suy. Theo hai cổ suối phun như vậy cột máu phun ra ngoài. Hai cái đầu trong nháy mắt phóng lên cao. Hai gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ trực tiếp bị nháy mắt giết luôn. Mà giờ khắc này tay cầm bảo kiếm hóa thần sơ kỳ tu sĩ hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Mặt hiện lên ra vô cùng dữ tở nụ cười. Một kiếm nháy mắt giết luôn này hai gã cùng cảnh giới cường giả sau. Hắn không chút do dự hướng những người còn lại huy kiếm chém tới. Thấy tên này hóa thần sơ kỳ thật không ngờ cường hãn. Còn lại vây công hóa thần cường giả đều là bị sợ hết hồn. Bất quá rất nhanh bọn họ liền đưa mắt rơi vào tên này hóa thần sơ vì tu sĩ bảo kiếm bên trên. Là thanh kiếm kia. Nắm giữ thanh kiếm kia liền có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Theo có người kêu lên một câu nói như vậy. Còn lại vây công tu sĩ nhất thời không do dự nữa. Tất cả đều sử dụng pháp bảo bắt đầu công dịch. Một cổ lại một cổ không lành lặn không chịu nổi thi thể tử vân tiêu bên trên ráng xuống. Còn có một viên cách đầu. Đối mặt như vậy luyện ngục như vậy cảnh tượng Sở hữu tu sĩ không chỉ có không có sợ hãi chút nào Ngược lại bột phát điên cuồng lên Mà phía dưới rất nhiều giờ phút này tu sĩ cũng không do dự nữa Dối rít hướng 200 mét khoảng cách trong phạm vi vọt vào Chỉ bất quá có một ít tu sĩ vọt vào sau cũng không có đạt được bảo kiếm chỉ có những thứ kia vọt vào sau bị trọng lực uy áp bị thương nặng sau phun ra tươi mới huyết tu sĩ mới được pháp bảo phát hiện đặc điểm này sau hội tu ở nơi này quang phủ cận chủ mấy chục ngàn danh tu sĩ nhất thời uyển như điên cuồng một loại trong chiều bên phóng tới vốn là vọt vào thời điểm bọn họ còn sẽ làm ra phòng ngự chống cự vẻ này trọng lực uy áp nhưng giờ phút này vọt vào tu sĩ nhưng là không có phòng ngự cứ như vậy vọt vào bị vẻ này trọng lực uy áp bị thương nặng hộp máu, mà rất nhiều tu sĩ bị thương nặng hộp máu sau. trong cột sáng vừa đếm mười cái bảo vật giống như cảm nhận được triệu hoán một dạng dối rít bay đến bị thương nặng hộp máu những thứ này tu sĩ trong tay. pha pha pha pha bảo vật tới tay, bảo vật là ta, hưng phấn vô cùng tiếng cười lớn liên tiếp vang lên. Nhưng mà lấy được bảo vật tu sĩ mới ra tới liền bị chờ bên ngoài tu sĩ chen nhau lên điên cuồng chạm sát. Không tới thời gian ngắn ngủi. Hội tu ở chỗ này mấy chục ngàn danh cường giả liền bắt đầu rồi giết lẫn nhau. Vốn chỉ là vì cướp lấy bảo vật. Nhưng là theo trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều. Mùi máu tanh càng ngày càng nặng. Bốn phía tu sĩ đều là hai mắt đỏ ngầu. Liều lính địa điên cuồng công kích người sở hữu. Thậm chí còn có vài chục danh tu sĩ hướng lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ vọt tới. Bất quá sông lại mười mấy tên tu sĩ còn chưa tới phổ cận liền bị lý cửu tiêu dùng chân linh ma diễm thiêu thành cho tàn. nhìn trên mặt đất dày đặc thi thể cùng với điên cuồng chém giết tu sĩ. Phong đạo nhân cùng cổ hạ tất cả đều phát giác có cái gì không đúng. lý tiểu rốt. không đúng lắm. Những thứ này tu sĩ tự hồ cũng mất đi ý thức tự chủ rồi Đúng vậy Những người này hai mắt đỏ ngầu Thật giống như cũng bị sát ý thao túng Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hai người Lý cổ tiêu gật đầu một cái không nói gì Bởi vì hắn đã sớm phát giác có cái gì không đúng Long lão đầu cũng ở trong đầu bên nhắc nhở hắn Những thứ này tu sĩ không chỉ có bị sát ý thao túng Hơn nữa trên đất này dày đặc thi thể khí huyết cùng sinh cơ tất cả đều tại chiều đến trong cột sáng bên vọt tới. Chỉ bất quá giờ phút này không có ai nhận ra được một điểm này mà thôi. Coi như là một ít mới vừa chạy tới nơi này tu sĩ. Cũng bị chư đa bảo vật hấp dẫn. Lập tức gia nhập chém giết tranh đoạt trong đội ngũ. Tiểu tử. Không thể để cho bên trong tên kia tiếp tục hấp thu khí huyết cùng sinh cơ rồi. Nếu không ngươi ứng đối sợ là sẽ phải rất khó khăn. giờ phút này bắt đầu thất tinh trận lực lượng yếu bớt. đi vào khó khăn nhỏ. nhưng đi ra khó khăn cũng tương tự nhỏ. nghe trong đầu bên long lão đầu thanh âm. lý cửa tiêu hít sâu một hơi. lúc này thi triển chân linh ma diễm. theo chân linh ma diễm thi triển. chu vi ngàn mét bên trong dày đặc thi thể tất cả đều bị đốt thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Mà những điên đó cùng chém giết chiến đấu tu sĩ cũng đang chiến đấu thay đổi thành cho tàn. Về phần bọn hắn chém giết tranh đoạt mấy chục cái bảo vật thì bị Lý Cửu tiêu vấy tay một cái. Tất cả đều thu vào rồi Cửu tháp bên trong. Trong phút chốc, cái này trùng tia sáng chu vi 500 mét bên trong khôi phục ngắn ngủi an tính. Phía sau sông lại rất nhiều tu sĩ thấy này vô cùng kinh khủng một màn sau. Nhất thời bị dọa đến đứng ở ngoài mấy trăm thước không dám tới Vạn cổ ma tổ 11 Chương 282 sông trận Lạnh lùng liếc mắt một cách đứng ở ngoài mấy trăm thước không dám tới rất nhiều tu sĩ Lý cổ tiêu thu hồi ánh mắt Nhìn bên cạnh phong đạo nhân cùng cổ hạ trầm giọng nói Bảy cách chùm tia sáng chính là tiến vào trận pháp cửa vào Ngoại trừ sông vào chớ không có cách nào khác Một khi trận pháp hấp thu đủ nguyệt hoa chi lực, thì sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Nghe những lời này, phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là biết ý hắn. Lúc này thần sắc vô cùng kiên định gật đầu nói. Vậy thì thừa dịp bây giờ xông vào. Nếu đến nơi này tự nhiên không thể làm nhìn. Không sai. Đối mặt cơ duyên nào có không đồng thủ đạo lý. Phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng không phải do dự viết mực tính cách. Giờ phút này tất cả đều kiên định tỏ thái độ. Đợi hai người vô cùng kiên định dứt tiếng nói sau. Lý Cầu Tiêu gật đầu một cái, "Được, như vậy bản tòa trước hết xông vào. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nếu là có thể còn sống đi ra." Ngay tại lục gia hội họp, dứt tiếng nói, Lý Cầu Tiêu hít sâu một hơi, không chút do dự vọt vào chùm tia sáng hai trong phạm vi trăm thước. Theo hắn vọt vào 200 mét phạm vi. Vẻ này trọng lực uy áp đáp xuống. Bất quá này cổ trọng lực uy áp với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Cho nên hắn cũng không có bùng nổ tu vi. Cũng không có dùng bất kỳ lá bài tẩy. Cứ như vậy hoàn toàn bằng vào sức mạnh thân thể từng bước từng bước hướng chùm tia sáng đi tới. Thấy lý cổ tiêu như thế. Phong đạo nhân cùng cổ hạ mặt hiện lên ra kính nể vô cùng thần sắc. Chỉ dựa vào nhục thân liền đối kháng kinh khủng như vậy trọng lực uy áp. Xác thực không phải là người tầm thường có thể làm được. Không giờ phút này quá hai người bọn họ cũng không cam chịu yếu thế Lúc này theo sát phía sau đi vào. Giống như lý cẩu tiêu. Giờ phút này hai người bọn họ cũng lựa chọn dùng nhục thân đối kháng. Dù sao nơi này cách chùm tia sáng chỗ còn có suốt 200 mét khoảng cách phạm vi. Như giờ phút này là liền vận dụng tu vi và pháp bảo, lui về phía sau nữa mặt sẽ càng khó khăn, bởi vì trọng lực uy áp là căn cứ tu vi không ngừng tăng lên. Giờ phút này động dụng pháp bảo cùng tu vi, sẽ để cho trận pháp cảm giác ngươi chống cự được rất dễ dàng, cho nên trọng lực uy áp cũng sẽ sau đó gia tăng. Cho nên để có thể đi thẳng đến cuối. Bây giờ chọn lựa dùng nhục thân đối kháng là lựa chọn tốt nhất. Thấy lý cử tiêu ba người trước sau đi vào chùm tia sáng hai trăm phạm vi trăm thước. Hội tu ở phía xa rất nhiều tu sĩ lúc này mới cấp tốt chạy tới. Có một ít sông đến nhanh nhất tu sĩ tùy tiện sông vào 200 mét phạm vi. Trực tiếp bị thương nặng hộp máu. Mà phần lớn tu sĩ cũng từ lý cử tiêu tam trên người nhận ra được có cái gì không đúng. Thật sớm đáp xuống đi bộ tiến tới. Cẩn thận cảm thủ một lát sau. Bọn họ cuối cùng là biết lý cổ tiêu tam bởi vì sao sẽ chậm rãi như vậy đi về phía trước. Ngắn ngủi do dự sau. Một ít hơi thông minh tu sĩ lúc này lựa chọn cùng đi theo đi vào. Đi theo phía sau chạy tới rất nhiều tu sĩ lý cổ tiêu ba người tự nhiên cũng nhìn thấy. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác. Chỉ là tự mình tiếp tục đi phía trước này một khoảng cách nhìn như chỉ có ngắn ngủi hai trăm mét nhưng là này hai trăm mét không phải dễ dàng như vậy thông qua bất kể là nhục thân hay lại là tu vi cũng hoặc là pháp bảo đều có yêu cầu cực lớn bất kỳ một cách nào không đạt tiêu chuẩn muốn muốn tới gần chùm tia sáng cũng không thể những thứ này tu sĩ tất cả đều cho là đến gần chùm tia sáng rất giản đáp nhưng nếu là đơn giản như vậy lời nói Lý cổ tiêu ba người cũng sẽ không cẩn thận như vậy rồi. Bằng vào nhục thân đi về phía trước trăm mét sau đó. Lý cổ tiêu có thể chịu đựng trọng lực uy áp rốt cuộc đạt tới cực hạn. Nếu là ở tiếp tục đi xuống. Hắn nhục thân liền trực tiếp sẽ bị vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp cho nghiền nát. Đến cực hạn lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Dẫn đầu bộc phát ra hóa thần đỉnh phong khí thế bùng nổ hóa thần đỉnh phong khí thế sau, chấn đè ở trên người trọng lực uy ác quả nhiên yếu bớt một ít, lý cửa thở một hơi thật dài, tiếp tục từng bước từng bước đi phía trước, mỗi một bước cũng trầm trọng vô cùng, mà phong đạo nhân cùng cổ hạ mới đi xong bảy mươi mét, nhục thân đã đạt tới cực hạn, bất đắc dĩ dưới tình huống, hai người chỉ có thể bùng nổ tu vi khí thế, Nhưng là bọn hắn cũng giống như Lý Cửu Tiêu Cũng không có bùng nổ toàn bộ Tu Vi Mà là bộc phát một phần năm khoảng đó Lý Cửu Tiêu lần nữa đi về phía trước 10 mét Cực hạn lần nữa đến Tu Vi tăng lên tới phân thần đỉnh phong Lại vừa là 10 mét sau Tu Vi tăng lên tới suất khiếu đỉnh phong Theo suất khiếu đỉnh phong Tu Vi bộc phát ra hắn cắn răng một hơi thở đi hai mươi mét khoảng cách giờ phút này khoảng cách chùm tia sáng chỉ còn lại ngắn ngủi sáu mươi mét khoảng cách nếu là không có này cổ vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp hắn lắc người một cách liền có thể đi đến nhưng là ở này vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp trước mặt nay sáu mươi mét tựa như cùng thiên địa cách hào rộng nhìn gần trong gang tấc chùm tia sáng lý cẩu tiêu hai quả đấm nắm chặt Hai mắt biến thành vô cùng dự dị tử sắc Tinh thuần vô cùng đậm đà ma khí từ trong cơ thể hắn xông ra Ở hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành một bộ màu đen ma giáp Theo ma giáp ngưng tụ mà thành Kia cổ kinh khủng trọng lực uy áp lại một lần nữa yếu bớt một chút Lý cẩu tiêu nắm lấy cơ hội Lần nữa vô cùng gian nan đi trước năm bước Lại không thể không ngừng lại Bước ra bước thứ 6 lúc Kia vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp để cho trong cơ thể hắn truyền tới răng rắc răng rắc thanh âm. phảng phất bước ra này bước thứ sáu sau sẽ để cho hắn nhục thân trực tiếp nức nẻ tựa như phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng là vô cùng gian nan đi tới khoảng cách chùm tia sáng chín mươi m địa phương về phần cuối cùng cùng theo vào những thứ kia tu sĩ cường hắn nhất cũng vẹn vẹn đi năm mươi m khoảng cách mà thôi Nhìn phía trước nhất Lý Cửu Tiêu. Này rất nhiều tu sĩ trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra nồng nặc không cam lòng cùng sợ hãi. Bọn họ đến 50 mét cũng đã là cực hẳn. Mà Lý Cửu Tiêu nhưng là tới 145 mét địa phương. Đối mặt kém như vậy cách. Bọn họ tâm lý ngoại trừ sợ hãi chính là thật sâu kính sợ. Lần nữa thử chốc lát. Cuối cùng rất nhiều tu sĩ rốt cuộc mặt đầy bất đắc dĩ lui về. Tất cả mọi người cũng đứng ở 200 mét phạm vi ngoại. Mặt đầy kính sợ nhìn Lý Cửu Tiêu ba người. Chỉ bất quá giờ phút này bất kể là Lý Cửu Tiêu. Cũng hoặc là phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người. Cũng không có tâm tư đi để ý đừng. Nhìn cuối cùng 55 mét khoảng cách. Lý Cửu Tiêu trong mắt thần sắc bột phát kiên định. Hắn cũng không có trực tiếp xuất ra hà đồ lạc thư. Mà là dẫn đầu sử dụng ma thương mảnh vụn theo đến ma khí xót vào ma thương mảnh vụn chung ma thương mảnh vụn trong nháy mắt trở nên lớn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn có ma thương mảnh vụn đối kháng này cổ kinh khủng trọng lực uy áp lý cửa tiêu nhất thời áp lực giảm nhiều lập tức đi về phía trước liên tiếp đi mười mét khoảng cách đỉnh đầu ma thương mảnh vụn truyền tới ghen ghét âm thanh Lý cổ tiêu lập tức hướng ma thương mảnh vụn chung lần nữa rót vào lượng lớn ma khí. uy áp lần nữa yếu bớt. Hắn lại một lần nữa tiến tới 5 mét. Giờ phút này khoảng cách chùm tia sáng chỉ còn lại 40 mét khoảng cách. Nhưng ma thương bể giờ phút này phiến cũng có chút không nhìn được. Lý cổ tiêu lần nữa sử dụng luôn hồi kính. Luôn hồi kính cùng ma thương mảnh vụn cùng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu. Ở hai món bảo vật ngăn cản Lý cổ tiêu lần nữa đi trước 10 mét Khoảng cách rút ngắn đến 30 mét Mà giờ khắc này Lý cổ tiêu lại sử dụng nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn Lần nữa tiến tới 5 mét Giờ phút này khoảng cách chùm tia sáng chỉ còn lại ngắn ngủi 25 mét khoảng cách Có thể đụng tay đến Nhưng giờ phút này trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn ba cái bảo vật đều là ở vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp hạ run dày không ngừng. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu tâm lý càng bất đắc dĩ. Nhưng là đã đặt hơn nơi này. Căn bản không có đừng tuyển chọn. Chỉ có thể nghĩa vô phản cố tiếp tục đi phía trước. Cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau hắn không chút do dự đem uẩn dưỡng ở trong đan điền bên hà đồ lạc thư sử dụng tới trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu vạn cổ ma tổ 11. một chương hai trăm tám mươi ba vạn năm âm minh thạch quan theo hà đồ lạc thư trôi lơ lửng đến đỉnh đầu bên trên kia cổ vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp trong nháy mắt yếu bớt hơn phân nửa cảm nhận được uy áp yếu bớt lý cẩu tiêu không có chút gì do dự lập tức đi về phía trước giờ phút này hắn liên tiếp đi mười lăm thước khoảng cách, chỉ còn lại ngắn ngủi mười mét khoảng cách, nhưng mà lúc này hà đồ lạc thư cũng khẽ run rẩy, mặc dù hà đồ lạc thư rất ngưu bức, nhưng giờ phút này lại thuộc về bị phong ấm trạng thái, giống như cửa tháp, cần phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên mới có thể từ từ mở ra phong ấm, Bộc phát ra vốn là lực lượng, mà không có mở ra phong ấm hà đồ lạc thư, sống đến bây giờ đã cực kỳ không dễ. ngay tại lý cẩu tiêu do dự có muốn hay không đem cẩu tháp sử dụng lúc tới. hà đồ lạc thư trung đột nhiên truyền tới vô cùng kinh khủng hấp lực. lý cẩu tiêu thể nội ma tức không tự chủ được hướng hà đồ lạc thư bên trong vọt tới. nhận ra được một màn này, lý cẩu tiêu nhất thời sắc mặt kịch biến. nhưng là rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Bởi vì theo chính mình thể nội hải lượng ma khí tràn vào hà đồ lạc thư sau. Vẻ này trọng lực uy áp lại lần nữa yếu bớt. Ngay tại hắn hiếu kỳ vô cùng thời điểm. Long lão đầu ở tâm lý giải thích. Xem ra là yêu đế lưu lại thủ đoạn. Kích hoạt hà đồ lạc thư tự động hộ chủ chức năng. Nghe được long lão đầu giải thích. Lý cửa tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Lúc này không hề chống cự mặc cho hà đồ lạc thư thu nạp chính mình thể nổi ma tức, mà thừa dịp hà đồ lạc thư tự động bảo vệ công phu, lý cửa tiêu lập tức tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Vốn là hắn còn nghĩ muốn sử dụng cửa tháp mới có thể đi hết này còn lại mười mét khoảng cách, không nghĩ tới hà đồ lạc thư lại tự động hộ chủ. đây cũng là tiết kiệm hắn phiền toái, chỉ là theo hà đồ lạc thư điên cuồng thu nạp. Lý cổ tiêu sắc mặt cũng biến thành trắng bệt vô cùng. Liền ở hắn thể nổi ma tức bị hà đồ lạc thư cắn nuốt còn dư lại không có mấy lúc. Hắn rốt cuộc một bước bước vào phóng lên cao trong cột sáng bên. Bước vào chùm tia sáng trước mắt. Kia cổ vô cùng kinh khủng trọng lực uy áp nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Lý cổ tiêu lập tức đem trôi lơ lửng lên đỉnh đầu sở hữu bảo vật tất cả đều thu vào. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc. Phong đạo nhân cùng đỉnh đầu của cổ hạ cũng mỗi người lơ lững pháp bảo. Phong đạo nhân khoảng cách chùm tia sáng còn có năm mươi mét khoảng cách, mà cổ hạ khoảng cách chùm tia sáng còn có bảy mươi mét khoảng cách. Ngay tại lý cở tiêu nhìn về phía hai người thời điểm, một cổ kinh khủng hấp lực bao phủ hắn. Tại này cổ kinh khủng hấp lực hấp xả hạ, lý cở tiêu thân ảnh biến mất ở trong cột sáng bên. Đưa mắt nhìn Lý Cửu Tiêu biến mất ở trong cột sáng một bên Phong đạo nhân cùng cổ hạ trên mặt đều là hiện ra hâm mộ và bất đắc dĩ thần sắc Giờ phút này bọn họ rõ ràng cảm thấy đi trước khó khăn Cũng thật sâu biết rõ Lý Cửu Tiêu có thể đi vào trùm tia sáng ý vì như thế nào Nhất là Phong đạo nhân Hắn lấy được bảo vật rất nhiều rất nhiều Tự nhiên nhìn ra được Lý Cửu Tiêu lấy ra bảo vật một cái so với một cái lời hại Nhất là cuối cùng sử dụng tới hà đồ lạc thư Càng là đỉnh phong trung đỉnh phong bảo vật Bất quá hắn cũng rất rõ ràng muốn có được như vậy bảo vật Nhất định phải có tương ứng thực lực thù hộ Nếu là không có thực lực tuyệt đối thù hộ Coi như lấy được bảo vật thì như thế nào Chỉ có thể luôn vì người khác săn giết mục tiêu mà thôi Phong đạo nhân cùng cổ hạ mặt đầy hâm mộ thời điểm ngoài hai trăm thước rất nhiều tu sĩ đã nhìn mắt choáng váng. Ai ra, người thiếu niên kia rốt cuộc là người nào, lại khủng bố như vậy. các ngươi không thấy trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn những bảo vật kia sao. tùy tiện một món sợ rằng đều là giá trị liên thành tồn tại. ngay tại rất nhiều tu sĩ nhì luận âm ỉ thời điểm, lại có bảy tám đạo phát ra mạnh mẽ khí tức bóng người chạy nhanh đến. Chạy nhanh đến những thứ này bóng người trực tiếp hàng rơi trên mặt đất. Sau đó theo sát phía sau hướng chùm tia sáng chạy tới. Những thứ này bóng người bất ngờ đều là phân thần cường giả. Trong đó cầm đầu hai gã lão giả tóc trắng càng là tản ra suốt khiếu kỳ tu vi khí thí. Bất quá những thứ này cùng Lý Cửu Tiêu không có bất cứ quan hệ nào. Biến mất ở trong cột sáng bên Lý Cửu Tiêu xuất hiện ở một cái lớn vô cùng dưới đất bên trong không gian. Mà cây lớn vô cùng dưới đất bên trong không gian Bất ngờ có 7 cây cột đồng lớn Mà 7 cây cột đồng lớn như cũ lấy bắt đấu thất tinh trần vị trí mà giải rác Ở nơi này 7 cây cột đồng lớn bên trên mỗi người có một cây người lớn lớn bằng bắp đùi đen thui xiềng xích Mà 7 cây dài ngắn không đồng nhất đen thui xiềng xích cuối rõ ràng là một cây màu đen thạc quan Ngay tại lý cỡ tiêu vẻ mặt nghiêm túc nhìn một màn này lúc Trong đầu bên truyền tới long lão đầu tiếng thán phục U minh hàn thiết vì trụ Cửu âm huyền kim làm khóa Lấy vạn năm âm minh thạch vì quan Càng là lấy bắt đấu thất tinh trận vì trận pháp chi nguyên Đi đến tù thiên cấm địa mục đích Thật là tốt đại thủ bút Nghe trong đầu bên long lão đầu tiếng than thở Lý cửu tiêu không khỏi hiếu kỳ hỏi dò Những thứ này đều là bảo vật Xú tiểu tử Này U Minh Hàn thiết cùng cổ âm huyền kim chính là chế tạo bản mệnh pháp bảo tuyệt đỉnh tài liệu. Ở chúng ta cái thế giới kia cũng coi như là bảo vật. Ngươi nói như thế nào? Nghe Long lão đầu giới thiệu. Lý cổ tiêu nhất thời hai mắt sáng lên. Mặt hiện lên ra thần sắc kích động. Mặc dù hắn nắm giữ ma thương mảnh vụn. Nghiệp hỏa hồng liên mảnh vụn. Hà đồ lạc thư. Luôn hồi kính cùng cổ tháp đời rất nhiều trí bảo Nhưng là thuộc về mình hoàn chỉnh vũ khí công kích nhưng là không có một Giờ phút này nghe song long lão đầu nói những thứ này sau đó Hắn nhất thời có đem những tài liệu này luyện trí thành một cái ý tưởng của Pháp bảo Ngay tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm Bảy cái xiềng xích nhất thời rung động kịch liệt đứng lên Đột nhiên xuất hiện động tính nhất thời để cho Lý Cửu tiêu cảnh giác Tại hắn nhìn soi mói Bảy cái xiềng xích khóa Vạn Năm Âm Minh Thạch Thạch Quan cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Mà giờ khắc này từng tia đậm đà vô cùng huyết khí cũng theo đó xuất hiện ở đây cái cử dưới đất bên trong không gian. Làm những huyết khí này xuất hiện sau đó, lập tức hướng Vạn Năm Âm Minh Thạch Thạch Quan hội tụ đi. Thấy một màn như vậy, Lý cửa Tiêu nhất thời mặt liền biến sắc, không có chút gì do dự. Hắn lập tức thi triển chân linh ma diễm. Trực tiếp đem xuất hiện ở nơi này huyết khí toàn bộ thiêu đốt hết sạch. Ước chừng qua một hồi lâu. Hắn mới đưa tràn vào nơi này số lớn huyết khí toàn bộ sinh cơ luyện hóa. Về phần những huyết khí này sinh cơ lai lịch lý cổ tiêu không cần đoán cũng biết. Chính mình đi vào cái này chùm tia sáng xảy ra mới vừa rồi điên cuồng chém giết tranh đoạt cảnh tượng. Chắc hẳn sáu mặt khác chùm tia sáng cũng xảy ra giống vậy một màn. Mà giờ khắc này hội tụ đến bảy cái quang phủ cận chủ tu sĩ số ít cũng không nhiều một trăm ngàn nhiều. Mấy trăm ngàn tu sĩ điên cuồng chém giết hội tụ đến nơi này huyết khí. Dĩ nhiên là vô cùng kinh khủng. Ngay tại lý cổ tiêu không ngừng đem tràn vào nơi này huyết khí sinh cơ điên cuồng thiêu đốt tiêu hủy lúc. Vạn năm âm minh thạch thạch quan rung rung được càng kịch liệt bảy cây xiềng xích theo thạc quan cùng rung rung, ở lý cửa tiêu cảnh giác phòng bị nhìn soi mói, một đảo oán độc vô cùng thanh âm âm lãnh từ vạn năm âm minh thạc trong thạc quan bên truyền ra tiểu xúc sinh, ngươi lại dám phá tư bổn tỏa mưu đồ, tội đáng chết vạn lần, kèm theo vô cùng âm lãnh thanh âm hạ xuống, một đảo xương mù màu đen chậm rãi từ vạn năm âm minh thạc trong thạc quan bên tản mát ra tản mát ra những thứ này dược dị sương mù màu đen chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng người, mà ngưng tụ ra cái này bóng người rõ ràng là một tên khuôn mặt nham hiểm người đàn ông trung niên. Cả người tản ra âm tà vô cùng khí tức, nhất là hắn hai mắt, càng là giống như âm lãnh rắn độc một dạng để cho người ta không rét mà run. Ngay tại Lý cửa Tiêu quan sát tên này âm tà người đàn ông trung niên lúc Long lão đầu thanh âm vang lên theo, vạn cổ ma tổ 11, chương 284 Minh Tu. Cẩn thận một chút, người này là Minh Tu, hơn nữa còn là rất cường đại Minh Tu. Nghe được long lão đầu nhắc nhở, lý Cầu tiêu nhất thời con mắt hít lại, tâm lý càng phòng bị. Lúc trước gặp phải âm minh hồn linh thời điểm, long lão đầu liền báo cho hắn có liên quan Minh Tu tin tức. Mặc dù không biết rõ Minh Tu cụ thể khủng bố cỡ nào Nhưng là có thể bị long lão đầu xưng là nhân vật mạnh mẽ Tự nhiên không phải hạng đơn giản Khẽ vô một hơi thở Lý cổ tiêu nhìn âm tà người đàn ông trung niên trầm giọng nói Ngươi là ai? Đối mặt Lý cổ tiêu hỏi Âm tà trung niên nam tử âm sâm vô cùng cười lạnh một tiếng Một kẻ hấp hối sắp chết không có tư cách biết được bồn tỏa tục danh. Nói một cách lạnh lùng xong lời này Âm tà người đàn ông trung niên mặt hiện lên ra tham lam vô cùng thần sắc Vốn định dùng những phàm phu tục tử đó khí huyết sinh cơ tạo nên một cổ nhục thân Không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa Thật là đạp phá thiết hài vô mịn sử, Chiếm được toàn bộ không uổng thời gian Phá phá phá phá Liều lính cười lớn một tiếng Âm tà trung niên nam tử trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ bay vút mà tới. Nhìn bay vút tới hắc vụ, Lý cổ tiêu nhất thời bùng nổ tu vi khí thế hướng màu đen vỗ tới một trường. Nhưng mà hắn cách không đánh ra một trường trực tiếp xuyên qua âm tà người đàn ông trung niên biến thành hắc vụ, Căn bản không có bất kỳ hiệu quả. Nhìn một màn này. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt co rụt lại. Tâm lý vô cùng khiếp sợ. Tiểu tử dùng thần thức công kích. Minh Tu cũng không có thật thể nhục thân, thân hình biến hóa ngàn vạn, chỉ có thần thức công kích mới có thể bị thương nặng bọn họ. Lấy được Long lão đầu nhắc nhở sau đó, Lý Cầu Tiêu không có chút gì do dự, lập tức mở ra thần thức hướng sông tới mặt Hắc Vô càn quét đi. Khi hắn thần thức càn quét đến Hắc Vô bên trên lúc, trong Hắc Vô nhất thời truyền tới một đạo kêu tên Tiếp lấy hắc vụ lần nữa hóa thành người đàn ông trung niên. Giờ phút này sắc mặt hắn càng dữ tợn Đáng chết tiểu xúc sinh. Ngươi lại có thể thương tồn được bổn tỏa. Vô cùng dữ tợn cười lạnh một tiếng sau. Hắn lần nữa hóa thành sương mù màu đen. Bất quá lần này không đợi lý cửa tiêu lần nữa mở ra thần thức càn quét công kích Sương mù màu đen liền lập tức tản ra. Hóa thành một tấm màu đen lưới lớn. Màu đen lưới lớn bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu bao phủ mà tới. Làm Lý Cửu Tiêu thần thức càn quét đi lúc. Đối màu đen lưới lớn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay tại Lý Cửu Tiêu dự định lần nữa thay đổi hóa thần thưởng thức lúc công kích, Bốn phía cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn bất ngờ xuất hiện ở mới vừa đoạt xá trọng sinh lúc Lý ra bên trong phủ đệ. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa. Mũi mũi lý nhiên bất ngờ đang bị vài tên lý gia tử để khi dễ đánh Cứ việc biết rõ trước mắt hết thảy đều là giả tạo huyến cảnh Nhưng nhìn một màn này Lý cẩu tiêu vẫn là không nhìn được giận dữ Bất quá để cho hắn giận dữ không phải cảnh tượng trước mặt Mà là huyến hóa ra hết thảy các thứ này âm tà người đàn ông trung niên Tiểu tử Này đó là minh tu thủ đoạn lực Móc ra tu sĩ tâm lý sợ nhất sợ hoặc là ấm áp nhất cảnh tượng Làm tu sĩ bởi vì này nhiều chút cảnh tượng buông lòng phòng bị lúc Dứt khoát xâm phạm đem thức hải đem hồn thể chiếm đoạt luyện hóa Căn bản là khó lòng phòng bị Như không phải ngươi thần thức cường đại Hơn nữa đối phương không phải bản thể lời nói Ngươi đã sớm trầm luôn trong đó Nghe trong đầu bên long lão đầu nói những lời này Lý Cửu tiêu không khỏi trong mắt tinh quang chợt lóe. Nếu người này muốn xâm lấn thức hải đoạt xá chính mình nhục thân. Vậy mình thành toàn cho hắn. Muốn muốn đoạt xá chính mình. Cũng phải xem nhìn hắn có hay không bản lãnh kia. Ở tâm lý quyết định chủ ý. Lý Cửu tiêu tâm lý âm thầm phòng bị. Nhưng trên mặt nhưng là từ từ hiện ra bảo nộ thần sắc. Hướng lên trước mặt huyến cảnh chung khi dễ em gái mình vài tên lý gia tử để phóng tới. Ngay tại hắn vọt tới này vài tên lý gia tử để bên cạnh lúc. Vô cùng rõ ràng cảm giác một cổ âm tà khí tức hướng chính mình thức hải nhanh chóng vọt tới. Cảm nhận được một màn này. Lý cổ tiêu cũng không có bất kỳ ngăn trở Giống như không có cảm giác được như thế. Mà thấy mặt đầy giận dữ bộ dáng. Xong về Lý Cửu Tiêu thức hải âm tà người đàn ông trung niên trên mặt tâm Lý cười lạnh. Tiểu xuất sinh. liền này điểm thủ đoạn cũng muốn cùng bản tỏa đấu. Không biết sống chết đồ vật. Thân là Minh Tu. Như vậy thủ đoạn ở ngàn năm trước cũng đã thi triển qua rất nhiều rất nhiều lần. Cho nên giờ phút này hắn vẫn đem Lý Cửu Tiêu coi là phổ thông tu sĩ căn bản không có nghĩ qua Lý Cửu Tiêu tại sao lại dễ dàng như thế lâm vào hắn huyễn cảnh chung. Ngay tại âm tà người đàn ông trung niên hồn thể hoàn toàn xông vào trong ấp sau đó Lý Cửu Tiêu trên mặt bạo nổ thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phá, kèm theo một đạo quát khẽ. Lý Cửu Tiêu thần thức trong nháy mắt hướng bốn phía càn quét đi. Ở mạnh mẽ vô cùng thần thức càn quét hạ, bốn phía hồn lực huyến cảnh trong nháy mắt bị cường thế công phá. dù sao những thứ này hồn lực huyến cảnh đều là do âm tà người đàn ông trung niên tự mình thao túng. giờ phút này âm tà người đàn ông trung niên tiến vào lý cửa tiêu trong ấp một bên. cái này hồn lực huyến cảnh tự nhiên cũng sẽ không có uy lực gì. làm hồn lực huyến cảnh bể tan tành thời điểm. xông vào lý cửa tiêu trong ấp bên âm tà người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt kịch biến. Giờ phút này hắn rốt cuộc phát giác có cái gì không đúng. Nhưng giờ phút này là đã đã quá muộn. Khi hắn muốn từ lý cổ tiêu trong ấp bên trốn ra được lúc. Vô cùng kinh khủng thần thức hồn lực phong tỏa rồi thức hải cửa ra. Tiếp lấy lý cổ tiêu thần thức ở trong ấp bên huyến hóa ra phân thân. Cùng âm tà người đàn ông trung niên rằng co chung một chỗ. Nhìn thần sắc lạnh giá hờ hứng lý cổ tiêu âm tà người đàn ông trung niên nhất thời tức cả người run rẩy. Tiểu Súc Sinh, ngươi lại dám lừa gạt bổn tọa? Không phải gạt ngươi, chỉ là ngươi quá ngu rồi mà thôi. Liền đơn giản như vậy thủ đoạn cũng nhìn không thấu. Tràn đầy khinh thường tiếng cười lạnh hạ xuống. Lý Cầu Tiêu cũng lười tiếp tục cùng người này nói nhảm đi xuống. Tâm niệm vừa động, Cửu Tháp xuất hiện ở hắn trong ấp một bên. Trôi lơ lửng ở trước mặt hắn Làm cửa tháp xuất hiện sau đó Âm tà người đàn ông trung niên nhất thời rừng không ngừng run rẩy đứng lên Bởi vì hắn từ cửa tháp bên trên cảm nhận được vô cùng kinh khủng lòng rung động nguy cơ Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi thả bổn tỏa bổn tỏa cũng không phải làm khó ngươi Như thế nào? Nhìn đến bây giờ còn cùng mình nói điều kiện âm tà người đàn ông trung niên Lý cẩu tiêu nhất thời cười. Chỉ là hắn nụ cười có chút lạnh giá. Mang theo không che giấu chút nào dễu cợt và khinh thường. Không có nói nói nhảm. Trực tiếp thúc giục cổ tháp hướng âm tà người đàn ông trung niên bao phủ đi. Kinh khủng hấp lực từ cổ tháp bên trong bùng nổ. Âm tà người đàn ông trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu xúc sinh. Muốn giết bồn tỏa. Vậy thì đồng quy vô tận đi. Điên cuồng giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Âm tà người đàn ông trung niên liền muốn trực tiếp từ bộc chính mình hồn thể. Nhưng mà không chờ hắn tự bảo hồn thể. Cửu tháp bộc phát ra kinh khủng hấp lực đem bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy âm tà người đàn ông trung niên liền không bị khống chế bị thu tiến rồi cửu tháp bên trong. Mắt nhìn cửu tháp thu hồi âm tà người đàn ông trung niên sau. Lý cửu tiêu lúc này mới tản ra thần thức. Để cho cửu tháp lần nữa trở về đến trong đan điền. Long lão. Có thể hay không trực tiếp đối người này thi triển sưu hồn thuật. Ngươi thần thức muốn sưu hồn hắn tạm thời còn có chút khó khăn. Giao cho lão phu đi. Đưa hắn linh trí xóa đi sau là được rồi. Trong đầu trả lời lý cửu tiêu một câu sau. Long lão đầu liền không có thanh âm. Lý cửu tiêu cũng không ý thở một hơi thật dài sau ánh mắt lần nữa nhìn về phía vạn năm âm minh thạch thạch quan vạn cổ ma tổ 11. một 285 hai trăm tám mươi trong thạch quan bên chính chủ quan sát liếc mắt sau hắn bước đi tới vạn năm âm minh thạch thạch quan bên cạnh giơ tay lên đặt ở vạn năm âm minh thạch trên quan tài đá trong tay nhất thời truyền tới vô cùng băng lãnh cảm giác Lý cổ tiêu mở ra thần thức hướng vạn năm âm minh thạch trong thạch quan bên dò xếp đi vào. Nhưng là thần thức tiếp xúc được thạch quan mặt ngoài lúc liền trực tiếp bị bắn ra. Căn bản là không có cách dò xếp đi vào. Liên tiếp thử nhiều lần cũng không có bất kỳ kết quả. Lý cổ tiêu này mới lắc đầu bất đắc dĩ. Thu bàn tay về sau. Hắn liền vòng qua vạn năm âm minh thạch thạch quan. Liền đi tới bảy cái u minh hàn thiết trong cột để nhất cây trước mặt Làm hắn giơ tay để lên lúc Một cổ lạnh nhập cốt tủy lạnh giá từ bàn tay ra truyền tới Chỉ là cảm thủ một phen Lý cổ tiêu trên mặt liền hiện ra hài lòng vô cùng thần sắc Nếu là đêm này bảy cái u minh hàn thiết trù cùng bảy cái cổ âm huyền kim siềng xích toàn bộ luyện hóa dung hợp thành một cách ma thương Nhất định là tối thích hợp bản thân Pháp bảo Ma thương mảnh vụn cùng luôn hồi kính cùng với còn lại lá bài tẩy mặc dù uy lực cường đại. Nhưng tất lại không phải thuộc về mình bảo vật. Chỉ có chính mình tự tay chế tạo được pháp bảo. Mới là thích hợp nhất chính mình. Cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bàn tay thu hồi lại sau. Hắn liền đi tới để nhị cây U Minh Hàn thiết trụ bên cạnh theo thứ tự đánh giá. Quan sát đồng thời hắn thử phải đem U Minh Hàn thiết trụ thu. Nhưng là tùy ý hắn như thế nào thúc sụt thần thức Cũng không cách nào để cho U Minh Hàn thiết trụ nhúc nhích chút nào chớ nói chi là đem thu vào cửa tháp rồi Lần nữa thử thu rồi mấy lần Vẫn là không có bất kỳ dùng Bổn tỏa liền không tin tưởng thu không vào đi Tự nhủ nhẹ xên một tiếng Lý cửa tiêu lúc này bùng nổ tu vi hướng trong đó một cây U Minh Hàn thiết trụ một quyền đập tới Ầm khi hắn dùng hết toàn lực một quyền nện ở u minh hàn thiết trụ bên trên lúc toàn bộ cử dưới đất không gian nhất thời rung động kịch liệt đứng lên rung động kịch liệt rồi một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh nhưng mà chịu đựng hắn toàn lực một quyền u minh hàn thiết trụ nhưng là như cũ không có bất cứ động tĩnh gì nhìn một màn này lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra nghi ngờ thần sắc trực tiếp đem ma thương mảnh vụn thanh toán đi ra. Ngay tại hắn dự định trực tiếp thao túng ma thương mảnh vụn công ghi u minh hàn thiết chỗ lúc. Từng đạo tiếng cười lớn từ nơi không xa truyền tới. Ha ha ha! Nơi này quả nhiên có bảo vật. Không uổng công chúng ta hao phí tinh lực vào tới đây. Đột nhiên xuất hiện tiếng cười lớn ngăn cản lý cổ tiêu động tác. Xoay người hướng tiếng cười truyền tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy dưới đất bên trong không gian bất ngờ xuất hiện chín bóng người trong đó hai người chính là phong đạo nhân cùng cổ hạ, ngoài ra trong bảy người có ba vị xuất khiếu đại năng, bốn người là phân thần cường giả, lý cửu tiêu nhìn về phía bọn họ là, phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng nhìn thấy lý cửu tiêu, trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn thần sắc, lý tiểu gấu, hưng phấn vô cùng hô kêu một tiếng, phong đạo nhân cùng cổ hạ lập tức mở ra thân hình đi tới lý cửu tiêu bên cạnh, Nhìn mặt đầy hưng phấn mừng như điên hai người. Lý cẩu tiêu trên mặt không khỏi hiện ra vẻ nghi hoạt. Các ngươi đi vào như thế nào? Hắn vào tới nơi này vận dụng gần như thật sự có bài tẩy. Cuối cùng vẫn là hà đồ lạc thư tự động hộ chủ mới có thể thành công. Mà những người này tuyệt đối không thể nào nắm giữ hà đồ lạc thư như vậy bảo vật. Cho nên hắn mới không có gấp. Tự mình ở chỗ này quan sát. Chờ đợi long lão đầu lao đi cái kia minh tu linh trí. Nhưng là không nghĩ tới phong đạo nhân cùng cổ hạ cùng với ngoài ra bảy người lại vào đến nơi này. Nhìn mặt đầy nghi ngờ lý cẩu tiêu. Phong đạo nhân cười hắc hắc nói. Nhắc tới cũng kỳ quái. Ngay mới vừa rồi. Vẻ này trọng lực uy áp đột nhiên yếu bớt rất nhiều rất nhiều. Hai người chúng ta cũng cũng định buông tha. Kết quả gặp phải loại biến cố này. Vừa vặn thừa cơ hội này trực tiếp xông vào đi vào Lấy được phong đạo nhân câu trả lời này Lý cổ tiêu nhất thời không nhìn được khóe miệng giật một cái Những người này vận khí còn thật không phải bình thường tốt Chính mình hao hết khí lực mới miễn cưỡng vào tới nơi này Nhưng là những người này dễ như trở bàn tay liền tiến vào Ngay tại hắn âm thầm bất đắc dĩ thời điểm Lại có lục đảo bóng người xuất hiện ở đây phiến dưới đất trong không gian bên. Mà lục đảo bóng người chung có hai người cũng là xuất khiếu đại năng. Còn lại bốn người theo thứ tự là phân thần đỉnh phong cùng phân thần hậu kỳ, Tất cả mọi người cũng phòng bị vô cùng quan sát liếc mắt sau. Mỗi người tản ra ở nơi này cử dưới đất trong không gian bên lục loại chỉ bất quá cái này cử dưới đất trong không gian bên trừ quá này bảy cái chỗ lớn cùng bảy cái xiềng xích cùng với một miệng thạch quan bên ngoài căn bản không có vật gì khác cho nên tìm kiếm một vòng mấy lúc sau ngoài ra mười ba danh tu sĩ tất cả đều hội tụ đến và năm âm minh thạch quan cùng bảy cái chỗ lớn bên cạnh sau đó bọn họ liền bắt đầu rồi lý cẩu tiêu mới vừa rồi động tác Toàn bộ đều muốn đem này bảy cái u minh hàn thiết trụ cùng vạn năm âm minh thạch quan thu. nhưng là giống như lý cửu tiêu. Tùy ý bọn họ cố gắng như thế nào cũng không cách nào thu những thứ này u minh hàn thiết trụ. đang cố gắng tốt một lúc sau. mười ba danh tu sĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. buông tha đồng thời bọn họ cũng nhìn lý cửu tiêu liếc mắt. mới vừa mới tiến vào thấy lý cửu tiêu lúc. Bọn họ tâm lý còn đang nghi ngờ Lý Cửu Tiêu tại sao không có đem những thứ này thu Nhưng bây giờ bọn hắn nhưng là biết Không phải Lý Cửu Tiêu không nghĩ thu Mà là căn bản không thu được Lý Cửu Tiêu liếc này 13 danh tu sĩ liếc mắt sau liền thu hồi ánh mắt không hề lý tới Này bên trong cái gì đã tất cả đều bị hắn nhìn chúng Những người này đi vào cũng là uổng công Nếu là bọn họ không thức thời địa muốn cùng chính mình cướp đoạt bảo vật. Hắn không ngại đem toàn bộ chém chết. Ngay tại hắn suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không dùng ma thương mảnh vụn công kích U minh hàn thiết chủ lúc. Long lão đầu tiếng kinh hô vang lên trong đầu. Tiểu tử. Mới vừa rồi tên kia không phải vạn năm âm minh thạc trong quan bên chính chủ. Chính chủ vẫn còn ở trong thạc quan một bên. Cẩn thận ngay tại Long lão đầu câu này tiếng kinh hô vang lên lúc, lớn như vậy dưới đất không gian lần nữa rung động kịch liệt đứng lên, ầm, kèm theo mặt đất run rẩy kịch liệt. Bảy cái u minh hàn thiết chùa cùng bảy cái cửa âm huyền kim cùng với vạn năm âm minh thạch quan tất cả đều run lẩy bẩy, rung động kịch liệt đồng thời. Chỗ này dưới đất không gian mặt đất bất ngờ xuất hiện từng vết nứt đột nhiên xuất hiện biến cố nhất thời đem người sở hữu sợ hết hồn, mặt hiện lên ra thần sắc kinh hoàng, xảy ra chuyện gì, ngay tại người sở hữu vẻ mặt nghiêm túc sợ hãi lúc, một đạo tiếng sắc sắc truyền tới, làm người sở hữu theo truyền tới âm thanh phương hướng nhìn lúc, bất ngờ thấy để nhất cây u minh hàn thiết chỗ bên trên cửa âm huyền kim xiềng xích trực tiếp vỡ vụn, sắc sắc, lại vừa là một trận kịch liệt giòn vang, Sáu mặt khác căn cửa âm huyền kim giềng xích cũng toàn bộ cắt thành hai khúc Trong đó một đoạn còn cố định ở u minh hàn thiết chủ bên trên Mà đổi thành ngoại một đoạn cố định ở Vạn năm âm minh thạch quan bên trên Nhìn như vậy biến cố Lý cử tiêu trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác không ổn Long lão đầu hơi lộ ra vội vàng thanh âm càng là ở trong đầu bên vang lên Tiểu tử Chạy mau Trong thạc quan bên đồ vật không phải ngươi có thể đối phó. Mau trốn. Nghe long lão đầu vội vàng vô cùng thanh âm. Lý cửa tiêu mặt hiện lên ra bất đắc dĩ thần sắc. Bây giờ coi như muốn chạy trốn sợ rằng cũng không kịp rồi. Hơn nữa nơi này căn bản không hề rời đi cửa ra. Từ long lão đầu vội vàng vô cùng trong thanh âm một bên. Hắn không khó đoán được lần này chính mình chỉ sợ là thật gặp phải đại phiền toái rồi. Vạn Cổ Ma Tổ 11 mươi 286 Trần Chính A Tu La tộc Làm Lý Cửu Tiêu bất đắc dĩ dứt tiếng nói lúc Chỉ thấy bốn phía bảy cái U Minh Hàn Thiết Chủ cũng răng rắc răng rắc bắt đầu cái này tiếp theo cái kia đứt gãy Đối mặt này vô cùng kinh khủng một màn Phong Đạo Nhân cùng Cổ Hạ cùng với ngoài ra mười ba danh cường giả đều là hù dọa đến sắc mặt trắng bịch Dù sao bọn họ mới vừa rồi giống như Lý Cửu Tiêu Tất cả đều thử dùng hết toàn lực đi công kích U Minh Hàn Thiết Trụ, nhưng là bọn hắn công kích liền để cho U Minh Hàn Thiết Trụ nhúc nhích một chút đều làm không được đến. Chớ nói chi là trực tiếp để cho vỡ vụn rồi. Mà giờ khắc này bảy cái cẩu âm huyền kim xiềng xích cùng bảy cái U Minh Hàn Thiết Trụ tất cả đều bị vô cùng kinh khủng lực lượng cho toàn bộ phá hủy. Càng khiến người ta kinh khủng là bọn hắn căn bản không biết rõ này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng tới từ nơi nào. Chỉ có lý cổ tiêu vẻ mặt nghiêm túc bất đắc dĩ nhìn về phía dung động kịch liệt vạn năm âm minh thạch quan. Này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng là thuộc về trong thạch quan bên chính chủ. Giờ phút này lý cổ tiêu đã là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Chính mình sớm nên nghĩ đến cái kia minh tu không phải chính chủ. Dù sao cái kia mặc dù Minh Tu lợi hại Nhưng là cũng không phải dùng như vậy chiến trận tới trấn áp Nếu là sớm một chút đoán được một điểm này Giờ phút này tự mình có lẽ cũng sẽ không như thế bị động Nhưng hiện tại nói cái gì cũng trễ Hắn chỉ có thể cảnh giác phòng bị chờ đợi đến chính chủ xuất hiện Ngược lại việc đã đến nước này Bây giờ duy nhất có thể làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp làm cho mình sống sót Phong đạo nhân cùng giờ phút này cổ hạ sắc mặt trắng bệt vô cùng. Trong mắt tràn đầy thì không cách nào che giấu sợ hãi. Cộng thêm một tia nhàn nhạt hối hận. Bởi vì bọn họ cũng từ lý cửu tiêu trên mặt thấy được bất đắc dí cùng sợ hãi. liền lý cửu tiêu đều như vậy. Bọn họ liền càng không cần phải nói. Bất quá coi như như thế. Bọn họ hay lại là thật chặt đứng ở lý cửu tiêu bên cạnh. Hận không được trốn sau lưng. Giờ phút này duy nhất có thể để cho bọn họ cảm thấy an tâm. Cũng chỉ có lý cửa tiêu rồi. Ngoài ra mười ba danh cường giả mặc dù với nhau phòng bị. Nhưng giờ phút này cũng không khỏi không tụ chung một chỗ. Cảnh giác phòng bị địa đánh giá bốn phía. Theo cuối cùng một tiếng thanh thúy vang lớn. Để thất cây u minh hàn thiết trụ từ trung gian đứt gãy. Một tiếng ầm vang đập té xuống đất làm để thất cây u minh hàn thiết chủ vỡ vụn sau, vốn là rung động kịch liệt vạn năm âm minh thạch quan ngừng lại. giờ phút này người sở hữu sợ hãi thấp thỏm phòng bị ánh mắt cũng toàn bộ đều rơi vào vạn và năm âm minh thạch quan bên trên. ở người sở hữu nhìn soi mói, Đoàn đoàn đoàn tim đập âm thanh từ vạn năm âm minh thạch trong quan bên truyền tới. lúc này ai cũng không dám tiến lên dò xét trong thạch quan bên rốt cuộc là vật gì. Chỉ có thể từng bước từng bước lui về phía sau. Tựa hồ kéo ra một chút khoảng cách sau đó. Tâm lý mới có thể có một ít cảm giác an toàn. Lý cổ tiêu cũng là không có chút gì do dự. Trước tiên cùng thạch quan kéo dài khoảng cách. Dù sao long lão đầu đã nói trong thạch quan bên là mình không cách nào đối phó nhân vật khủng bố. Lúc này đụng lên đi song toàn bộ chính là mình tìm chết. Mà giờ khắc này trong thạc quan bên truyền tới tiếng tim đập càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều nhịp tim của tu sĩ cũng không tự chủ được tăng nhanh. Không tới thời gian ngắn ngủi. Một tên phân thần sơ kỳ lồng ngực đột nhiên phanh một tiếng nổ bể ra. A, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ nơi này danh phân thần sơ kỳ tu sĩ miệng ta trung truyền tới. Chỉ thấy trái tim của hắn bất ngờ đang nhảy lên kịch liệt hạ trực tiếp nổ tung. Linh khí trong cơ thể cũng trong nháy mắt mất khống chế. Ở người sở hữu vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói. Tên này phân thần sơ kỳ tu sĩ thân thể nhanh chóng bành trướng, ầm, ở một đạo trong tiếng nổ. Tên này phân thần sơ kỳ tu sĩ bành trướng đến mức tận cùng thân thể ầm ầm nổ tung. Hóa thành máu tươi cùng thịt vụn chiếu xuống bốn phía. Nhìn dự dị này kinh khủng một màn. Tất cả mọi người cũng cảm nhận được thật sâu sợ hãi và tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ tim cũng ở đây không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Rất nhanh lại có một tên phân thần trung kỳ tu sĩ kinh hoàng tuyệt vọng hô to một tiếng. Không, mới vừa kêu lên một chữ. Trái tim của hắn liền trực tiếp nổ tung. Tiếp lấy đó là hắn bành chứng nhục thân. Không tới ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Hai gã phân thần tu sĩ thần hồn câu diệt. Chạy mau! Vội vàng tìm tìm xuất khẩu! Nếu là ở không trốn, mọi người chúng ta đều phải chết! Sợ hãi vô cùng dứt tiếng nói! Người sở hữu cố ném tim nhảy lên kịch liệt mang đến sợ hãi bắt đầu tìm bốn phía cửa ra! Nhưng nơi này là căn bản không có cửa ra! Cho dù có cũng không phải bọn họ có thể tìm được! Đang điên cuồng tìm tìm xuất khẩu trong quá trình! Lại có bốn gã phân thần cường giả liên tiếp nổ tung tim cùng nhục thân. Theo này bốn gã phân thần cường giả sau khi ngã xuống. Trong thạch quan bên tim đập âm thanh rốt cuộc cũng ngừng lại. Không giờ phút này quá người sở hữu ngược lại bộc phát sợ hãi. Lý cửu tiêu sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Vạn năm âm minh thạch quan nắp quan tài lạc cạch một tiếng bị hất bay. Phanh một tiếng đập dưới mặt đất không gian trên vách đá sườn đứng. Tiếp lấy một cổ ngọc cốt thi thể từ vạn năm âm minh thạch trong quan bên chậm rãi đứng lên. Cổ thi thể này cả người không có một chút máu thịt. Chỉ là một cổ không xương. Hơn nữa không xương cũng không phải màu trắng. Mà là linh ngọc một loại màu sắc. Lộ ra ấm ánh trong suốt. Này là ngọc cốt trên người không có tàn mát ra mày may khí thế uy áp. Nhưng là tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông như vậy tử vong nguy cơ. Lý cửa tiêu trong đầu bên càng là chuyện tới long lão đầu vô cùng khiếp sợ tiếng kinh hô A tu la tục. Trần chính A tu la tục. Tiểu tử. Chờ chút nếu là thật đến thời khắc sống còn. Ngươi liền tiến vào cửa tháp đi. Mặc dù bại lộ cửa tháp sau đó đồng dạng là phiền toái lớn. Nhưng dù sao cũng hơn bỏ mạng phải tốt hơn nhiều nghe long lão đầu ngưng trọng vô cùng thanh âm lý cẩu tiêu hít sâu một hơi ở tâm lý trầm giọng nói nếu là vận dụng hà đồ lạc thư cùng cẩu tháp có thể hay không đem chém chết tiểu tử hà đồ lạc thư cùng cẩu tháp phàm là khôi phục một điểm lực lượng đều đủ để đem dễ dàng tiêu diệt nhưng bây giờ hà đồ lạc thư cùng cẩu tháp cũng thuộc về phong ấm trạng thái Chỉ có thể làm làm pháp bảo đi oanh tạc Nhưng cái này đối hắn không có ít lời gì Nếu là cưỡng ép hiến tế sở hữu thọ nguyên sinh cơ cùng khí huyết Ngược lại là có thể chém chết người này Thế nhưng dạng ngươi chính là sẽ chết Lấy được long lão đầu câu trả lời này Lý cử tiêu trên mặt không khỏi hiện ra bực bội vô cùng thần sắc Tu vi của mình đã đi đến xuất khiếu đỉnh phong bằng vào hà đồ lạc thư cùng cửa tháp đợi rất nhiều pháp bảo hẳn đủ để tự vệ mới đúng nhưng bây giờ nhưng là gặp như vậy một cách vô cùng kinh khủng ra hỏa chính mình tựa hồ ngoại trừ trốn vào cửa tháp bên ngoài đang không có đường tuyển chọn loại cảm giác này để cho hắn đã là bực bội lại vừa là phẫn nộ ngay tại hắn và long lão đầu đối thoại xong lúc vạn năm âm minh thạch trong quan bên ngọc cốt atula tộc cường giả bước mà ra Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên đầu lâu hung hăng hút một cái. Mới vừa rồi kia vài tên phân thần cường giả nổ tung sau tỏa ra ở chỗ này huyết khí sinh cơ tất cả đều hướng hắn chen trúc đi. Theo nơi này huyết khí toàn bộ sinh cơ bị hắn hút vào trong miệng. Hắn ngọc cốt trên đầu bắt đầu hiện ra máu thịt. Chỉ là vừa hiện ra một phần năm. Nơi này huyết khí liền bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Tiếp lấy hai tay của hắn nâng lên. Bên kia còn lại bảy tên tu sĩ toàn bộ cũng không tự chủ được hướng ngọc cốt Atula tộc cường giả bay đi. Sắp bay đến phổ cận thời điểm. Này bảy tên tu sĩ tất cả đều đoàn đoàn đoàn địa nổ bể ra đến. Thịt vụn cũng tất cả đều hóa thành huyết khí. Gây mũi huyết khí nồng đậm sinh cơ toàn bộ đều điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Theo này bảy tên xuất khiếu cùng phân thần cường giả hóa thành huyết khí sinh cơ tràn vào. Tên này kinh khủng ngọc cốt Atula tộc mặt mũi rốt cuộc hoàn chỉnh hiện ra. Vạn cổ ma tổ 11, chương 287 mực bội lý cửa tiêu. Đúng như long lão đầu từng nói. Trước mắt cái này Atula tộc cường giả xấu xí vô cùng. Cả người da thịt là có chút làm người ta sợ hãi màu xanh đậm. Đỉnh đầu bóng loáng. Không có một sợi tóc. Thậm chí ngay cả lông mày cũng không có khuôn mặt hung ác vô cùng, hai mắt đỏ ngầu, phối hợp thân màu xanh da thịt, càng làm cho nhân có loại không dép mà run cảm giác. May là Lý Cầu Tiêu thấy dự tận kinh khủng như vậy tồn tại, cũng không nhịn được một trận dép bỏ trán dép. Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ cũng bị A Tu La tộc này xấu xí vô cùng diện mạo làm cho sợ hết hồn. Bất quá so sánh tên này A Tu La tộc xấu xí tướng mạo Hắn thực lực kinh khủng càng để cho hai người bọn họ cảm thấy sợ hãi. Mới vừa rồi kia bảy tên cường giả bên trong có năm tên xuất khiếu cường giả. Kết quả liền mảy may cơ hội phản kháng cũng không có liền trực tiếp bị hấp thu luyện hóa. Kinh khủng như vậy thủ đoạn so với Lý Cửu Tiêu càng để cho người lòng rung động. Ở Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân cùng với cổ hạ ba người lòng rung động vô cùng nhìn soi mói tên này a tu la tộc cường giả hai mắt đỏ ngầu chậm rãi nhìn lại bất quá hắn ánh mắt không nhìn phong đạo nhân cùng cổ hạ. trực tiếp rơi vào trên người lý cửu tiêu hèn mọn nhân loại trên người của ngươi có chúng ta tu la tộc tử vong dấu ấm ngươi giết chúng ta tu la tộc nhân nhìn tên này a tu la tộc cường giả đỏ ngầu lạnh giá ánh mắt lý cửu tiêu hít sâu một hơi trực tiếp sử dụng ma thương mảnh vụn Ma thương mảnh vụn trôi lơ lửng ở trường phía trong lòng. Tản ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Mặc dù hắn không phải tên này Atula tộc cường giả đối thủ. Nhưng để cho hắn buông tha chống cự là không có khả năng. Không tới một khắc cuối cùng. Hắn không muốn tránh vào cửa tháp. Đem ma thương mảnh vụn sử dụng tới trôi lơ lửng ở lòng bàn tay trước mắt. Lý cửa tiêu trong nháy mắt vung tay phải lên. Vèo kèm theo tiếng xé gió vang lên, ma thương mảnh vụn hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng tên này a tu la tộc cường giả mi tâm bay vút đi. ngay tại ma thương mảnh vụn bay vút đến phố cận lúc, tên này a tu la tộc cường giả giơ tay lên ngăn trở mà tới. phúc suy, bàn tay hắn cũng không có ngăn cản ma thương mảnh vụn, trực tiếp bị xuyên thủng rồi thủ đoạn, lý cửa tiêu vấy tay một cái, ma thương mảnh vụn lần nữa hướng atula tộc cường giả bay bắn qua. bất quá lần này tên này atula tộc cường giả hiển nhiên biết ma thương mảnh vụn uy lực, trực tiếp hướng về phía cuốn tới ma thương mảnh vụn đánh ra một quyền. nước sơn nắm đấm màu đen ngưng tụ mà ra đánh về phía ma thương mảnh vụn. ầm um, nước sơn nắm đấm màu đen bị ma thương mảnh vụn xuyên thủng. nhưng ma thương mảnh vụn uy lực cũng bị triệt tiêu xuống hơn phân nửa ngay tại lý cửu tiêu muốn triệu hồi ma thương mảnh vụn lúc, a tu la tộc cường giả nanh cười một tiếng, giống vậy hướng về phía ma thương mảnh vụn nhấp tay khẽ vẫy, vô cùng kinh khủng hấp lực bùng nổ, ma thương mảnh vụn dẫn đầu bị hấp xả đến trong tay, song khi hắn cầm ma thương mảnh vụn trước mắt, ma thương mảnh vụn đột nhiên bộc phát ra nhức mắt hắc quang, phúc suy, Tên này a tu la tộc cường giả nắm ma thương mảnh vụn bàn tay phải lần nữa bị xuyên thủng. Ma thương mảnh vụn thành công tránh thoát chói buộc trở lại lý cửu tiêu trường phía trong lòng. Nhưng giờ phút này lý cửu tiêu trên mặt không có mảy may vui sướng biểu tình. Có chỉ là ngưng trọng. Bởi vì ma thương mảnh vụn liên tiếp hai lần xuyên thủng a tu la tộc cường giả tay cháy. Nhưng cũng không có cho lưu lại bất kỳ thương thí. Bị xuyên thủng vết thương rất nhanh phục hồi như cũ. Không nhìn ra một tia dị thường. Tiểu tử. Như ngươi vậy công kích không có bất kỳ dùng. Đây là thuần khiết A-tu-la tộc, Tự lành năng lực vô cùng kinh khủng. Trừ phi trong nháy mắt đem hoàn toàn chém chết. Nếu không chỉ cần hắn có một tí huyết dịch. liền có thể không ngừng địa tự lành khôi phục. Ngay tại Long Lão đầu lời nói âm vang lên thời điểm. Tên này A-tu-la tộc cường giả trên người nhất thời bộc phát ra âm tà kinh khủng sát ý. Nên nhân loại chết con kiến hôi. ngươi lại thương tổn tới vĩ đại tu-la tộc nhân. Sát ý lấm nhiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Hắn trong nháy mắt một tay phất lên. Vô cùng kinh khủng lực lượng cách không cuốn tới. Lý cửu tiêu lập tức bùng nổ tu vi khí thế muốn ngăn cản. Xong khi hắn bùng nổ tu vi khí thế ngăn cản trước mắt vô cùng kinh khủng lực lượng cuốn tới Lý Cửu Tiêu cả người trực tiếp bị này cổ vô cùng kinh khủng lực lượng cho đánh bay ra ngoài âm um, theo một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh Lý Cửu Tiêu trực tiếp nện vào rồi mảnh này dưới đất không gian trên vách đá đập ra một cái hố sâu nhìn một màn này Phong đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Lý Cửu Tiêu ở trong mắt bọn hắn cũng đã là vô cùng kinh khủng cường giả tuyệt đỉnh. Có thể giờ phút này là Lý Cửu Tiêu ở tên này kinh khủng xấu xí tồn tại trước mặt bị tùy ý đánh bay. Nhưng mà tên này Atula tộc cường giả căn bản không có để ý hai người bọn họ con kiến hôi. Bước động bước chân hướng từ trên vách đá xưởng đứng chảy xuống trên đất Lý Cửu Tiêu đi tới. Ngay tại hắn bước ra vài chục bước sau. Vạn năm âm minh thạc quan hơn bảy căn đứt gãy xiềng xích bay thẳng đến hắn quấn quanh tới. Như muốn lần nữa kéo về trong thạc quan. Nhìn quấn quanh tới bảy cái đứt gãy xiềng xích. a Tu la tộc cường giả nhất thời nanh cười một tiếng. Còn muốn giam cầm bổn thần. Cho ta bể. Kèm theo cười gằn âm thanh. Tên này a Tu la tộc cường giả trực tiếp đưa hai tay ra bắt được này bảy cái đứt gãy cổ âm huyền kim xiềng xích. Theo hai tay của hắn dùng sức kéo một cái, bảy cây cửa âm huyền kim xiềng xích liền răng rắc răng rắc địa toàn bộ vỡ vụn. Ngay tại bảy cây xiềng xích vỡ vụn số tròn 10 đoạn lúc, chỗ này cử dưới đất không gian nóc hiện ra một cái to lớn ánh sao cây muống Tiếp lấy ánh sao cây muống bảy cây trận cơ bất ngờ bùng nổ thất nói cột sáng màu trắng, thẳng hướng A tu la tộc cường giả công kích mà tới nhìn công kích tới bảy đạo kinh khủng trùng tia sáng, Atula tộc cường giả mặt mũi càng dữ tợn, giam cầm bản thần sáu ngàn năm, còn muốn trấn áp bổn thần không được, cho bổn thần phá. kèm theo một đạo giống giận, Atula tộc cường giả trên người nhất thời bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí thế uy áp, tại này cổ vô cùng kinh khủng khí thế uy áp hạ. Phong đạo nhân cùng cổ hạ hai người trực tiếp bị áp chế té quỷ dưới đất. Trong mắt hiện ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ui thế như vậy thật sự quá kinh khủng. So với bọn hắn đến gần chùm tia sáng vẻ này trọng lực ui áp tựa hồ còn kinh khủng hơn một ít. Hơn nữa cổ khí thế này ui áp cũng không phải nhầm vào bọn họ. Chỉ là tản mát ra uy lực còn lại mà thôi. Coi như là giờ phút này lý cổ tiêu cũng cắn chặt răng răng. Cái chán gân xanh lộ ra. Toàn lực đối kháng này cổ khí thế kinh khủng uy áp. Trước hắn vô pháp minh xác thực cảm nhận được mình và cái này A-tu-la tộc cường giả trinh lịch. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng cảm nhận được. Cổ khí thế này uy áp so với chính mình toàn lực bùng nổ mạnh hơn ra nhiều gấp mấy lần. Đối mặt kém như vậy cách. Mình coi như là lộ ra lá bài tẩy. Cũng đúng là không có gì phần thắng. Vẹn vẹn chỉ là đối phương tản mát ra uy lực còn lại liền làm cho mình chật vật như thế. Chớ nói chi là những thứ khác. Nghĩ tới đây. Lý cửa tiêu trong mắt nhất thời hiện ra trước đó chưa từng có kiên định thần sắc. Nếu là này lần thành công chạy thoát. Vậy liền điên cuồng vơ vét tài nguyên tu luyện để đề thăng tu vi của mình. Nếu là mình có đầy đủ tu vi. Giờ phút này khởi sẽ như thế khuất nhục. Bất quá cường đại vô cùng khí thế huy áp để cho hắn căn bản không tâm tư suy nghĩ những thứ này. Chỉ có thể đem hết toàn lực tới đối kháng. Mà bùng nổ khí thế huy áp A-tu-la tộc cường giả cả người phát ra âm tà vô cùng màu đen quang mang. Tạo thành một cái màu đen vòng bảo vệ. Phát ra kinh khủng ba đồng thất đạo cột sáng cứ như vậy rơi vào màu đen trên vòng bảo vệ. Âm kèm theo cửa thiên kiểu tiếng sấm rền vang lớn, vô cùng kinh khủng khí lãng nổ hướng bốn phía cuốn đi, vạn cổ ma tổ mười một, chương hai trăm tám mươi tám yêu đế hậu thủ, sùi lơ trên đất phong đạo nhân cùng cổ hạ trực tiếp bị này cổ kinh khủng khí lãng hất bay, nặng nề đập vào trên vách đá dựng đứng, bùng nổ khí thế uy áp lý cửa tiêu lập tức sử dụng hà đồ lạc thư, lúc này mới chặn lại này cổ kinh khủng khí lãng, theo bảy đạo kinh khủng trùng tia sáng tiêu tan. A tu la tộc cường giả ngưng tụ ra màu đen vòng bảo vệ cũng tiêu tán theo. Một cái tàn phá còn muốn trấn áp bổn thần. Hừ, khinh thường giễu cợt lạnh rên một tiếng. Tên này A tu la tộc cường giả lúc này mới nhìn về phía Lý Cửu Tiêu. Khi hắn thấy trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Lý Cửu Tiêu Hà đồ Lạc thư sau, đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nhất thời phát ra một đạo tràn đầy là không dám tin tiếng kinh hô Hà Độ Lạc Thư. Nhân loại con chiến hôi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tại sao có thể có Hà Độ Lạc Thư? Ngươi và yêu đế là quan hệ như thế nào? Nhìn mặt lộ kinh hoàng tên này A-tu-la tộc cường giả. Lý cẩu tiêu tâm lý xét một cái. Lúc này hử lạnh nói. Bổn tỏa là yêu đế người thừa kế nhưng mà hắn dứt tiếng nói sau, tên này a tu la tộc cường giả nhưng là đột nhiên cười lớn. pha pha pha. nhân loại con chiến hôi, trên người của ngươi không có yêu tộc khí tức, lại dám tự xưng yêu đế người thừa kế. xem ra yêu đế đã vẫn lạc. hà đồ lạc thư lúc này mới rơi vào trong tay ngươi, không trách hà đồ lạc thư sẽ như thế yếu. pha pha pha pha. Xem ra món trí bảo này phải tiện nghi bổn thần rồi. Hưng phấn vô cùng tiếng cười điên cuồng hạ xuống. Tên này A-tu-la tộc cường giả nhất thời hướng về phía Lý Cẩu Tiêu cách không một trào. Vô cùng kinh khủng hấp lực trong nháy mắt bùng nổ. Hướng Lý Cẩu Tiêu cuốn tới. Cảm thụ này cổ vô cùng kinh khủng hấp lực. Lý Cẩu Tiêu lập tức toàn lực thúc giục hà Đồ lạc thư. Giờ phút này hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Hà Đồ Lạc Thư có thể lần nữa hộ chủ, làm cho mình có một tí cơ hội thở dốc. Mà ở hắn dưới thao túng, Hà Đồ Lạc Thư chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản này cổ kinh khủng hấp lực. Mà danh tu La tộc cường giả nhìn ngăn cản chính mình Hà Đồ Lạc Thư, hai mắt đỏ ngầu chung hiện ra nồng nặc tham lam tinh quang. Nhân loại con kiến hôi, lại dám ngăn trở bản thân. Đi chết đi quát lên một tiếng lớn. Tên này A Tu La tộc trong tay cường giả ngưng tụ ra một cái màu đen lưới hái. Màu đen lưới hái bên trên tản mát ra kinh khủng đến mức tận cùng âm tà lực cùng Tu La chi lực. Này đó là A Tu La tộc kỹ năng Thiên Phú. Mỗi một A Tu La tộc cường giả cũng có thể dùng Tu La chi lực ngưng tụ ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Đến chết mà tồn. Mặc dù vận dụng bản mệnh pháp bảo đối phó lý cổ tiêu người như vậy loại con kiến hôi có chút dùng không đúng chỗ. Nhưng là vì đối kháng hà độ lạc thư. Hắn chỉ có thể đồng dụng bản mệnh pháp bảo. Nhìn công kích tới kinh khủng màu đen lưới hái. Lý cổ tiêu chỉ cảm thấy khắp cả người phát xét. Tâm lý hiện ra cảm giác tử vong. Lần này công kích chính mình không cách nào ngăn cản trong đầu của hắn bên càng là chuyện tới long lão đầu vội vàng vô cùng tiếng kinh hô. Sú tiểu tử. nhanh lên đi vào. giờ phút này chỉ có tiến vào cửa tháp mới có thể bảo vệ hắn tánh mạng. trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. nhưng như vậy hậu quả đó là phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng sẽ bị giết chết. hơn nữa cửa tháp cũng sẽ bị cái này a tu la tộc cường giả lấy được. Mặc dù tên này Atula tộc cường giả không cách nào mở ra cửa tháp Nhưng là mình cũng tương đương với biến hình bị vây khốn ở nơi này bên Này không phải hắn muốn kết quả Nhưng giờ phút này hắn căn bản không có đường tuyển chọn Hoặc là tử Hoặc là tiến vào cửa tháp bên trong Bên kia bị thương nặng phong đạo nhân cùng cổ hạ thấy một màn như vậy Nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng Dừng tay Giống giận đồng thời Phong đạo nhân lập tức lấy ra hắn cái kia tử kim hồ lô Mời bảo bối xoay người Kèm theo hắn tiếng giống giận Một vệt sáng từ tử kim hồ lô bên trong bắn ra chém về phía tên này A tu la tộc cường giả Nhưng mà đạo lưu quang này còn chưa tới gần nơi này danh A tu la tộc cường giả Liền bị đem một tay phất lên cho đánh bay Tử kim hồ lô uy lực giống vậy kinh khủng Nhưng cũng là thuộc về phong ấm trạng thái Hơn nữa phong đạo nhân thực lực quá yếu Căn bản là không có cách phát huy ra từ kim hồ lô uy lực chân chính Cổ hạ cũng là sử dụng một cái màu đen mũi tên cổ hướng Atula tộc cường giả bay đi Nhưng là cái thanh này màu đen mũi tên cổ kết cuộc cùng từ kim hồ lô phóng ra lưu quang giống nhau như đúc Đều bị đánh bay Đối mặt kết quả như thế Phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là hai mắt đỏ ngầu Nhất là phong đạo nhân Càng là nhai tí mục đích sách hắn không được đem A-tu-la tộc cường giả sống sờ sờ cắn chết Giữa các tu sĩ tàn sát lẫn nhau tranh đoạt bảo vật Nhưng là cũng có hoạn nạn tình Hắn và Lý Cửu Tiêu quen biết cũng có không đoạn thời gian Giống như là bạn vong niên như thế Giờ phút này nhìn Lý Cửu Tiêu sắp bị giết chết Hắn làm sao có thể không phấn nộ. Nhưng là phấn nộ cũng không có bất kỳ dùng. liền lý cổ tiêu ở tên này Atula tộc cường giả trước mặt cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. chớ nói chi là bọn họ. Mắt thấy vô cùng kinh khủng màu đen lưới hái cách mình càng ngày càng gần. Lý cổ tiêu tâm lý bực bội thở dài. Ngay tại hắn dự định sử dụng cẩu tháp ngăn cản một chút. Đem Phong đạo nhân cùng Cổ Hạ đồng thời mang vào cửa Tháp thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh vô căn cứ vang lên, hừ, kèm theo tiếng hừ lạnh hạ xuống. Công kích tới kinh khủng màu đen lưới hái ở trước mặt Lý Cửu Tiêu ngừng lại. Tên này cường đại vô cùng, A Tu La tộc cường giả cũng giống như bị thi triển định thân thuật như thế cương tại chỗ. Nhìn bất thình lình một màn, Lý Cửu Tiêu cùng Phong đạo nhân cùng với Cổ Hạ toàn bộ đều ngẩn ra. Ngay tại ba người nghi ngờ vô cùng thời điểm Một đạo không thấy rõ mặt mũi bóng người chậm rãi xuất hiện Cái này bóng người sau khi xuất hiện nhìn Lý cẩu tiêu liếc mắt Sau đó liền nhìn về phía mặt đầy sợ hãi Atula tộc cường giả Khi hắn nhìn sang lúc Tên này Atula tộc cường giả không tự chủ được quỳ trên đất Trong miệng hắn ú ô, ô địa điện muốn nói Nhưng là cảm nhân cũng bị trấn áp Căn bản là không có cách mở miệng Chỉ có hai mắt đỏ ngầu trung toát ra không cách nào che giấu sợ hãi và tuyệt vọng. Tiểu tử. Ngươi muốn giết rồi hắn vẫn muốn cho bản đế thu phục hắn cho ngươi sử dụng. Theo thần bí nhân nói ra những lời này. Lý cửa tiêu trong nháy mắt biết thân phận của hắn. Yêu đế. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ lại yêu đế tặng cho cơ duyên nói chuyện. Biểu thị sẽ cho mình một cái mạng. Trước chính mình không có suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này thấy yêu đế quả thật không có lừa gạt mình. Không ra ngoài dự liệu lời nói. Cái này phân thân chắc là hắn ở lại hà đồ lạc thư bên trong. Ở bên ngoài thời điểm không phải hà đồ lạc thư tự động hộ chủ. Mà là cái này phân thân xuất thủ. Hôm nay như không phải yêu đế lưu lại cái này thủ đoạn. Chính mình sợ là thật chỉ có thể trốn vào cửa tháp rồi. Những ý niệm này trong đầu nhanh chóng thoáng qua sau. Lý cửu tiêu thở một hơi thật dài. Vô cùng kiên định địa trầm giọng nói. Giết hắn đi. Mặc dù thu phục người này có thể làm cho mình ở phía thế giới này gần như vô địch. Nhưng hắn không cần loại này thủ vệ. Cũng không phải là bởi vì mới vừa rồi tên này Atula tộc cường giả muốn giết hắn. Mà là hắn không nghĩ chính mình một mực sống ở dưới sự bảo vệ. Yêu đế có thể cứu được đã biết một lần nhưng không thể nào mỗi lần cũng cứu mình cứu mình lần này đã coi như là thiên đại an tình cho nên đúng là vẫn còn phải dựa vào chính mình chỉ có thuộc về mình lực lượng mới có thể dựa nhất lấy được lý cửa tiêu vô cùng kiên định trả lời che giấu mặt mũi yêu đế cười một tiếng lãnh đảm được phun ra một chữ đồng thời tên này a tu la tộc cường giả trực tiếp hóa thành tinh thuần vô cùng tu la chi lực Vạn cổ ma tổ 11, chương 289 đột phá hợp thể sơ kỵ. Ở Lý Cửu Tiêu nhìn soi mói. Tên này A Tu La tộc cường giả thật sự hóa tinh thuần Tu La Chi lực bay thẳng đến Lý Cửu Tiêu trong cơ thể vọt tới. Ngồi xuống luyện hóa. Nghe được yêu đế lời này. Lý Cửu Tiêu không có chút gì do dự. Lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển hồng mông ma kinh Mà yêu đế tay trái cũng theo đó theo như ở trên vai hắn. Bắt đầu trợ giúp hắn luyện hóa tinh này thuần vô cùng tu la chi lực. Tu la chi lực đối với khác tu sĩ mà nói là trí mạng độc dược. Nhưng là đối lý cẩu tiêu mà nói. Bất kể bất kỳ lực lượng nào. Cũng có thể bị luyện hóa thành tinh khiết vô cùng ma khí. Tinh thuần vô cùng tu la chi lực đang điên cuồng luyện hóa sau tràn vào lý cẩu tiêu trong đan điện bên. Tràn vào đan điền hơn phân nửa bộ phận tu la chi lực bị cẩu tháp hấp thu, mà đổi thành ngoại một phần nhỏ là là trở thành lý cẩu tiêu tự thân lực lượng. Ở dạng này luyện hóa trình trung, hắn tu vi cũng bắt đầu tăng vọt. Nhìn một màn này, phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Vốn là bọn họ cho là lý cẩu tiêu chắc chắn phải chết, Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy một vị vô cùng kinh khủng tồn tại. Mới vừa rồi để cho bọn họ không có bất kỳ sức đánh trả nào chờ đợi tử vong nhân vật khủng bố. Ở này vị diện trước trực tiếp hóa thành tinh thuần lực lượng. Giờ phút này bọn họ đã là khiếp sợ vừa là hâm mộ. Cứ như vậy qua nửa giờ. Trên người lý cửu tiêu tu vi khí thế bất ngờ từ xuất khiếu đỉnh phong đột phá đến hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Thấy nhiều như vậy Tu La Chi lực vẹn vẹn để cho Lý Cửu Tiêu đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Yêu đế tâm Lý không khỏi âm thầm kinh ngạc. Mà hai mắt nhắm nhìn Lý Cửu Tiêu cũng chậm rãi mở mắt. Thể nổi thương thế hoàn toàn khôi phục. Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt lực lượng kinh khủng. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra nồng nặc nụ cười. Không nghĩ tới đã biết một lần lại nhân họ đắc phúc. Tu Vi cũng thu được đột phá. Mặc dù chỉ đột phá đến hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là với hắn mà nói lại đã coi như là đại cơ duyên rồi. Bất quá hết thầy các thứ này cũng là bởi vì yêu đế lưu lại thủ đoạn. Mới vừa rồi như không phải yêu đế kịp thời xuất thủ. Giờ phút này tự mình đã núp ở cửa tháp bên trong trở thành cá chậu chim lồng rồi. Phần ăn tình này quá tốt đẹp đại. Nghĩ tới đây. Hắn lúc này chuyển thân đứng lên. Vô cùng cung kính hướng về phía Yêu đế có chút khom người. Đa tạ tiền bối. Yêu đế nếu ẩm núp mặt mũi, hiển nhiên là không muốn để cho khác nhân biết rõ, cho nên hắn cũng không nói ra thân phận của Yêu đế. Nhìn khom mình hành lễ lý cầu tiêu. Yêu đế cười một tiếng lãnh đạm. Cái này phân thân là bản đế để lại cho ngươi một đạo bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng đến. Bất quá lần này cũng coi là cho rồi một mình ngươi cảnh tỉnh biết chưa? Nghe yêu đế chân thành răn dạy. Lý Cửu tiêu trọng trọng gật đầu một cách nói. Vãn bối biết rõ. Mặc dù trước yêu đế tính toán hắn. Nhưng mới vừa rồi vừa cứu hắn một mạng. Cũng coi là triệt tiêu tính toán. Tổng thể tới nói mình vẫn phải là đến yêu đế an hội. Cho nên một tiếng này vãn bối cũng coi là chân tâm thật ý. Đợi Lý Cửu tiêu sau khi nói xong, yêu đế nói đi thôi. Cái này phân thân duy trì không được bao dài thời gian. Bản đế đưa các ngươi rời đi nơi này. Nghe nói như vậy, Lý Cửu tiêu gật đầu một cái. Sau đó lập tức lắc mình đi tới những thứ kia vỡ vụn cổ âm huyền kim siềng xích cùng U Minh Hàn thiết trụ bên cạnh mở ra thần thức đem rơi đầy đất mảnh vụn cùng với vạn năm âm minh thạch quan nắp quan tài tất cả đều nhận được cửa tháp bên trong toàn bộ vư vét xong ánh mắt của hắn rơi vào vạn năm âm minh thạch quan bên trên chẳng qua là khi hắn dùng thần thức bao phủ thạch quan như muốn thu lúc lại thì không cách nào đem di động chút nào yêu đế thấy vậy lúc này sơ tay lên cách không một chảo không cách nào nhúc nhích chút nào vạn năm âm minh thạch quan trực tiếp cạch một tiếng huyền không lên lý cẩu tiêu nhìn về phía yêu đế yêu đế hướng về phía hắn gật đầu một cái hắn lúc này mới đem vạn năm âm minh thạch quan thu vào đợi hắn thu hồi vạn năm âm minh thạch quan sau yêu đế lúc này một tay phất lên mang theo lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người biến mất ở chỗ này dưới đất bên trong không gian Làm lý cổ tiêu ba người khi phản ứng lại. Người đã ở vạn quật sơn một ngọn núi đỉnh. Về phần đưa bọn họ đi ra yêu đế phân thân đã không thấy tâm hơi. Không biết là biến mất hay lại là đi nơi nào. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bảy cái phóng lên cao chùm tia sáng cùng vân tiêu trên to lớn ánh sao cái muống vẫn tồn tại như cũ. Nhìn một màn này. Phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng không nhìn được nữa. Trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Cuối cùng là còn sống đi ra. Giờ phút này hai nhân tâm lý nhúc nhích sống sót sau tai nạn cảm giác. Phản phất thu được tân sinh như thế. Đối với bọn họ mà nói. Lần này coi như là khoảng cách tử vong lần gần đây nhất. Còn đối với lý cổ tiêu mà nói cũng là giống như vậy. Khoảng cách tử vong quá gần quá gần. Như không phải yêu đế bố trí hậu thủ giờ phút này hắn tình cảnh thật đúng là nói không chừng. nhìn tây liệt ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, còn chưa từ mới vừa rồi trong sự sợ hãi hoàn toàn đi ra hai người. lý cẩu tiêu khẽ cười nói, cảm giác như thế nào? đối mặt ý cười đầy mặt lý cẩu tiêu, phong đạo nhân cùng cổ hạ hai mắt nhìn nhau một cái sau đều là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. kinh hiểm thêm kích thích, chỉ tiếc chẳng đạt được gì. Bất quá có thể còn sống sót cũng đã rất tốt Mặc dù chẳng đạt được gì Nhưng là thấy tận mắt hai vị vô cùng kinh khủng tồn tại Cũng coi là một cọc cơ duyên tạo hóa Dù sao cho tới nay bọn họ bái kiến người mạnh nhất cũng chính là Lý Cửu Tiêu rồi Nhưng mới vừa rồi nhưng là gặp được mạnh hơn Lý Cửu Tiêu ra gấp mấy lần chính là mấy chục lần nhân vật khủng bố Có thể thấy được cường giả như vậy bản thân coi như là một cọc cơ duyên tạo hóa nhìn hai người vui mừng vô cùng biểu tình lý cẩu tiêu lúc này đem cẩu tháp bên trong cẩu âm huyền kim mảnh vụn lấy ra một ít hắn đem những mảnh vỡ này phân chia hai phần phân biệt trôi lơ lửng đến phong đạo nhân cùng trước mặt cổ hạ những thứ này là cẩu âm huyền kim có thể dùng đến luyện chế pháp bảo cũng coi là một phần không nhỏ cơ duyên hai người các ngươi thu cất đi giờ phút này hắn đối phong đạo nhân cùng cổ hà cũng coi là nhiều hơn một điểm tín nhiệm dù sao mới vừa rồi như vậy nguy cơ hạ phong đạo nhân cùng cổ hà còn có thể liều lĩnh địa phát động công kích ngăn trở a tu la tộc cường giả ra tay với chính mình đã coi như là đáng quý cho dù là bọn họ đồng thủ cũng không có chút nào trợ giúp nhưng có phần này tâm là đủ rồi mà hắn cũng coi là công nhận phong đạo nhân cùng cổ hạ phần này hữu nghị, nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt cửa âm huyền kim mảnh vụn, phong đạo nhân cùng cổ hạ yên lặng chốc lát, đều là gật đầu thu xuống dưới. bọn họ biết rõ lý cựu tiêu tính cách, cũng biết rõ giờ phút này hắn đưa ra phần này đồ vật nguyên nhân, cho nên bọn họ giờ phút này tâm lý cũng là không tự chủ được dâng lên một tia cảm động đợi hai người thu hồi cẩu âm huyền kim đứng lên sau. Lý Cẩu Tiêu này mới nhìn hai người tiếp tục nói: "Hai người các ngươi bây giờ là tính toán gì? Như vậy cáo biệt, hay là muốn đi theo ta cùng đi những địa phương khác?" Giờ phút này hắn cũng coi là nghiêm túc hỏi Phong đạo nhân cùng Cổ hạ, lấy hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn không cần Phong đạo nhân cùng Cổ hạ đi theo nhưng là hắn công nhận phong đạo nhân cùng cổ hạ. Đương nhiên sẽ không bởi vì tu vi chinh lệch liền khinh thị khinh thường bọn họ. Đối mặt Lý Cầu Tiêu hỏi, phong đạo nhân cùng cổ hạ hai mắt nhìn nhau một cái sau cười hắc hắc. Chăm miệng một lời nói, "Ngươi như vậy cường đại, hai người chúng ta đương nhiên là đi theo ngươi." Hắc hắc, nhìn mặt đầy thô bị nụ cười hai người. Lý Cầu Tiêu lắc đầu cười một tiếng tiếp lấy ba người đạp không mà đi, thẳng quay trở về vạn quật thành, vạn cổ ma tổ 11 một, chương hai trăm chín mươi đệ tử bị bắt, ngay tại ba người trở lại lục thị gia tộc thời điểm, lý cẩu tiêu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, bởi vì giờ khắc này lục thị gia tộc phủ đệ đã biến thành một vùng phế tích, trong phế tích có không ít lục thị gia tộc tộc nhân thi thể và máu tươi, còn có một chút tràn đầy sợ hãi đầu. Nhìn một màn này. Phong đạo nhân cùng cổ hạ sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Rốt cuộc là ai làm? Đang lúc này. Từ phía dưới trong phế tích bò ra ngoài một đạo bóng người. Cả người tràn đầy máu tươi cùng cho bụi. Cách này bóng người rõ ràng là lục ra một tên trưởng lão. Từ trong phế tích bò ra ngoài tên này lục ra trưởng lão thấy Lý cửa tiêu sau. Nhất thời không nhìn được kêu rên lên. Lý tiền bối ngày nhất định phải vì lục gia chúng ta báo thù a nhìn khóc kể gào thép bi thương lục gia trưởng lão lý cẩu tiêu ba người hạ xuống rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói tường tận đi ra bởi vì hắn đã mở ra thần thức bao phủ toàn bộ lục thị gia tộc phế tích nhưng là căn bản không có phát hiện đồ đệ lục thần tung tích chính mình mới vừa thu rồi một cách đệ tử kết quả lục thị gia tộc bị hủy đệ tử biến mất Này không phải rõ ràng đánh chính mình mặt. Vốn là hắn tâm lý liền kìm nén sát ý cùng lửa giận. Chỉ bất quá vẫn không có phát tác ra mà thôi. Giờ phút này thấy một màn như vậy. Hắn tâm lý sát ý cùng lửa giận cũng không nhìn được nữa. Đối mặt lý cổ tiêu vô cùng băng lánh hai mắt. Tên này lục gia trưởng lão nhất thời sợ hết hồn. Ngắn ngủi kinh sợ sau. Tên này lục gia trưởng lão không dám do dự. Vội vàng gấp giọng nói, là đan ma huyên trưởng. Hắn huyên trưởng dẫn người bắt đi tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng. Còn nói nghiêm túc, nói, nói muốn ngài ở trong vòng 10 ngày đi đông châu luyện đan sư hiệp hội chủ sở chính đi mời tội. Nếu là ngài không đi, gia chủ và thiếu gia chủ cũng sẽ bị thiên đao vạn quả. Nói tới chỗ này thời điểm, tên này lục gia trưởng lão lần nữa không nhìn được chảy nước mắt. Bọn họ vốn cho là lục thần bái lý cẩu tiêu cường giả như vậy vi sư sau. Lục gia nhất định có thể ở này vạn quật thành quật khởi. Kết quả chỉ là một hai ngày công phu. Lục gia không chỉ không có quật khởi. Ngược lại bị tai họ bất ngờ. Này để cho bọn họ tâm lý cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ cùng đau thương. Cộng thêm một tia nhàn nhạt oán hận. Bất quá này một tia oán hận bọn hắn dĩ nhiên là không dám ở trước mặt Lý Cửu Tiêu biểu lộ ra. Khi này danh lục gia trưởng lão nói ra những lời này cùng với hung thủ sau. Vô cùng kinh khủng sát ý trong nháy mắt từ trên người Lý Cửu Tiêu phóng lên cao. Giỏi một cách luyện đan sư hiệp hội. Lại khi dễ đến bổn tỏa trên đầu. Tim chết. Giờ phút này lý cửu tiêu tâm lý kiềm chế sát ý cùng lửa giận trong nháy mắt tính tới rồi luyện đan sư trên người hiệp hội. Nếu là Đông Châu luyện đan sư hiệp hội thức thời vụ mà đem hung thủ chủ động giao ra thì coi như xong đi. Muốn là bọn hắn không giao ra hung thủ. Vậy hắn không ngại đại khai sát giới. Đem chọn cách Đông Châu luyện đan sư hiệp hội hoàn toàn tiêu diệt. Bằng vào hắn bây giờ tu vi. Đông Châu có thể uy hiếp được hắn tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù có, hắn cũng nhất định phải khi dễ khiêu khích người một nhà hoàn toàn chém chết. Sát ý lấm nhiên thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Lý Cửu Tiêu lúc này nhìn về phía phong Đạo nhân. Phong Đạo nhân thấy ánh mắt của Lý Cửu Tiêu sau nhất thời công khai. Vội vàng mở miệng nói. Đi thôi. Đông Châu luyện đan sư hiệp hội vị trí ta biết rõ. Toàn lực đi đường. Một ngày một đêm thời gian đủ để đến. Nói xong lời này. Phong đạo nhân lập tức sử dụng phi vân toa. Lý cổ tiêu tam nhân đi vào. Ở lục thị gia tộc người trưởng lão này cùng với một ít may mắn sống sót tộc nhân nhìn soi mói. Phi vân toa hóa thành một vệt sáng sông về vân tiêu. Biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Nhìn biến mất không thấy gì nữa phi vân toa tên này lục gia trưởng lão bất đắc dĩ biệt khuất thở dài nói đáng chết luyện đan sư hiệp hội hy vọng trực tiếp đưa bọn họ tiêu diệt mới phải than thở âm thanh hạ xuống tên này lục gia trưởng lão lúc này tổ chức sống sót tộc nhân bắt đầu xây lại lục thị gia tộc mà lý Cửu tiêu ba người chính khống chế phi vân toa hướng đông châu luyện đan sư hiệp hội trụ sở chính vội vã đi phi vân toa bên trong phong đạo nhân chính hướng lý cựu tiêu giới thiệu đông châu luyện đan sư hiệp hội tình huống luyện đan sư hiệp hội gần như hội tổ ngũ đại châu cùng vô tận hải sở hữu luyện đan sư mà những thứ kia luyện đan sư cấp bậc cũng phải nhất định trải qua luyện đan sư hiệp hội khảo hạt chứng nhận thông qua khảo hạt chứng nhận sau có thể có được tương ứng cấp bậc luyện đan sư đồng phục cùng huy chương đối tu sĩ mà nói Yêu cầu nhiều nhất tài nguyên tu luyện có ba loại. Kia đó là linh đan linh thạch cùng với pháp bảo. Mà ba món đồ bên trong trừ quá linh thạch bên ngoài. liền phục linh đan không thể thiếu. Bất kể là khôi phục thương thế cũng tốt. Đột phá tu vi cũng được. Cũng hoặc là khôi phục linh khí trong cơ thể. Toàn bộ đều cần dùng đến linh đan. Mà luyện chế linh đan luyện đan sư khan hiếm vô cùng. Luyện đan sư không chỉ cần muốn thiên phú tu luyện, càng cần hơn đối linh dược độ nhạy cảm cùng cực mạnh thao túng ý thức. một ngàn người bình thường bên trong mới có thể xuất hiện một cái hoặc là xấu cái tu sĩ, mà mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn trong tu sĩ mới có thể xuất hiện một cái luyện đan sư. chính vì vậy, luyện đan sư ở bất kỳ địa phương nào đều có tôn sùng vô cùng vị. Luyện đan sư còn như vậy. Có vô số luyện đan sư tạo thành luyện đan sư hiệp hội thì càng thêm không cần nói. Một cách đẳng cấp cao luyện đan sư có lúc có thể cứu tu sĩ một cách mạng. Cho nên có rất ít người dám đắc tội luyện đan sư. Dù sao ai cũng không dám bảo đảm chính mình sẽ không có trọng thương ngã gục ngày hôm đó. Cho nên điều này đưa đến từng cách luyện đan sư cũng giàu có đến mức nước đố đổ vách. Hơn nữa rất nhiều luyện đan sư tính khí cao ngạo vô cùng. Mà luyện đan sư hiệp hội càng là bước ngang qua ngũ đại châu cùng vô tận hải. Giải rác không đếm xuôi. Nếu là luyện đan sư hiệp hội muốn tiêu diệt mố cái thế lực. Chỉ là một câu nói sự tình mà thôi. Coi như là trung châu thập đại thánh địa. Ở luyện đan sư trước mặt hiệp hội giống vậy cung cung kính kính không dám đắc tội. Mà luyện đan sư hiệp hội bên dưới đó là ngũ đại châu cùng vô tận hải sáu cái chủ sở chính. Trong đó Đông Châu luyện đan sư hiệp hội vào vị trí với Đông Châu Tứ Đại Hoàng Triều trung thực lực mạnh nhất thiên hành Hoàng Triều. Toàn bộ Đông Châu cũng gần như đều bị Tứ Đại Hoàng Triều thống soái Nhưng là đối mặt luyện đan sư hiệp hội. Tứ Đại Hoàng Triều nhu thuận giống như tôn tử như thí. Mà thiên hành Hoàng Triều mặc dù có thể trở thành Tứ Đại Hoàng Triều bên trong tối cường thịnh Hoàng Triều. Cũng nhờ vào Đông Châu luyện đan sư hiệp hội chủ sở chính tồn tại. Dù sao luyện đan sư trong hiệp hội nhiều nhất chính là luyện đan sư Mà luyện đan sư liền đại biểu vô số tài nguyên Cho nên toàn bộ Đông Châu tài nguyên gần như có hơn phân nửa tất cả đều chảy hướng rồi thiên hành hoàng triều Thiên hành hoàng triều trung phồn hoa nhất thành trì cũng không phải thiên hành hoàng đô Mà là Đông Châu luyện đan sư hiệp hội chỗ đan thành Đan thành diện tích có thể so với hai cái thiên hành hoàng triều Bên trong thành tu sĩ càng là có kinh khủng mấy chục triệu nhiều Nghe phong đạo nhân cặn kẽ vô cùng giảng thuật Lý cổ tiêu đối Đông Châu Luyện Đan Sư Hiệp hội có rồi một cách đại khái hiểu Bất quá ở biết rõ Đông Châu Luyện Đan Sư Hiệp hội trụ sở chính cường đại sau Hắn không chỉ không có chút nào kiên kỷ Sát ý ngược lại một phát đầm đà Phi vân toa bên trong khôi phục an tính Lý cổ tiêu tiến vào trạng thái tu luyện Cổ Hạ Chính là bất ngờ Phong đạo nhân thay phiên đến Thao Túng Phi Vân toa. Một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ cấp tốc chạy tới Thiên Hành Hoàng Triều. Cứ như vậy không ngừng nghỉ chút nào địa bay nhanh một ngày một đêm thời gian sau. Phi Vân toa rốt cuộc tiến vào Thiên Hành Hoàng Triều địa giới. Vạn cổ ma tổ 11. Chương 291 đan thành. Tiến vào Thiên Hành Hoàng Triều địa giới sau, Phong đạo nhân cũng không có dừng lại tiếp tục thao túng phi vân toa đi đường, ước chừng sau năm canh giờ, ba người rốt cuộc đã tới khoảng cách đan thành hơn hai ngàn mét vân tiêu trên. ba người tử phi vân toa bên trong đi ra đạp không mà đi. trong tầm mắt bất ngờ xuất hiện một cái nằm dạp trên mặt đất trên mặt vật khổng lồ. từ xa nhìn lại, phảng phất là một cái lớn vô cùng huyền vũ nằm trên mặt đất, tựa như đạp không bay nhanh một lát sau. Ba người ở cách cửa thành 500 mét địa phương hạ xuống. Chi sở dĩ như vậy. Đó là bởi vì toàn bộ to lớn đan thành đều bị trận pháp kết giới bao phủ. Một khi tùy tiện đạp không xông vào trong đó. Coi như là suất khiếu đại năng cũng sẽ bị vô cùng kinh khủng trận pháp công dịch. Cái này cũng không phải tin đồn. Mà là tất cả tu sĩ mọi người đều biết sự tình. Trăm mét cao thành tường trùng điệp không dứt. Toàn thân màu đen đặc, tản ra ô lãnh khiếp người lòng rung động quang mang. Phía trước chính là tám cái cửa cửa thành lớn sắp xếp cùng nhau. Mỗi một chiếc cửa thành cũng xếp hàng dài hơn 200 thước đội ngũ. Cùng những thành trì khác như thế, tiến vào đan thành cũng phải nộp lệ phí vào thành. Bất quá đan thành lệ phí vào thành so với còn lại bất kỳ thành trì lệ phí vào thành toàn bộ cũng cao hơn. Một tên tu sĩ lệ phí vào thành liền yêu cầu một ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa cũng không phải lâu dài đời ở trong thành. Nộp một ngàn khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành sau. Liền có thể được một cách đan thành lệnh bài. Chỉ có nắm cách này đan thành lệnh bài mới có thể đi vào đan thành chung. Bất kể ở trong đó bán ra hoặc là mua gì. Cũng hoặc là ở ẩm thực. Toàn bộ đều cần cách này lệnh bài. Nếu là không có cái này lệnh bài Cũng sẽ bị xưng là đội chấp pháp tại chỗ chém chết Bất luận kẻ nào đều là tu vi Vô luận tu vi cao thấp Mà cái này lệnh bài thời hạn có hiệu lực chỉ có 7 ngày Vượt qua 7 ngày sau thì nhất định phải lần nữa nộp lệ phí vào thành Cũng hoặc là rời đi đan thành Nếu như lại không thấy tiếp theo đóng lệ phí vào thành Cũng không hề rời đi đan thành Lệnh bài liền xét tự động báo hiểu đưa tới đội chấp pháp. Kết quả đồng dạng là chết. Muốn ở lại đan thành bên trong. Hoặc là trở thành dưới sự hộ vệ nhân mất đi tự do. Hoặc là ở chỗ này mua sắm phủ để đồng phủ. Mà đan thành tối biên giới vị trí phủ để đồng phủ cũng cần triệu hạ phẩm linh thạch. Những tin tức này lý cổ tiêu cùng cổ hạ tự nhiên không biết rõ. Nhưng phong Đạo nhân nhân là quen đường. Cho nên một bên xếp hàng vào thành, một bên cho Lý Cửu Tiêu cùng cổ hạ giảng thuật, như không phải cố kỹ đến lục thần an nguy. Lý Cửu Tiêu sớm liền trực tiếp xông thành, khởi sẽ phiền toái như vậy, cho nên ba người chỉ có thể trước xếp hàng vào thành, xác nhận lục thần tung tích cùng an nguy sau, liền có thể trực tiếp đồng thủ. Rất nhanh ba người liền nộp hết lệ phí vào thành đi vào rồi lớn vô cùng đan thành làm ba người đi vào đan thành sau. lý cửa tiêu cùng cổ hạ liền bị dày đặc đám người cho giao động kinh động. chỉ thấy rộng rãi vô cùng trên đường phố. dày đặc đều là tu sĩ. ở hai bên trong cửa hàng bên ra vào đi lang thang. mà trên đường phố phồn hoa tu sĩ yếu nhất cũng là kim đan tu vi. kim đan dưới đây tu sĩ thật rất ít. đối mặt như thế phồn hoa cảnh tượng. phong đạo nhân không khỏi cảm khái nói. Mặc dù trước tới nơi này quá, nhưng giờ khắc này vẫn là cảm thấy thán phục. Luyện đan sư hiệp hội thật là quá giàu có rồi. Một tên tu sĩ lệ phí vào thành liền cần giao nạp một ngàn khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa chỉ có bảy ngày. Trong vòng một ngày ở đan thành trung ra vào tu sĩ không biết có bao nhiêu. Thu hoạch linh thạch thật là không cách nào đếm hết chớ nói chi là luyện đan sư hiệp hội nghề chính là luyện đan cùng kinh doanh linh đan linh dược. Toàn bộ đan thành bên trong linh đan cùng linh dược tất cả đều kiểm soát ở luyện dược phòng hiệp hội trong tay. Bao gồm bên trong thành sở hữu bán ra linh đan cùng linh dược cửa tiệm. Bọn họ linh đan linh dược cũng bắt nguồn ở luyện đan sư hiệp hội. Ba người cứ như vậy một bên đi lang thang một bên hướng trung tâm thành chạy tới. Bởi vì đan thành ký hiệu đan tháp. Cũng chính là đông châu luyện đan sư hiệp hội trụ sở chính vào vị trí với trung tâm thành. Ngay tại ba người đi về phía trước hơn một ngàn mét sau. Long lão đầu thanh âm đột nhiên ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử. Bên trái đằng trước nhà kia ba tầng trong cửa hàng có bảo vật. Vào xem một chút. Nghe được long lão đầu nhắc nhở. Lý cửa tiêu nhất thời chân mày cau lại. Không chút do dự hướng bên trái đằng trước cửa tiệm đi tới. Thấy Lý Cửu Tiêu đồng tác Phong đạo nhân cùng cổ hạ không khỏi mặt lộ kinh ngạc Bất quá bọn họ cũng biết rõ Lý Cửu Tiêu sẽ không vô duyên vô cứ đi vào một cửa tiệm cửa hàng Lúc này bước nhanh đi theo Rất nhanh ba người liền đi vào nhà này tên là Bách Bảo Cắt trong cửa hàng bên Đây là một nhà đặc biệt kinh doanh đủ loại thiên kỳ bách quái vật phẩm cửa tiệm Rất nhiều tu sĩ đều thích ở dạng này trong cửa hàng bên tìm kiếm bảo vật Suy nghĩ có thể nhặt cái lậu, Cho nên giờ phút này cửa hàng này bên trong tu sĩ có rất nhiều. Lầu một đại sảnh chen lấn tràn đầy. Tiểu tử. Bảo vật ở lầu hai. Nghe được long lão đầu thanh âm nhắc nhở. Lý cổ tiêu lúc này đi tới thang lầu hướng lầu hai đi tới. Rất nhanh hắn liền đi tới bách bảo các lầu hai. Nơi này giống vậy có không ít Tu sĩ. Không nơi này quá tu sĩ bất kể là mặt hay lại là tu vi. Cũng so với lầu một tu sĩ cao hơn không ít. Mà Lý Cửu Tiêu quét nhìn lầu hai liếc mắt sau. Thẳng dựa theo long lão đầu nhắc nhở đi tới bên trái biểu diễn quầy bên cạnh. Tiểu tử. Thấy trong quầy bên cái kia u UH hắc châu tử không? Đem cái kia mắt vào tay. Nghe được long lão đầu thanh âm. Lý Cửu Tiêu không có chút gì do dự. Lúc này hướng về phía trong quầy bên tỉnh lệ thị nữ nói Đem cái kia lấy ra Nghe được hắn lời này Tỉnh lệ thị nữ lúc này đem chứa ưu hắc châu tử tinh xảo ngọc hạp lấy ra Đem tinh xảo ngọc hạp cầm ở trên tay sau Lý cổ tiêu lúc này mới ở tâm lý hỏi dò Long lão hạt châu này là bảo vật gì sao hạt châu này là Phật môn cường giả xá lợi tử Là Phật môn cường giả sau khi toàn hóa lưu lại, nắm giữ đem toàn bộ tu vi và cảm ngộ. Nếu là Phật tu tương kỳ luyện hóa sau đó, liền có thể được xá lợi từ bên trong Phật pháp truyền thừa. Người tương kỳ luyện hóa sau đó cũng có thể thu được một ít tu vi tăng trưởng, thậm chí là lấy được Phật môn thần thông. Nghe Long lão đầu giới thiệu xong hạt châu này, Lý Cầu Tiêu nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên. Khác ngược lại là không có vấn đề. Nếu là có thể lấy được Phật môn thần thông lời nói. Kia ngược lại không tệ. Mà giờ khắc này phong đạo nhân tựa hồ cũng nhìn thấu một ít đầu mối. Lúc này tiến tới phổ cận tỉ mỉ quan sát. Quan sát một lát sau hắn lúc này nhìn Lý Cửu tiêu cười hắc hắc. Hiển nhiên hắn cũng đã nhìn ra. Dù sao phong đạo nhân bản thì sẽ một nhiều chút Phật môn thuật pháp. Hiển nhiên trên người Phật môn bảo vật Hoặc là cùng Phật môn từng có đồng thời xuất hiện Cho nên hắn có thể nhận ra viên này xá lời tử Lý Cửu Tiêu cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái Khẽ hô một hơi thở Lý Cửu Tiêu lúc này hướng về phía trong quầy bên thị nữ trầm giọng nói Hạt châu này bao nhiêu linh thạch bổn tỏa muốn bẩm tiền bối Hạt châu này giá bán 500 ngàn hạ phẩm linh thạch đợi thì nữ báo ra viên này xá lợi tử giá cả sau. lý cửa tiêu không có chút gì do dự. Lúc này tử tu di trong nhẫn xuất ra một cái nhẫn chữ vật đặt ở trên quầy. biểu diễn trong đài bên thị nữ cầm lên nhẫn chữ vật cha liếc mắt nhìn xác nhận linh thạch không có vấn đề gì sau. lúc này gật đầu cười. mà ánh mắt của lý cửa tiêu cũng trực tiếp rơi vào trong tay trên người xá lợi tử ngay tại lý cửu tiêu dự định thu hồi xá lời tử mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ lúc rời đi sau khi ngũ đạo nhân ảnh từ dưới lầu bước nhanh vọt tới mà năm người này trung cầm đầu rõ ràng là một tên anh tuấn vô cùng thanh niên đầu chọc hòa thượng vạn cổ ma tổ mười một chương hai trăm chín mươi hai phật tu giác viễn làm anh tuấn vô cùng thanh niên đầu chọc hòa thượng đi lên sau Ánh mắt lập tức rơi vào Lý Cửu Tiêu trong tay xá lợi tử bên trên. Lầu hai sở hữu giờ phút này tu sĩ cũng rối rít nhìn về phía cái này anh Tuấn vô cùng hòa thượng đầu chọc. Chỉ thấy tên này hòa thượng đầu chọc thân mặt đồ trắng Phật Bào. Trên cổ mang theo một chuối phát ra linh quang Phật Châu. Mà theo sát hòa thượng đầu chọc đi tới nơi này rõ ràng là một tên tuyệt sắc nữ tử cùng ba gã hộ vệ. Lý cử tiêu cùng phong Đạo nhân cùng với cổ hạ cũng theo rất nhiều ánh mắt của tu sĩ nhìn về phía năm người này. Nói đúng ra là nhìn về phía cầm đầu hòa thượng đầu chọc. Nhìn anh Tuấn vô cùng hòa thượng đầu chọc. Lý cử tiêu tam trên mặt người không khỏi hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Bởi vì bọn họ tất cả là lần đầu tiên thấy như vậy tu sĩ. Ngay tại lý cử tiêu đánh giá tên này đầu chọc anh Tuấn hòa thượng lúc. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Tiểu tử này trong cơ thể có thuần khiết Phật lực cùng Phật môn bảo vật. Chắc cũng là các ngươi cái gọi là thiên tuyển chi nhân. Nghe được long lão đầu lời này sau. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt có chút mị. Tỉ mỉ quan sát. Cha xếp rõ ràng quan sát sau. Lý cổ tiêu không khỏi tâm lý âm thầm kinh ngạc. Vì vậy đầu chọc cùng thượng minh trên mặt tu vi là nguyên anh hậu kỳ. Nhưng trên thực tế nhưng là hóa thần đỉnh phong Chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào phân thần sơ kỳ Tu Vi Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng Tuổi tác cũng liền 23-24 tuổi dáng vẻ Như vậy tuổi tác lại nắm giữ như vậy Tu Vi Tuyệt đối cũng coi là đỉnh phong vô cùng siêu cấp thiên tài Lý cổ tiêu đánh thanh niên đầu chọc hòa thượng thời điểm Thanh niên đầu chọc hòa thượng cũng đang quan sát Lý cổ tiêu tâm lý hiện ra nồng nặc thần sắc khiếp sợ, bởi vì hắn từ trên người lý cửu tiêu cảm nhận được nồng nặc lòng rung động nguy cơ, mà loại lòng rung động nguy cơ hắn chỉ ở sư phụ mình trên người cảm thụ qua. Hắn lần này từ Tây Châu đi tới đông châu, chính là vì đi theo sư phó cùng cảm ngộ lãnh hội, thuận tiện kiến thức một chút đông châu thiên kiêu. chỉ là gần đây hắn thật sự bái kiến đông châu thiên kiêu cơ hồ không có một cái có thể danh xứng với thực. Đừng nói là so với hắn. Coi như là cùng Tây Châu những thứ kia phổ thông Thiên Kiêu so sánh cũng có chút trinh lịch. Hắn vốn tưởng rằng Đông Châu Thiên Kiêu cũng liền như vậy. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lại đang gặp ở nơi này một cái kinh khủng như vậy thiếu niên Thiên Kiêu. Những ý niệm này nhanh chóng trong đầu thoáng qua sau. Thanh niên đầu chọc và vẫn còn tâm lý khẽ hô một hơi thở. Sau đó mặt lộ vẻ nụ cười đi tới trước người lý Cửu tiêu chắp hai tay. Zác Viễn bái kiến đạo hữu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mặc dù hắn từ trên người Lý Cầu Tiêu cảm nhận được nồng nặng lòng rung động, nhưng là hắn cũng không ấy kì, vẫn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh cùng Lý Cầu Tiêu chào hỏi hành lễ. Nhìn đi tới trước mặt mình chào hỏi Zác Viễn, Lý Cầu Tiêu chân mày cau lại, nhàn nhạt nói: "Bổn tọa Lý Cầu Tiêu." Hắn sở dĩ báo cho biết Zác Viễn tục sang Là bởi vì hắn đối Phật môn người cũng có rất sâu hứng thú Mọi người đều biết Phật môn đạo môn đời rất nhiều tự khen là chính đạo cường giả chán ghép nhất ma tu Thấy liền muốn đem chém chết Xưng là thế thiên hành đạo Nhưng là hắn từ trên người giác viến không có cảm nhận được sát ý cùng áp niệm Ngược lại để cho người ta có loại rất thân cận cảm giác Mà loại cảm giác này chính là long lão đầu lời muốn nói thuần khiết Phật lực cùng Phật đọc. Đợi Lý Cửu Tiêu tự báo danh hiệu sau đó. Giác viễn nhìn Lý Cửu Tiêu trong tay xá lời tử liếc mắt. Lúc này mới cười nói. Lý huyên. Tiểu Tăng muốn mời ngài thưởng thức trà luận đạo. Không biết rõ ngài. Không đợi Giác viễn nói xong. Lý Cửu Tiêu liền gật đầu. Trong miệng phun ra một chữ. Được. Mới vừa rồi giác viễn mới vừa lên tới nhìn chằm chằm chính mình xá lợi tử. Cộng thêm giác viễn là Phật môn người. Cho nên không cần đoán cũng biết rõ giác viễn nhất định là nhận ra hạt châu này chính là xá lợi tử. Hơn nữa chính mình không đoán sai lời nói hắn chính là vì xá lợi tử đến. Chỉ bất quá bị chính mình cướp trước một bước mà thôi. Nếu là đổi thành những người khác dám đánh viên này xá lợi tử chủ ý. Hắn không phải đem chém chết chính là đem không nhìn Nhưng giác viễn là Phật môn tu sĩ Hơn nữa còn là hắn ở phía thế giới này thấy thứ nhất Phật tu Cho nên hắn cũng rất muốn từ giác viễn trong miệng hiểu rõ một chút có quan Tây Châu cùng Phật môn sự tình Thấy lý cổ tiêu thống khoái như vậy đáp ứng Giác viễn không khỏi hơi sường sờ Nhưng rất nhanh thì cười chấp hai tay Lý đạo hữu xin mời Đưa tay tỏ ý sau Giác viến liền chủ động ở phía trước vừa đeo đường Lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ theo sát phía sau Đi theo giác viến cùng đi tên kia tuyệt sắc nữ tử thấy một màn như vậy Trên mặt nhất thời hiện ra ngạc nhiên vô cùng thần sắc Bất quá nàng cũng không có nói gì Cũng đi theo rời đi bách bảo các Ngay tại lý cẩu tiêu đoàn người toàn bộ sau khi rời đi Bách bảo các bên trong tu sĩ nhất thời nghị luận âm ị Mới vừa rồi thanh niên đầu chọc kia ăn mặt tốt quái gì. Nhìn tựa hồ không giống như là chúc ta Đông Châu tu sĩ. Kia thiếu niên đầu chọc là Phật tu. Là từ Tây Châu đến. Lần này đặc biệt tới thăm chúc ta Đông Châu luyện đan sư hiệp hội. Bách bảo các bên trong nghị luận tin tức lý cổ tiêu tự nhiên không biết rõ. Ở giác viễn dưới sự hướng dẫn. Đoàn người rời đi bách bảo cắt sau liền đi tới một tòa vô cùng tinh xảo trong quán trà bên. Ở đan thành bên trong trà lâu so với tiểu lầu muốn nhiều hơn. Bởi vì luyện đan sư tự cho mình cao quý. Cảm thấy uống rượu không phù hợp thân phận. Cho nên thưởng thức trà làm chủ. Chính vì vậy. Đan thành bên trong trà lâu tùy ý có thể thấy. Hơn nữa rất nhiều cũng phi thường tinh xảo. Giờ phút này mọi người đi tới cách này trà lâu hiển nhiên là rất nhiều trong quán trà bên người xuất sắc. Ở đó danh tuyệt sắc nữ tử biểu diễn một cách đặc thù lệnh bài sau. Mọi người liền đi tới trà lâu nóc một tòa tinh xảo sân nhỏ bên. Cách này vô cùng tinh xảo sân nhỏ bên linh vụ tràn ngập. Linh ngọc chậu bông chung mới trồng từng bui đỉnh phong linh dược. Ở sân một cách trong đỉnh. Còn có một danh dáng người dịu dàng thị nữ ở khải đàn. Cầm âm vang vọng trong sân. Nhìn một màn này. Lý cẩu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người đều là âm thầm thán phục. Những thứ này luyện đan sư thật sự quá biết hưởng thụ rồi. Những thành trì khác không nói không có như vậy trà lâu. Cho dù có. Cũng tuyệt đối so với không được nơi này tao nhã tinh xảo. Ở hai gã thị nữ dưới sự hướng dẫn. Lý cẩu tiêu ba người cùng giác viến cùng với tên kia tuyệt sắc thị nữ ở trong viện bên cạnh hồ bên Linh Ngọc trước bàn ngồi xuống. Hai gã thị nữ muốn quỳ xuống đất bắt đầu pha trà. Nhưng là bị giác viến đi theo tuyệt sắc thị nữ cho đuổi đi. Thấy một màn như vậy. Lý cẩu tiêu ba người ánh mắt mới rơi vào trên người nàng. Con đường đi tới này. Tuyệt sắc nữ tử cũng không có mở miệng nói lời nói. Giác viến cũng không có giới thiệu. Bất quá mới vừa rồi tên này tuyệt sắc nữ tử xuất ra lệnh bài sau đó. Trà lâu quản sự liền cung kính vô cùng an bài thị nữ dẫn mọi người đi tới nơi này. Như vậy liền có thể thấy được tuyệt sắc thân phận của thị nữ tuyệt đối không đơn giản. Thấy ba người ánh mắt rơi vào tuyệt sắc trên người cô gái. Giác viễn lúc này mới cười nhạt giải thích. Vị cô nương này là Đông Châu Luyện Đan Sư Hiệp hội Hội trưởng Tôn Nữ Cổ Linh. Cũng là một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Đợi giác viễn giới thiệu xong xuôi. Cổ Linh lúc này mới cười đối lý cẩu tiêu ba người gật đầu nói. Cổ Linh thấy Lý Hương. Bái kiến hai vị tiền bối. Nếu là đổi thành những người khác. Cổ Linh có lẽ không sẽ khách khí như vậy. Dù sao thân phận nàng bày ở nơi đó. Nhưng nàng rõ ràng biết rõ thân phận của giác viễn. Có thể để cho giác viễn khách khí như vậy nhân đương nhiên sẽ không là hạng đơn giản. Biết được thân phận của cổ linh sau. Lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân cùng với sắc mặt của cổ hạ nhất thời trong trèo lạnh lùng rất nhiều. Vạn cổ ma tổ 11. Chương 293 Tây Châu Phật Môn Kinh Khủng. Bọn họ lần này liền là hướng về phía luyện đan sư hiệp hội đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp luyện đan sư hiệp hội nhân. Hơn nữa còn là luyện đan sư hiệp hội hội trưởng tôn nữ. Thấy lý cổ tiêu tam nhân sắc mặt kịch biến. Giác viễn nhất thời thấy đến có cái gì không đúng. Mà thân là nữ tính luyện đan sư cổ linh đối với lần này càng nhạy cảm. Lập tức cảm giác được lý cổ tiêu đám người địch ý. Nhận ra được một điểm này sau. Giác viễn còn chưa mở miệng. Cổ linh liền dứt khoát mở miệng nói. Dám hỏi lý huyên. Cổ Linh có từng đắc tội qua ngài. Đối mặt Cổ Linh hỏi, Lý Cửu Tiêu không có nói gì, nhưng phong đạo nhân nhưng là lạnh rên một tiếng, "Các ngươi luyện đan sư hiệp hội thật là lớn uy phong. Bắt Lý Tiểu Hữu đệ tử, diệt Lý Tiểu Hữu đệ tử gia tộc, còn uy hiếp chúng ta đi tới nơi này." Hừ, vừa nói ra lời này, Cổ Linh nhất thời sắc mặt kịch biến, theo bản năng kêu lên một tiếng. Không thể nào. Chúng ta luyện đan sư hiệp hội làm sao có thể làm ra như thế chuyện bị ổi Luyện đan sư hiệp hội địa vị tôn sùng. Nếu là yêu cầu sát người nào đó hoặc là tiêu diệt mố cái thế lực. Chỉ cần thả ra một câu nói. Sẽ gặp có vô số thế lực chen lấn đi làm. Coi như muốn đích thân làm. Cũng có thể trực tiếp phái cường giả điều động chém chết. Há sẽ bắt hắn lại nhân để tử tới uy hiếp phàm là có uy tín danh dự thế lực lớn cơ bản cũng sẽ không làm như vậy chuyện bị ổi hơn nữa luyện đan sư trong hiệp hội bên luyện đan sư vốn là tự cao tự đại càng không biết làm sự tình như thế thấy cổ linh lập tức chối phong đạo nhân trên mặt nhất thời hiện ra không che giấu chút nào dếu cợt thần sắc Chẳng nhẽ ba người chúng ta thật xa từ Đông Thái Hoàng Chiêu chạy tới nơi này chính là vì bêu xấu các ngươi luyện đan sư hiệp hội không được. Cho cười. Giờ phút này phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng bị chọc giận. Bọn họ vốn là cười đùa tức giận mắng suốt tính làm. Cộng thêm bọn họ đối lý cổ tiêu cảm kích vô cùng. Giờ phút này lý cổ tiêu đệ tử bị bắt. Bọn họ trong lòng cũng là vô cùng phấn nộ. Đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt Nhìn mặt lộ vẻ giận phong đạo nhân cùng cổ hạ Giờ phút này cổ linh cũng mất sức lực Đúng như phong đạo nhân từng nói Ai không có chuyện làm sẽ thật xa chạy đến đan thành đến cho luyện đan sư hiệp hội bôi đen Kia không phải mình tìm chết sao Nghĩ tới đây Cổ linh trong lòng nhất thời hiện ra sát ý cùng lửa giận Dám hỏi hai vị tiền bối Là chúng ta luyện đan sư hiệp hội vị kia bắt cóc lý huyên đệ tử. Các ngươi luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Có người em trai kêu đan mạ. Vừa nói ra lời này. Cổ linh nhất thời mặt liền biến sắc. xác nhận phong đạo nhân không có nói nói láo. Luyện đan sư trong hiệp hội bên còn lại cao tầng nàng đều dám cam đoan. Duy chỉ có 5 vị phó hội trưởng một trong ngụy hùng minh nàng không dám hứa chắc. Bởi vì tên kia cùng đệ đệ của hắn như thế. Đều là một cách triệt đầu triệt đuôi ghẻ điên. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Cổ Linh hít sâu một hơi đứng lên. Lý Hương. Chuyện này ta đại biểu Đông Châu Luyện Đan Sư Hiệp Hội xin lỗi ngươi. Bây giờ ta phải đi đem việc này nói cho ra ra. Nhất định cho ngươi một câu trả lời. Nói xong lời này sau đó. Cổ Linh không chút do dự xoay người rời đi trên người tản mát ra như có như không sát cơ đưa mắt nhìn cổ linh rời đi giác viễn mặt lộ nụ cười nói đông châu luyện đan sư trong hiệp hội cổ linh thiên phú số một rất được coi trọng da da của nàng giống vậy cương trực công chính lý huyên ngươi đệ tử nhất định sẽ không việc gì nghe giác viễn nói ra những lời này lý cẩu tiêu gật đầu một cách không nói gì Người khác có lẽ sẽ sợ hãi luyện đan sư hiệp hội Nhưng là hắn không sợ chút nào Cổ linh ra ra có phải hay không là ngay thẳng không ra ma tô hắn không có quan hệ gì Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ muốn dựa vào người khác tới giải cứu đệ tử của mình Luyện đan sư hiệp hội nếu là thức thời Vậy thì giao ra ngụy hùng minh để cho hắn chém chết Nếu không phải thức thời Hắn liền tự tay sát tiến luyện đan sư hiệp hội. Đem ngụy hùng minh cùng với bắt đệ tử của hắn nhân toàn bộ chém chết. Dù là cùng Đông Châu luyện đan sư hiệp hội là địch. Hắn cũng sẽ không tiếc. Nếu là quả thật chọc giận hắn. Hắn không ngại tiêu diệt Đông Châu luyện đan sư hiệp hội. Đem chọn cách đan thành hoàn toàn hủy diệt. Ở Nhật Nguyệt Thần Giáo Trung hắn đã tàn sát rồi mấy chục ngàn tu sĩ. Sẽ không để ý ở chỗ này đại khai sát giới. Tàn sát ngàn vạn tu sĩ. Cảm nhận được trên người Lý Cửu Tiêu mơ hồ tàn mát ra kinh khủng sát cơ. Giác viễn không khỏi thầm kinh hãi. Ngay tại giác viễn kinh hãi không thôi thời điểm. Lý Cửu Tiêu đè xuống hỗn loạn suy nghĩ. Nhìn hắn nhàn nhạt nói. Ngươi là tới từ Tây Châu đi. Có thể hay không cho bổn tòa giới thiệu một chút Tây Châu cùng Phật môn lý cửu tiêu lời nói để cho giác viễn tình hồn lại. Hắn nhìn lý cửu tiêu liếc mắt sau mở miệng nói. Tây châu có tam đại đạo thống, theo thứ tự là phật môn, đạo môn, nho môn, đạo môn tu đạo, nho môn sửa lễ. chúng ta phật môn sửa là tới sinh, chú trọng vạn bình sinh các loại, phủ độ chúng sinh. Tam đại đạo thống ai mạnh nhất. Tam đại đạo thống không có sự phân chia mạnh yếu, cũng là vì độ mình độ nhân hai người, bất phân cao thấp cao thấp, nghe giác viễn nói ra lời nói này, lý cửu tiêu nhất thời cao mày, những thứ này dối trá lời nói không phải bổn tỏa muốn nghe, trên người của ngươi có chân chính phật bảo, cũng là thiên tuyển chi nhân, che che giấu giấu thoải bản tỏa không có hứng thú, làm lý cửu tiêu câu nói này ra miệng sau, Giác viễn nhất thời con mắt co rụt lại Tâm lý vô cùng khiếp sợ Trên người hắn có Phật bảo sự tình chỉ có sư tôn cùng mấy vị Phật môn tiền bối mới biết rõ Nhưng là lý Cửu tiêu cùng hắn lần đầu gặp nhau liền nói thẳng ra trên người hắn bí mật Hắn làm sao có thể không khiếp sợ Ngắn ngủi khiếp sợ sau Giác viễn nhìn về phía lý Cửu tiêu Như có điều suy nghĩ ngược lại hỏi Lý huyên cũng là thiên tuyển chi nhân Không tệ Lý cổ tiêu không có bất kỳ dấu xếm Cũng không có dấu xếm cần phải Hắn lại là thiên tuyển chi nhân Về phần bại lộ thân phần sau có thể hay không bị để mắt tới Hắn cũng sẽ không kiêng kỵ những thứ này Nếu là có người tìm tới cửa Kia trực tiếp giết đó là Cần gì phải sợ đầu sợ đuôi Lấy được Lý cổ tiêu chính miệng thừa nhận sau Giác viễn lúc này mới xác nhận suy đoán của mình Cũng sẽ không hiếu kỳ Bởi vì có chút thiên tuyển chi nhân có thể cảm ứng được còn lại thiên tuyển chi nhân tồn tại Cũng không ly kỳ Biết được tin tức này sau Giác viễn khẽ hô một hơi thở Giơ tay lên bố trí ra một cái kim sắc kết giới đám đông bao phủ ở bên trong Thấy giác viễn ngón này Phong đạo nhân cùng cổ hạ nhìn về phía ánh mắt của giác viễn cũng toát ra kinh ngạc thần sắc. Bất quá bọn hắn cũng không có nói gì. Ngắn ngủi kinh hãi sau liền không có khác tâm cảnh biến hóa. Dù sao bọn họ đã thấy qua lý cử tiêu kinh khủng. So với vô cùng kinh khủng lý cử tiêu. Giác viễn vị này Phật môn thiên tài làm thật không coi vào đâu. Mà lúc này bố trí song kim sắc kết giới giác viễn mới khẽ hô một hơi thở nói. Nếu lý hương muốn biết rõ, kia tiểu tăng thì đơn giản nói một chút, tam đại đạo thống bên trong, thuộc phật môn mạnh nhất, tây châu tín đồ chúng ta phật môn chiếm cứ bảy thành, đạo môn cùng nho môn chiếm cứ ba thành, tin tức này nói ra sau, lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người đều là vô cùng khiếp sợ, vốn là bọn họ còn tưởng rằng tam đại đạo thống cho dù có khác biệt, Cũng sẽ không quá lớn. Tây Châu hẳn là tam đại đạo tổng cộng cùng quản hạt. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Phật môn đạo thống lại chiếm cứ suốt bảy thành tín đồ. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Muốn biết rõ Tây Châu so với Đông Châu tài nguyên phải nhiều. Tu sĩ giống vậy so với Đông Châu nhiều hơn. Tây Châu bảy thành Tu sĩ tất cả đều là Phật môn tín đồ. Tương đương với toàn bộ Đông Châu Tu Sĩ toàn bộ tín ngưỡng Phật Môn. Kinh khủng như vậy thực lực. Cho dù là Trung Châu Thập Đại Thánh Địa cũng xa xa không cách nào so sánh. Vạn Cổ Ma Tổ 11. Chương 294 Thiên Bảng Cuộc Chiến. Nhìn mặt lộ thần sắc khiếp sở lý cổ tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người. Giác Viễn cười nhạt nói. Chúng ta Phật Môn tín đồ tuy nhiều. Nhưng là cũng không có háo thắng tranh hùng chi tâm Để cho càng nhiều tu sĩ có thể hiểu ra tự mình. Hành thiện cử ác chính là chúc ta Phật môn tôn chỉ Ngay tại giác viễn những lời này lúc rơi xuống. Long lão đầu tràn đầy khinh thường dễu cợt, tiếng chê cười vang lên trong đầu. Chó má. Phật môn cả ngày đem chạm yêu trừ chừ ma. chừng phạt ác dương cao thiện. Phủ độ chúng sinh treo ở ngoài miệng. Nhưng trên thực tế đều là đánh như vậy danh nghĩa cổ đồng phát triển tín đồ. Tuyên dương đạo của bản thân nghĩa thôi. Cưỡng ép sử dụng Phật Pháp độ hóa người khác. Dùng Phật môn thần thông nô dịch đông đảo thiên kiêu cho mình dùng. Đây là đâu môn tử độ hóa chúng sinh. Nghe long lão đầu vô cùng phẫn nộ lời nói. Lý cổ tiêu tâm lý hiếu kỳ vô cùng. Xem ra này long lão đầu đối Phật môn hiểu tựa hồ rất sâu. Nói không chừng vẫn cùng Phật môn có thù oán gì Tựa hồ là đoán được lý cỡ tiêu suy nghĩ Long lão đầu ở tâm lý khuyên bảo Tiểu tử, nhớ, vô luận bất cứ lúc nào cũng phải phòng bị Phật môn tu sĩ Phật môn nội tình so với ngươi có thể tưởng tượng còn phải thâm hậu Còn phải thần bí, Còn kinh khủng hơn Thanh âm ngưng trọng cảnh cáo hết những thứ này sau đó Long lão đầu liền không nói thêm nữa Bất quá hắn những lời này nhưng là bị Lý Cửu Tiêu ghi tạc tâm lý. Có thể làm cho long lão đầu kiên kỷ như vậy cảnh cáo. Hiện nhiên Phật môn xác thực rất khủng bố. Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau. Lý Cửu Tiêu lúc này mới thở một hơi thật dài. Nhìn rác viễn trầm giọng nói. Tại sao Đông Châu vẫn không có bất kỳ Phật tu? Hắn ở Đông Châu cũng coi là đi vòng vo không ít địa phương. Nhưng là cho tới bây giờ không có bái kiến bất kỳ một cách nào Phật tu cùng bất kỳ một cách nào Phật môn đất tu hành. Cho nên hắn thấy giác viến sau đó mới có thể hiếu kỳ vô cùng. Đáp ứng đem mời. Đối mặt Lý Cầu Tiêu hỏi. Giác viến lắc đầu một cái. Chuyện này ta cũng hỏi qua sư tôn. Nhưng là sư tôn trả lời là hắn cũng không biết rõ. Chỉ biết rõ chuyện này liên quan đến Đông Châu cùng Tây Châu thủ hộ giả một ít bí mật. Hơn nữa Tây Châu cũng thích hợp hơn Phật Môn. Không có được mình muốn câu trả lời. Lý Cửu Tiêu tâm Lý không khỏi có chút thất vọng. Lúc này Giác Viễn mới phải kỳ hỏi dò. Lý huynh Ngươi đã cũng là thiên tuyển chi nhân. Tại sao còn không có lên đường đi Trung Châu? Nghe được Giác Viễn câu này tiếng hỏi thăm. Lý Cửu Tiêu trên mặt không khỏi hiện ra nghi ngờ thần sắc. Đi Trung Châu làm gì? Lý huynh Ngươi lại còn không biết rõ chuyện này Giác viến mặt hiện lên ra cổ quái vô cùng thần sắc Đợi lý Cẩu tiêu lắc đầu một cái sau Giác viến này mới bất đắc dĩ nói Thiên cơ lâu thả ra tin tức Một năm sau lần đầu thiên bảng cuộc chiến sẽ ở Trung Châu Thiên cơ thành tổ chức Đến thời điểm ngũ Đại Châu cùng vô tận hải thiên kiêu cũng sẽ tề tụ thiên cơ thành Hơn nữa thiên bảng trên trăm tên thiên kiêu cũng sẽ xuất hiện Cùng sở hữu thiên kiêu cùng tranh đoạt trên thiên bảng vị trí. Lần này thiên bảng cuộc chiến sau. Thiên bảng cũng sẽ lần nữa hiện thí. Hơn nữa sở hữu lên bảng người cũng có thể đi một nơi thiên cơ bí cảnh lịch luyện. Theo giác viễn nói ra tin tức này. Lý cổ tiêu nhất thời con mắt hít lại. Thiên kiêu cuộc chiến. Thiên bảng lần nữa hiện thí. Hai cái này tin tức xác thực đủ rung động. Bất quá hắn lại không chút nào biết rõ tin tức này Nhìn mặt lộ trầm tư lý cẩu tiêu Giác viễn dò xét tính địa tiếp tục hỏi Lý huyên Ngươi không phải là nhất giới tán tu Không có gia nhập bất kỳ thế lực nào chứ Không sai Bổn tỏa đúng là tán tu Thì ra là như vậy Không trách Lý huyên ngươi không biết rõ tin tức này Đông Châu vốn là căn cối hẻo lánh Nếu là không có gia nhập thế lực lớn Xác thực không sẽ biết rõ tin tức này Ngay tại giác viến lời này sau khi rơi xuống Một bên cổ hạ mặt đầy kích động nói Lý tiểu rốt Thiên cơ bí cảnh chính là thiên cơ lâu khống chế bí cảnh Bên trong hàm chứa vô số cơ duyên tạo hóa Cơ hội như vậy ngươi có thể vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua Theo cổ hạ vô cùng kích động rước tiếng nói rác viễn cũng theo đó mở miệng nói Lý huyên Lấy thực lực của ngươi leo lên thiên bảng không có bất cứ vấn đề gì Như vậy cơ duyên xác thực không nên bỏ qua Hơn nữa đến thời điểm thiên cơ thành hội tổ rất nhiều thiên tuyển chi nhân Với nhau giữa ngồi mà nói xuân Cũng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nhìn mở miệng khuyên giải an ủi hai người Lý cổ tiêu gật đầu một cái Nửa ngày không có mở miệng giờ phút này long lão đầu cũng trong đầu nói. Hắc hắc. Nơi đó thiên tuyển chi nhân đặc biệt nhiều. Đến thời điểm ngươi vừa có thể cổ động vơ vét một phen. Cướp lấy một ít bảo vật tới luyện hóa. Nghe long lão đầu lại bắt đầu rực xây chính mình. Lý cổ tiêu không khỏi tức giận liếc mắt. Bất quá khi giác viễn nói ra tin tức này sau. Hắn đã tại tâm lý làm ra quyết định. Bây giờ Đông Châu có thể vơ vét đến tài nguyên thật rất ít. Dù sao Đông Châu vốn là ngũ đại châu bên trong tối cằn cỗi. Tối địa phương vắng vẻ. Mà Trung Châu nhưng là võ đảo thánh địa. Là ngũ đại châu bên trong tài nguyên nhiều nhất. Tu sĩ nhiều nhất. Diện tích tối đại địa phương. Coi như không có xác viễn nói ra tin tức này. Hắn cũng dự định vơ vét hết Đông Châu một ít tài nguyên sau liền đi Trung Châu. Nghĩ tới đây. Lý Cửu Tiêu lúc này gật đầu một cách nói. Một năm sau thiên bảng cuộc chiến, bổn tỏa sẽ tham gia. Thấy Lý Cửu Tiêu đáp ứng. Phong Đạo nhân cùng cổ hạ trên mặt đều là hiện ra hưng phấn vô cùng thần sắc. Bởi vì Đông Châu đúng là không có gì có thể vơ vét. Bọn họ cũng muốn cùng Lý Cửu Tiêu đi Trung Châu sông vào một lần. Phong Đạo nhân từ cổ hạ trong miệng biết không ít có quan Trung Châu tin tức. Nhất là cổ hạ lời thề son sắt nói Trung Châu có rất nhiều cường giả mộ địa, càng làm cho hắn có rất hưng thỉnh thú. Giác viến trên mặt cũng là hiện ra một nụ cười châm biếm. trầm ngâm một chút sau hắn lúc này mở miệng mời. Lý huyên Sau năm ngày ta cùng Sư Tôn liền muốn trở lại Tây Châu. Các ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời đi Tây Châu lịch luyện một phen. Đến thời điểm ta ngươi có thể cùng ngồi truyền tống trận từ Tây Châu đi Trung Châu Thiên Cơ Thành. Nghe được giác viễn đề nghị này sau. Lý cử tiêu nhất thời con mắt sáng lên. Mới vừa rồi nghe xong giác viễn đối Tây Châu cùng Tây Châu Phật Môn sau khi giới thiệu. Hắn liền muốn đi Tây Châu lịch luyện đi loanh quanh một vòng. Bất quá hắn đối Tây Châu cũng không biết. Thêm nữa còn muốn đi trước Trung Châu. Cho nên cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra liền bị đè xuống. Giờ phút này giác viễn nhưng là đưa ra đề nghị này. Hắn làm sao có thể không có hứng thú. Phong đạo nhân cùng cổ hạ đối giác viễn đề nghị này cũng là vô cùng đồng ý. Toàn bộ đều nhìn về Lý cẩu Tiêu. Ở hai người dương mắt nhìn soi mói. Lý cẩu Tiêu không chút do dự mở miệng nói. Được, kia sau năm ngày chúng ta liền cùng nhau đi tới Tây Châu. Bất quá ngươi kia sư tôn Không đợi hắn nói xong Giác viễn liền khẽ cười nói Lý Hương yên tâm đi Sư tôn của ta nếu là biết rõ Lý Hương muốn theo ta đồng thời đi Tây Châu Cao hứng còn không kịp đây Thấy Giác viễn nói như vậy Lý cẩu tiêu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa Làm ra cùng nhau đi tới Tây Châu quyết định Chắc chắn hết chuyện này sau Lý cổ tiêu liền hướng giác viễn hỏi thăm tới rồi càng nhiều có liên quan thiên tuyển chi nhân cùng thiên bảng cùng với thiên cơ lâu tin tức. Mặc dù tiêu mộ bạch cũng nói một chút tin tức. Nhưng là cũng không có giác viễn nói như vậy tin tức. Cho nên lý cổ tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua hỏi những cơ hội này. Ngay tại bốn người cởi mở sướng trò chuyện thời điểm. Lý cổ tiêu đột nhiên con mắt co rụt lại. Trong miệng khẽ quát một tiếng vạn cổ ma tổ mười một chương hai trăm chín mươi thí thiên giả tập kích cẩn thận ngay tại hắn phát ra quát khẽ trước mắt một đạo bóng người trống giống xuất hiện ở giác viễn phía sau cái này bóng người tay nắm một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm màu bạc thẳng hướng giác viễn sau ấp phi đâm mà tới mỏng như cánh ve trường kiếm màu bạc trong nháy mắt xuyên thủng giác viễn bố trí kim sắc kết giới ngay tại trường kiếm mũi kiếm sắp xuyên thủng rác viến sau ớt lúc, lý cửa tiêu quả đấm chắn thanh trường kiếm này bên cạnh đinh, trường kiếm màu bạc mũi kiếm cùng lý cửa tiêu quả đấm đụng vào nhau, phát ra một đạo kim thiết tiếng va chạm, thấy một màn như vậy, tập kích rác viến người thanh niên này nam tử nhất thời mặt lộ thần sắc khiếp sợ, hắn kiếm lại bị nhân chặn lại, hơn nữa còn là dùng quả đấm chặn lại, Còn không có được đến bất kỳ thương thế. Ngay tại sự khiếp sợ trước mắt. Vô cùng kinh khủng lực đạo dọc theo trường kiếm màu bạc cuốn đi. Mỏng như cánh ve trường kiếm màu bạc rung động kịch liệt. Trong nháy mắt đem người thanh niên này nam tử bước lui. Mà giờ khắc này giác viến cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người cũng rốt cuộc phản ứng kịp. Giác viến sắc mặt trắng bệch vô cùng. Trên đầu chọc toát ra mịn mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn rủ môn quan đi một lượt. Như không phải Lý Cầu Tiêu kịp thời phát hiện người này hơn nữa đem ngăn trở. Giờ phút này hắn sợ là đã giữ nhiều lành ít. Không để ý đến ba người. Lý Cầu Tiêu vô cùng băng lãnh hai tròng mắt nhìn chằm chằm bị bước lui thanh niên nam tử. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, thanh niên nam tử liền theo dõi hắn cười lạnh nói: "Có ý tứ, không nghĩ tới còn có cái thứ hai thiên tuyển chi nhân." Không uổng công chuyến này. Nhìn cười lạnh thanh niên nam tử. Lý cổ tiêu liền trực tiếp muốn đồng thủ đem bắt lại. Nhưng mà ngay tại hắn đồng thủ chớp mắt. Người thanh niên này nam tử liền trực tiếp tại chỗ biến mất. Lý cổ tiêu nhất thời mở ra thần thức bao phủ chu vi ngàn mét. Như muốn dò cha được. Nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Lúc này long lão đầu thanh âm cũng ở trong đầu bên vang lên. Không cần tìm. Tên kia sử dụng là mùa dịch chuyển tức thời. Đã sớm ở mấy ngàn thước ngoài rồi. Nghe được long lão đầu lời này. Lý cổ tiêu này mới thu hồi thần thức. Mặt hiện lên ra lạnh lẽo sát ý. Mới vừa rồi người này chẳng qua chỉ là phân thần sơ kỳ thôi. Lại ngay trước chính mình mặt chạy mất. Chính mình còn không có đánh cho trọng thương. Cái này làm cho hắn tâm lý đã là phấn nộ lại vừa là bực bội. Bất quá càng nhiều là tò mò. Người này rốt cuộc là người nào? Thậm chí có như vậy thủ đoạn. Ngay tại hắn nghi ngờ vô cùng thời điểm. Sắc mặt trắng bệt rác viến đi tới. Trực tiếp khom người khom người hướng về phía hai tay Lý Cẩu Tiêu chắp tay thi lễ một cái. Đa tạ Lý Huyên ăn cứu mạng. Mới vừa rồi như không phải Lý Cẩu Tiêu. Giờ phút này hắn sinh tử thật đúng là nói không chừng. Nhìn bị hù dọa giác viễn. Lý cổ tiêu lắc đầu một cái. Cao mày hiếu kỳ nói. Ngươi có thể biết rõ tên kia thân phận. Tại sao phải ám sát ngươi? Tên kia là Thí Thiên Giả. Giác viễn mặt đầy bất đắc dĩ hồi đáp. Tây Châu thời điểm ta liền gặp qua ba bốn lần Thí Thiên Giả ám sát. Bất quá bọn hắn cũng không có đắc thủ. Không nghĩ tới bọn họ lại đuổi kịp Đông Châu tới. Làm giác viễn nói ra mới vừa rồi ám sát người kia là thí thiên giả sau đó. Lý cổ tiêu trong mắt nhất thời tinh quang lói lên. Thí thiên cùng thí thiên giả hắn đã biết. Vốn tưởng rằng tiếp xúc được thí thiên cùng thí thiên giả còn cần một ít thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiếp xúc đến. Lý huyên. Thật ngại. Dính liếu ngươi. Lý cổ tiêu vì cứu hắn để cho mới vừa rồi chạy trốn tên này thí thiên giả theo dõi. Dựa theo thí thiên giả thói quen cùng quy củ. Phàm là bị bọn họ để mắt tới thiên tuyển chi nhân. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa chém chết. Chỉ có đem để mắt tới thiên tuyển chi nhân hoàn toàn chém chết sau. Bọn họ mới xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mới vừa rồi tên kia rõ ràng cho thấy đem Lý Cẩu Tiêu cũng cùng dõi theo. Cho nên giác viễn tâm lý ái náy vô cùng. Lý Cẩu Tiêu cứu mình mệnh. Nhưng mình nhưng là làm liên lụy hắn. Nhìn mặt lộ ái náy thần sắc sắc viễn. Lý cổ tiêu lắc đầu cười một tiếng nói. Không có gì. bổn tỏa cũng là thiên tuyển chi nhân. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ để mắt tới. Bất quá để mắt tới bổn tỏa coi như bọn họ xui xẻo. Lần này để cho hắn trốn. Nhưng lần sau hắn nhưng là không còn may mắn như vậy. Lần này là bởi vì hắn đối thí thiên giả hoàn toàn không biết. Cho nên bị tên kia trốn. Nếu là hắn đối thí thiên giả vậy là đủ rồi giải lời nói. liền sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Thấy Lý Cửu Tiêu nói như vậy. Giác Viễn lúc này mới thở một hơi thật dài. Thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng mở miệng nói. Lý huynh Tuyệt đối không thể coi thường thí thiên giả. Có liên quan thí thiên tin đồn rất nhiều rất nhiều. Nhưng là thực sự hiểu rõ bọn họ nhân thật rất ít. Coi như là thí thiên giả cũng không biết rõ thí thiên rốt cuộc có bao nhiêu thần bí Hơn nữa thí thiên giả vô khổng bất nhập. Ai cũng không biết rõ người đó chính là thí thiên giả. Nhìn giác viễn ngưng trọng vô cùng thần sắc. Lý cổ tiêu mặt lộ hiếu kỳ nói. Các ngươi Phật môn cũng kiêng kỷ thí thiên giả không chỉ là chúng ta Phật môn, đạo môn cùng nho môn, trung châu thập đại thánh địa, còn có u minh các hòa hồn điện, tất cả đều đối thí thiên giả vô cùng e dè. Duy nhất có thể cùng thí thiên giả so sánh, cũng chỉ có thiên cơ lâu rồi. Nhưng là thiên cơ lâu giống vậy không muốn cùng thí thiên giả đối nghịch. Vừa nói ra lời này, phong đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời chấn kinh đến tột đỉnh. Lý cổ tiêu cũng là mặt lộ kinh ngạc. Thiên cơ lâu sáng lập thiên bảng. Vẹn vẹn điều động một người liền ép tới Trung Châu Thập Đại Thánh Địa cuối đầu nhượng bộ. Nhưng như thế cường đại thiên cơ lâu lại cũng không muốn đắc tội thí thiên. Vậy làm sao có thể không để cho ba người khiếp sợ. Nhìn ba người vô cùng khiếp sợ thần sắc. Giác viễn lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc tiếp tục nói. Chuyện này thiên chân vạn sát. Bởi vì thí thiên không cố kịa chút nào. Đối sở hữu thiên tuyển chi nhân xuất thủ. Không cố kịa sở hữu thế lực. Thật sự bằng vào chúng ta Phật môn. đạo môn. Nho môn. Cộng thêm Trung Châu Thập Đại Thánh Địa còn có Bắc Châu băng Nguyên Hoàng Đình. Tất cả đều phái cường giả bái phỏng qua thiên cơ lâu. Muốn thiên cơ lâu suy đoán ra thí thiên ủ cùng tin tức cặn kẽ. Sở hữu thế lực liên hợp lại đem tiêu diệt. Nhưng mà lấy được kết quả lại là thiên cơ lâu không muốn dính vào chuyện này. Làm giác viễn nói ra cái bí ẩn này vô cùng tin tức sau. Lý cổ tiêu ba người càng khiếp sợ. Thật sự bằng vào chúng ta cũng đối thí thiên vô cùng kiêng kỷ. Rất nhiều xuất sắc diễm diễm thiên tuyển chi nhân cuối cùng vì tìm kiếm che trở. Không thể không gia nhập cái các thế lực lớn. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc giác viễn. Lý cổ tiêu trầm mặt xuống. Trong đầu bên hiện ra tiêu mộ bạc tự nhủ quá câu nói kia. Xem ra Thí Thiên so với chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bất quá vậy thì như thế nào? Muốn muốn giết mình. Vậy thì nhìn một chút bọn họ có hay không bản lãnh kia được rồi. Người khác sẽ bởi vì kiêng kỵ Thí Thiên mà gia nhập thế lực khác, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không như thế. Nghĩ tới đây, Lý Cầu tiêu hít sâu một hơi. Nghiêm túc nhìn giác viễn nói, có thể hay không cho bổn tỏa nói một chút có liên quan thí thiên cùng thí thiên giả tin tức cắn kẽ. Đối mặt Lý Cửu Tiêu hỏi, giác viễn không do dự. Lần nữa bố trí ra một cái kết giới cho Lý Cửu Tiêu ba người kể lễ. Theo giác viễn nói ra lần lượt có liên quan thí thiên giả bí mật, Lý Cửu Tiêu tâm lý đối thí thiên giả cũng có càng nhiều giải. Trong đó liền bao gồm mới vừa rồi tên kia thí thiên giả sử dụng bùa dịch chuyển tức thời Còn có một hệ liệt thiên kỳ bách quái bảo vật cùng lá bùa Khiến người ta khó mà phòng bị Ngay tại giác viễn toàn bộ sau khi giảng thuật xong Mới vừa mới rời khỏi cổ linh lần nữa hồi đến nơi này Vạn cổ ma tổ 11 mươi 296 tự mình đem để tử mang ra ngoài Giờ phút này cổ linh sắc mặt khó coi vô cùng Trong mắt còn có một tia không cách nào che giấu lũ túng. Đi tới mọi người bên cạnh sau. Cổ linh này mới nhìn Lý Cửu Tiêu trầm giọng nói. Lý huynh, Ngươi đệ tử không có chuyện gì. Bất quá ngụy hùng minh không muốn thả người. Hắn nói ngươi giết đệ đệ của hắn. Phải trả giá thật lớn. Mới có thể thả ngươi đệ tử kia. Cái gì giá. Con mắt của Lý Cửu Tiêu hít lại. Lói lên làm người sợ hãi hung quang. Hắn nói. Hắn nói cho ngươi ở đệ đệ của hắn Linh bài trước tự phế giơ lên hai cánh tay. Sau đó quỳ xuống đất túc trực bên Linh sàng ba ngày. Chuyện này liền đến đây thì thôi. Theo cổ Linh đem ngụy hùng minh nói lên giá nói ra. Lý cổ tiêu nhất thời nở nụ cười. Chỉ là hắn nụ cười rất lạnh rất lạnh. Để cho người ta sợn cả tóc gáy. Lý Cầu tiêu mặt lộ vẻ lạnh giá nụ cười. Nhìn cổ linh nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy các ngươi đông châu luyện đan sư hiệp hội là thái độ gì? Là ủng hộ ngụy hùng minh điều kiện sao? Đối mặt lý Cầu tiêu hỏi. Cổ linh trầm mặt. Mặt hiện lên ra lúc túng vô cùng thần sắc. Yên lặng bảy tám cái hô hấp sau. Nàng mới bất đắc dĩ mở miệng nói. Gia gia của ta lên tiếng để cho ngụy hùng minh thả ngươi đệ tử kia. Nhưng, nhưng là ngụy hùng minh lấy được ngoài ra bốn gã phó hội trưởng cùng tất cả trưởng lão ủng hộ Cho nên, còn có câu muốn nói cổ linh cũng không có nói Kia đó là ngụy hùng minh cùng ngoài ra bốn gã phó hội trưởng cùng với tất cả trưởng lão Căn bản không có đem lý cỡ tiêu coi ra gì Cho nên bọn họ từ đầu đến cuối tựu không khả năng nhân vì một ngoại nhân trừng phạt người một nhà Mà gia gia của nàng cũng là như vậy như không phải nàng lần nữa năn nỉ cảm thấy bắt cóc người khác để tử tới uy hiếp người khác quá mức bị ủy mãnh liệt yêu cầu gia ra, ra mở miệng ngoại nàng ta vì gia ra, ra sợ là cũng sẽ ủng hộ ngụy hùng minh dù sao đông châu luyện đan sư hiệp hội địa vị quá mức siêu nhiên há sẽ bị lý cẩu tiêu như vậy tu sĩ thật sự uy hiếp bất cứ uy hiếp gì luyện đan sư hiệp hội nhân chỉ có một con đường chết Theo cổ Linh nói ra những lời này sau. Ánh mắt của Lý cửu tiêu bộc phát lạnh giá. Tâm lý sát ý cùng lửa giận không ngừng bay lên. Xem ra chính mình hay lại là coi trọng luyện đan sư hiệp hội như vậy thế lực. Bọn họ ngồi ở chỗ cao quá lâu quá lâu. Đem người sở hữu coi làm kiến hôi. Nơi nào còn có phân đúng sai. Coi như là bọn họ sai lầm rồi. Chỉ sợ cũng sẽ không hướng một con run dế cuối đầu. Nghĩ tới đây. Lý Cửu Tiêu thở một hơi thật dài. Cố đè xuống tâm lý sát ý cùng lửa giận nhàn nhạt nói. Nếu Đông Châu luyện đan sư hiệp hội không muốn thả người. Như vậy bản tỏa liền tự mình đi đem để tử mang ra ngoài. Thuận tiện để cho Đông Châu biết rõ. Đắc tội ta Lý Cửu Tiêu kết quả. Giờ phút này hắn tâm lý sát ý cùng lửa giận kiềm chế chung một chỗ. Giống như bùng nổ trước núi lửa. Hắn cho luyện đan sư hiệp hội cơ hội Nhưng luyện đan sư hiệp hội cũng không có coi ra gì Vậy hãy để cho bọn họ biết rõ Trong mắt bọn họ con kiến hôi là như thế nào tiêu diệt bọn họ Vô cùng băng lãnh rứt tiếng nói Lý cổ tiêu chầm rãi đứng lên Một bên giác viến thấy vậy Lúc này đứng dậy mở miệng nói Lý huyên Không bằng ta để cho sư phó đi giúp ngươi đem để tử mang về đi Lý cổ tiêu cứu mạng hắn Để báo đáp lại Hắn để cho sư phó đem lý cổ tiêu để tử mang về không tính là quá đáng Luyện đan sư hiệp hội có lẽ sẽ không cho lý cổ tiêu mặt mũi Nhưng là nhất định sẽ cho hắn sư tôn mặt mũi Nhìn vẻ mặt chân thành giác viễn Lý cổ tiêu lắc đầu nói Không cần làm phiền Chính là một cách đông châu luyện đan sư hiệp hội thôi Còn không bị bổn tọa nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ là nói thật. Nhưng lời này nghe được cổ linh trong tai lại là có chút chói tai Nàng thừa nhận lý cổ tiêu có lẽ rất lợi hại. Nhưng là nói muốn cùng luyện đan sư hiệp hội đối kháng liền có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Nàng mới vừa muốn mở miệng khuyên một chút lý cổ tiêu. Nhưng nhìn đến lý cổ tiêu lạnh như ánh mắt của hàn băng sau đến miệng bên lời nói nhất thời nuốt trở vào. Nếu Lý Cửu Tiêu đã làm ra quyết định, bây giờ nàng khuyên cũng không được. Gây gẫm cuối cùng Lý Cửu Tiêu xa sút bị bắt, nàng năn nỉ ra ra giữ được Lý Cửu Tiêu tánh mạng là được. Không nhìn một bên cổ linh, Lý Cửu Tiêu đem trang bị xá lợi tử ngọc hạt lấy ra, món bảo vật này cho ta vô dụng, liền đưa cho ngươi coi như là như lời ngươi nói những tin tức kia thủ lao vừa nói hắn đem trang bị xá lợi tử ngọc hạt đặt ở giác viễn trong tay thấy lý cẩu tiêu không chút do dự đem xá lợi tử đưa cho mình giác viễn nhất thời mặt liền biến sắc lý huynh nhưng mà không chờ hắn mở miệng nói cái gì lý cẩu tiêu liền dẫn phong đạo nhân cùng cổ hạ không chút do dự xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lý Cầu Tiêu cùng Phong đạo nhân cùng với Cổ Hà ba người rời đi, đang nhìn nhìn trong tay ngọc hạt, Giác Viễn bất đắc dĩ thở dài. Lúc này một bên tràn đầy là tò mò cổ linh rốt cuộc không nhịn được. Lúc này nhíu đôi mi thanh tú lại nói: "Người này rốt cuộc là người nào? Các ngươi Đông Châu luyện đan sư hiệp hội không chọc nổi nhân. Bây giờ đi về đem đệ tử của hắn giao ra có lẽ còn kịp. Nếu không Thần sắc phức tạp lưu lại những lời này sau Giác viễn sống vậy rời đi tòa này xa hoa vô cùng trà lâu Chỉ có cổ linh nhíu đôi mi thanh tú Tâm lý suy nghĩ giác viễn mới vừa nói những lời này Bất quá nàng cũng không quá mức để ý Bởi vì nàng vô luận như thế nào cũng không sẽ tin tưởng một cái lý cổ tiêu là có thể uy hiếp được toàn bộ đông châu luyện đan sư hiệp hội Nếu là đem lý cổ tiêu đổi lại là giác viễn kia có lẽ nàng mới có thể cảm giác kiêng kỵ, bởi vì rác viễn phía sau là cường đại thần bí Phật môn, mà Lý Cửu Tiêu nhưng là nhất giới tán tu. Ngắn ngùi suy tư một lát sau, cổ linh liền không để ý chút nào xoay người rời đi quán trà, mà cách mở quán trà Lý Cửu Tiêu cùng Phong Đạo Nhân cùng với cổ hạ ba người chính là đi tới đan Thành một cái khách sạn. Ba người muốn một cái tinh xảo sân mặc dù hận không được bây giờ liền giết vào luyện đan sư hiệp hội đem lục thần mang ra ngoài, nhưng lý cẩu tiêu cũng không có lập tức sát tiến đi, bởi vì ở sát tiến luyện đan sư hiệp hội trước, hắn còn có một việc tình phải làm, cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đi tới khách sạn sân nhỏ một bên, lý cẩu tiêu để cho phong đạo nhân cùng cổ hạ chờ đợi bên ngoài. Mà hắn là tới đi đến trong phòng biên địa hạ trong phòng tu luyện. Dưới đất trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng. Lý cổ tiêu hít sâu một hơi. Thần thức tiến vào cửa tháp đệ nhị tầm. Long lão đầu đã đợi sau khi ở đệ nhị tầm. Thấy Lý cổ tiêu sau mở miệng nói. Đưa ngươi tinh huyết bước ra ba giọt. Nghe nói như vậy. Lý cổ tiêu không có chút gì do dự. Từ ngón tay bước ra tam giọt tinh huyết trôi lơ lửng ở trước mặt. Thu hồi này tam giọt tinh huyết sau. Long lão đầu lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Tiểu tử. Ngươi nhất định phải đem các loại u minh hàn thiết cùng cờ âm huyền kim toàn bộ luyện hóa thành một cách ma thương. Đối mặt long lão đầu hỏi. Lý cờ tiêu hít sâu một hơi. Không chút do dự gật đầu một cái. Không sai dùng sở hữu u minh hàn thiết cùng cửa âm huyền kim luyện trí một cái ma thương ngoài ra đem ma thương mảnh vụn cũng dung nhập vào đi có thể dung hợp vào một chỗ sao có thể ngược lại là có thể sau này nếu là lấy được còn lại ma thương mảnh vụn liền trực tiếp tan vào lần này luyện hóa ma thương liền có thể cũng coi là ngươi bản mệnh pháp bảo cần cần thời gian bao lâu ở tòa thứ ba trong đại điện luyện hóa ước chừng có một ngày một đêm liền có thể luyện hóa xong thành lấy được long lão đầu câu trả lời lý cẩu tiêu trầm giọng nói được ta đây liền đợi một ngày một đêm dứt tiếng nói long lão đầu thân hình biến mất không thấy gì nữa lý cẩu tiêu xa xa nhìn một cách thuộc về trong trạng thái tu luyện muội muội lý nhiên cùng lâm duyệt sau đó thần thức cũng theo đó thối lui ra cửa tháp chậm rãi tiến vào tu luyện rồi trạng thái. Vạn Cổ Ma Tổ 11, chương 297 Ma Thương Thành. Ngay tại Lý Cửu Tiêu ba người đợi ở khách sạn sân nhỏ bên thời điểm. Ngụy Hùng Minh cũng trước tiên nhận được tin tức. Đan tháp để lục tầng một tòa xa hoa bên trong căn phòng. Ngụy Hùng Minh bưng ngồi ở vị trí đầu. Phía dưới là đứng sáu gã cung kính vô cùng người đàn ông trung niên cùng một ông già. Này lục xanh người đàn ông trung niên là hắn người theo đuổi trong đó ba người là phân thần đỉnh phong, hai người là xuất khiếu sơ kỳ, còn có một người là xuất khiếu trung kỳ. về phần tên kia lão giả tóc trắng chính là đi theo Ngụy Hùng Minh sớm nhất người làm, bây giờ cũng là xuất khiếu sơ kỳ tu vi. chủ tông, kia tiểu xúc sinh ba người ngủ ở thành tây một cái khách sạn bên trong, có muốn hay không chúng ta trực tiếp đưa hắn bắt tới. Ở biết được Lý Cẩu Tiêu xuất hiện ở Đan Thành tin tức lúc. Ngụy Hùng Minh liền lập tức phái người đem Lý Cẩu Tiêu nhìn chăm chú vào. Đợi người theo đuổi này dứt tiếng nói. Ngụy Hùng Minh sát ý lắm nhiên địa gằn từng chữ. Không, cái kia tiểu xúc sinh vết đệ đệ của ta. Ta muốn để cho hắn sống không bằng chết mới được. Lão Phu phải nhất định để cho hắn tự mình đến trước mặt của ta đi cầu ta. Nếu không lão phu tâm lý khẩu khí này không nuốt trôi Mặc dù lý cổ tiêu giết hắn đi đệ đệ Lúc ấy hắn cũng không có đem lý cổ tiêu coi ra gì Bởi vì hắn là một tên thất phẩm luyện đan sư Cũng là một gã xuất khiếu hậu kỳ cường già Càng là Đông Châu luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng Nắm giữ cực kỳ cường hắn thực lực và quyền lợi Hắn căn bản không cần quan tâm lý cổ tiêu Như giờ phút này là hắn thả ra lời nói đi. Ai giúp hắn đã giết Lý Cẩu Tiêu? Hắn giúp ai luyện chế một viên đan dược thất phẩm? Có là suất khiếu cường giả tranh cướp giành giật đi giết. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn muốn hung hắn làm nhục hành hạ Lý Cẩu Tiêu. Để cho Lý Cẩu Tiêu quỳ đến trước mặt mình cầu xin tha thứ sám hối. Chờ hắn đem Lý Cẩu Tiêu hành hạ đến sống không bằng chết sau. Hắn mới sẽ đích thân xuất thủ đem rút gân bác cốt. chỉ có như vậy mới có thể phát tiết xuống Hắn tâm lý kiềm chế sát ý cùng nộ. vì để để của Hắn báo thù. sát ý lấm nhiên rước tiếng nói sau. Ngụy hùng minh suy tư một chút sau trầm giọng nói, đi, thả ra lời nói đi. ngày mai ngay từ lúc đan thành quảng trường chém chết kia hai cha con. tội danh đó là khiêu khích chúng ta luyện đan sư hiệp hội. Đến thời điểm lão phu tự mình có mặt giám sát. Lý cổ tiêu nếu không ra. Vậy hắn liền buộc Lý cổ tiêu đi ra. Cứ như vậy không chỉ có thể bức bách Lý cổ tiêu ra để xin tha. Hơn nữa cũng có thể hung hăng chấn nhít một ít muốn khiêu khích luyện đan sư hiệp hội quyền uy nhân. Ngược lại ngoài ra bốn gã phó hội trưởng cũng là giúp đỡ chính mình. Tới với hội trưởng quyết định chẳng qua chỉ là chịu rồi cái kia tiểu nha đầu ảnh hưởng mà thôi. Cũng sẽ không can thiệp chính mình. Đúng chủ công. Cung kính vô cùng lính mệnh sau đó. Sáu gã người theo đuổi lúc này đi xuống chấp hành hắn mệnh lệnh. Mà một bên không có mở miệng lão bộc giờ phút này nhưng là mặt lộ lo lắng nói. Lão ra. Kia tiểu xúc sinh giết nhì lão ra. Hơn nữa còn dám xông vào tới nơi này. Sợ rằng có chỗ dựa vào. Chúng ta không thể khinh thường. hừ kia tiểu xúc sinh có thể có cái gì chỗ dựa. Chẳng nhẽ hắn còn có thể bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ luyện đan sư hiệp hội không được. Lạnh rên một tiếng sau. Ngụy hùng minh lúc này đuổi lão bộc đi ra ngoài. Mà hắn là tiến vào tu luyện rồi trong trạng thái. Đi tới ngoài cửa lão bộc khẽ thở dài một cái. Bất đắc dĩ xoay người đi ra ngoài. Nửa ngày sau. Đan thành bên trong liền lưu truyền ra một tin tức. Ngày mai sớm muốn trảm sát khiêu khích luyện đan sư hiệp hội hai cha con. Theo tin tức này vừa ra. Đan Thành bên trong vô số tu sĩ nhất thời nghị luận âm ỉ. Cũng không phải là bởi vì khiếp sợ. Mà là bởi vì tò mò. Dù sao nơi này là Đan Thành. Là luyện đan sư hiệp hội ồ. Ai dám ở chỗ này khiêu khích luyện đan sư hiệp hội quyền uy? Kia không phải mình tìm chết thế này. Cho nên bọn họ thật tò mò đây đối với cha con rốt cuộc là người nào. Lại dám làm ra kinh thế hãi tục như vậy sự tình. Ngoài giới nhị luận âm ỉ thời điểm. Phong đạo nhân cùng cổ hạ cũng biết tin tức này. Đợi ở trong sân bên sắc mặt hai người xanh mép. Khắp khuôn mặt là sát ý cùng lửa giận. Kinh người quá đáng. Thật sự là kinh người quá đáng. Cái này tỏ rõ là nghĩ buộc chúng ta đi ra ngoài đáng hận lão phu thực lực quá yếu. Nếu không bây giờ liền giết vào đan tháp, giết hắn long trời lỡ đất. Khoảng cách đan tháp không xa một tòa thẳng xa hoa trong sân. Giác viễn đang cùng một tên tử mi thiện mục lão hòa thượng ngồi đối diện. Tên này lão hòa thượng chính là giác viễn sư tôn, tổ trí năng. giờ phút này tổ trí năng trong tay cầm một viên kim quang sáng sán hạt châu. Chính là lý cổ tiêu tặng cho giác viễn xá lợi tử. Bồ tát xá lợi. Giá trị liên thành. Ngươi ngược lại là bằng bạch lấy được một cọp cơ duyên. Cảm khái một câu. tu trí năng lão hòa thượng đem vàng ống ánh xá lợi tử giao cho giác viễn. Chờ sau khi trở về. Ngươi liền bế quan tương kỳ luyện hóa. tu vi tất nhiên tiến hơn một bước. Nhìn mặt lộ vẻ nụ cười sư tôn rác viễn khắp khuôn mặt là thần sắc phức tạp. sư tôn, độ nhi lấy được lý huyên tặng cho cơ duyên. bây giờ hắn gặp phải phiền toái. chúng ta có phải hay không là xuất thủ cứu giúp xuống? trên người hắn đã có quá nhiều sát nhiệt nhân quả. độ nhi muốn giúp hắn hóa giải. đợi rác viễn dứt tiếng nói, tụi trí năng lắc đầu nở nụ cười. quan có đầu, nợ có chủ, nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng. Đây là từ xưa tới nay chân lý. Có người sửa thiện. Có người sửa áp. Thiện áp từ trước đến giờ đều là này kéo dài. Trên người hắn nhân quả chỉ có tự thân có thể hóa dài. Ngoại lực can thiệp chỉ sẽ để cho nhân quả tăng thêm. Nghe sư tôn lời nói này. Giác viễn trên mặt hay lại là hiện ra trần trờ thần sắc? Tổ chí năng cười hỏi. Ngươi là cảm thấy hắn không cách nào đối kháng đan sư hiệp hội sao? Giác viễn lắc đầu sư tôn. Ta ở lý huyên trên người cảm nhận được không thua với ngài khí tức. Thậm chí mạnh hơn. Đông châu đan sư hiệp hội không ngăn được hắn. Đã như vậy. Vậy ngươi lo lắng cái gì chứ? Tổ chí năng lần nữa cười hỏi. Vạn sự vạn vật. Nhất ẩm nhất chắc tự do định luật. Ngày khác chi nhân. Hôm nay chi quả. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Không thể cưỡng cầu. Làm tuổi trí năng câu nói này ra miệng sau. Giác viễn nhất thời hiểu rõ đạo lý này. Lúc này đứng dậy chắp hai tay. Để tử hiểu ra. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Tuổi trí năng manh mối cười chúng chín gật đầu. Tâm lý đối vị này làm cho mình đổ nhi chỉ thấy một mặt liền thông minh gặp nhau lý cẩu tiêu có hiếu kỳ. Giải thích đáp hoạt sau đó. Thầy trò hai người thay mặt ở trong nhà này bên giải đáp nghi vấn giải thích. Cổ Linh cách mở quán trà sau đó cũng quay trở về đan tháp. Bất quá nàng cũng không có lần nữa đi tìm ra ra mình. Mà là trở lại chính mình phòng khách bắt đầu tu luyện. Ở dạng này trong quá trình. Nửa thiên nhất giả thời gian nháy mắt trôi qua. Dưới đất trong tu luyện mật thất bên Lý Cửu Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra. Mà trong đầu của hắn bên cũng vang lên long lão đầu vô cùng kích động tiếng cười. Ha ha ha. Tiểu tử. Vội vàng vào tới xem một chút. Ngươi muốn ma thương đã chế tạo được rồi. Chỉ kém máu tươi lễ rửa tội. Nghe được long lão đầu hưng phấn vô cùng tiếng cười lớn. Vừa mới kết thúc tu luyện lý cổ tiêu cũng có loại hiếm thấy hưng phấn kích động. Cho tới nay đều là sử dụng ngoại vật. Cho tới bây giờ không có chính mình tiện tay Pháp bảo. Bây giờ rốt cuộc xèn tạo ra được chính mình chuyện thứ nhất bản mệnh Pháp bảo. Hắn há có thể bất hưng phấn. hít sâu một hơi. Cố đè xuống tâm lý hưng phấn mong đợi. Mở ra thần thức đi tới cửa tháp tầng thứ nhất. Vạn cổ ma tổ 11. mươi 298 thương danh tịch diệt. Khi hắn thần thức hóa thân xuất hiện ở cửa tháp tầng thứ nhất lúc. Bất ngờ cảm nhận được vô cùng kinh khủng thao thiên ma uy. Về phía trước nhìn. Bất ngờ có một thanh phát ra đen nhánh ma quang ma thương huyền phủ tại không trung. Mặc dù ma thương chỉ có dài hơn hai thước. Nhưng tản mát ra kinh khủng ma uy phảng phất có thể đem bầu trời đâm thủng. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Lý cổ tiêu liền hoàn toàn bị cái thanh này ma thương hấp dẫn. Mặt hiện lên ra không cách nào che giấu hưng phấn thần sắc kích động. Mặc dù là lần đầu tiên thấy cái thanh này ma thương Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ma thương cùng mình giữa liên lạc phảng phất như là như cánh tay sai sử bản sinh pháp bảo Thương tới Kèm theo lý cẩu tiêu hưng phấn vô cùng tiếng quát khẽ hạ xuống Phát ra thao thiên ma uy ma thương quét một chút bay vút mà tới Lý cẩu tiêu đạp không lên Trong nháy mắt bắt được bay vút tới ma thương cán thương Quét tay trái càn quét mà ra. Ma thương giống như một đạo màu đen du long. Trong nháy mắt càn quét mà ra, ông kèm theo ma quang bắn tán loạn. Bốn phía gian truyền tới rung động chi âm. Trên không trung liên tiếp gơ múa ma thương một hồi lâu. Lý Cầu Tiêu lúc này mới tay cầm ma thương rơi trên mặt đất. Kha kha kha. Hảo thương. Long lão. Cực khổ Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái thanh này ma thương ẩm chứa kinh khủng uy năng Giống như chính mình giơ lên hai cánh tay như thế Sử dụng ma thương mảnh vụn cùng hoàn chỉnh ma thương Hoàn toàn là hai loại khái niệm Ở nơi này đem ma thương ra trì hạ Chính mình sức chiến đấu ít nhất có thể tăng vọt gấp đôi Mà đây cũng tính là chính mình thứ nhất bà sấn thủ vũ khí Mặc dù tu sĩ cường đại tới trình độ nhất định hoàn toàn không cần pháp bảo Thế nhưng cũng phải phân là cái gì pháp bảo Cấp thấp pháp bảo dĩ nhiên là không có tác dụng gì Nhưng nếu là được thiên địa tạo hóa thần cấp pháp bảo Tự nhiên là có trọng dụng đường Nhìn lý cỡ tiêu chân tâm thật ý địa hướng mình nói cám ơn Long lão đầu trên mặt cũng hiện ra một nụ cười châm biếm Ma tổ đã từng pháp bảo cũng là một cái ma thương Tên là Thí Thần Thương. Là chúng ta phe kia thế giới công phạt để nhất đại sát khí. Ma tổ bằng vào Thí Thần Thương đại sát tứ phương. Không người có thể địch Ma tổ tên Tùng Hát Vạn Cổ. Cho nên ngươi cho cái thanh này ma thương cũng đặt một cái tên đi. Sau này nó đó là kèm theo ngươi bản mệnh Pháp Bảo. Nghe long lão đầu thanh âm. Lý Cửu Tiêu trong đầu không tự chủ được hiện ra ma tổ vạn trưởng thân trong tinh không quét sạch tứ phương cảnh tượng. Kia đồng dạng là hắn mơ mộng. Cũng là hắn trở nên cố gắng mục tiêu. Hít sâu một hơi. Lý Cửu Tiêu nhìn trong tay phải ma thương trầm giọng nói. liền kêu nó tịch diệt thương đi. Tịch diệt tứ phương. Duy ngã độc tôn. Tịch diệt. Ha ha ha. Tên rất hay lão phu mong đợi ngươi vượt qua ma tẩu ngày hôm đó theo lý cẩu tiêu cho trong tay ma thương quyết định danh hiệu ma thương cũng không nhịn được rung động kịch liệt đứng lên phảng phất ở bởi vì nắm giữ danh hiệu mà hưng phấn khích động nhìn trong tay rung rung tịch diệt thương lý cẩu tiêu hài lòng cười một tiếng lúc này đem tịch diệt thương thu vào đan điền uẩn dưỡng đứng lên tịch diệt thương luyện hóa trình trung vốn là sáp nhập vào hắn tinh huyết Cùng hắn cùng làm một thể Bây giờ chỉ kém nhuốm máu khai phong Là được bộc phát ra nó chân chính kinh khủng uy năng Đem tịch diệt thương lẩn dưỡng ở trong đan điền sau Lý cổ tiêu cũng không do dự nữa Thần thức thối lui ra cổ tháp Khi hắn rời đi mật thất dưới đất đi vào trong sân bên lúc Phong đạo nhân cùng cổ hạ lập tức tiến lên đón Lý tiểu hấu Ngụy hùng minh lão già kia buông lời đi ra Muốn ở sáng sớm ngày mai chém chết lục thần cha con, muốn buộc chúng ta đi ra ngoài, tên kia thật sự quá thật đáng giận rồi, lại dùng loại này hạ tiện thủ đoạn, nhìn mặt đầy sát ý phẫn nộ hai người, lý cửa tiêu trong mắt cũng là hiện ra vô cùng băng lãnh sát cơ, nếu hắn muốn bức bổn tòa hiện thân, như vậy bản tòa liền thỏa mãn hắn, Vốn là hắn đánh tính ra sau liền trực tiếp sát hướng đan tháp đem đệ tử của mình cứu ra. Nhưng sau khi nghe được tin tức này hắn thay đổi chủ ý. Nếu ngày mai cái kia lão gia hỏa phải xuất hiện ở đan thành quảng trường. Vậy hắn coi như người sở hữu mặt giết cái kia lão gia hỏa. Vốn là hắn chỉ là muốn giết cái kia lão gia hỏa. Nhưng bây giờ hắn lại không thỏa mãn rồi. Hắn không chỉ có muốn giết ngụy hùng minh cùng bắt đề tử của mình người sở hữu, còn phải toàn bộ đông châu luyện đan sư hiệp hội trở nên bỏ ra giá quá cao. Theo lý cẩu tiêu sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói, bên cạnh phong đạo nhân cùng cổ hạ đều là không tự chủ được hưng phấn. Bọn họ đã sớm không ra đông châu luyện đan sư hiệp hội tác phong. Ngày mai liền muốn những tên kia nhìn nhìn cái gì nhân là bọn hắn không thể treo chọc. Lý tiểu rốt chúng ta bây giờ làm gì. ở chỗ này chờ sao, đi đan thành bên trong vơ vét một ít hữu dụng bảo vật, đan thành hội tụ toàn bộ đông châu gần như hơn phân nửa đỉnh phong tài nguyên, bảo vật lại càng không thiếu, hơn nữa long lão đầu vừa có thể phát hiện bị ẩm núp bảo vật, như vậy cơ duyên hắn tự nhiên không thể bỏ qua, Chứ quá vơ vét một ít bảo vật bên ngoài, Một cách khác chuyện trọng yếu dĩ nhiên là đem bao phủ cả tòa đan thành trận pháp làm rõ ràng Mặc dù mình hôm nay là hợp thể tu vi Hơn nữa lại có tịch diệt thương Đông Châu có thể uy hiếp được người một nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay Nhưng là hắn chưa bao giờ sẽ bởi vì chính mình tu vi và chiến lực mà tự cao tự đại Coi trời bằng vung Hơn nữa đan thành kinh khủng trận pháp là đã ra danh Ngày mai một khi khai chiến Đông Châu luyện đan sư hiệp hội phần trăm bách hội thao túng trận pháp đi đối phó hắn. Cho nên hôm nay hắn muốn trước một bước đem đan thành trận pháp giải rõ ràng. Ngày mai liền có thể buông tay đánh một trận. Không cần sợ đầu sợ đuôi. Nghe được Lý Cửu tiêu lời này. Phong Đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời mặt đầy hưng phấn nói. Lý Tiểu Rốt. Ngược lại ngày mai chúng ta liền muốn cùng Đông Châu luyện đan sư hiệp hội khai chiến. Không bây giờ nhận chúng ta liền trực tiếp ở đan thành cổ động cướp bóc một phen như thế nào. Nhìn hai người hưng phấn vô cùng. Nhao nhao muốn thử thần sắc. Lý cổ tiêu không khỏi lắc đầu một cái. Muốn cướp bóc liền cướp bóc giàu có nhất. Cướp bóc một ít không giàu có có ý gì. Từ quyết định đối đông châu luyện đan sư hiệp hội xuất thủ thời điểm. Lý cổ tiêu cũng đã ở tâm lý quyết định chủ ý. Luyện đan sư hiệp hội tàng bảo khố hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Dù sao luyện đan sư hiệp hội này số trên vạn năm qua không biết rõ tích toàn bao nhiêu tài nguyên Đối với những tư nguyên này lý Cửu tiêu dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua Nghe được lý Cửu tiêu những lời này Phong Đạo nhân cùng cổ hạ nhất thời hiểu ra Mặt hiện lên ra hưng phấn thần sắc Đi thôi Dứt tiếng nói Lý Cửu Tiêu dẫn đầu hướng bên ngoài viện vừa đi đi. Phong Đạo nhân cùng cổ hạ theo sát phía sau. Làm ba người rời đi khách sạn đi tới trên đường phố sau đó. Lý Cửu Tiêu nhất thời cao mày. Trong mắt lóe lên một tia hung quang. Phong Đạo nhân cùng cổ hạ cũng phát hiện tình huống. Lúc này hướng Lý Cửu Tiêu truyền âm nói. Lý Tiểu Hấu. Có mấy cái không biết sống chết đồ vật theo dõi chúng ta có muốn hay không giết nghe hai người truyền âm lý cẩu tiêu lơ đáng lắc đầu một cái không cần hiện tại đồng thủ ngược lại dễ dàng đánh sắn đồng cỏ nếu là kia lão gia hỏa chạy ngược lại không tốt những thứ này theo dõi chính mình ba người con kiến hôi không cần đoán cũng biết là ngụy hùng minh cái kia lão gia hỏa phái tới bất quá hắn cũng không thèm để ý bọn họ muốn cùng liền để cho bọn họ đi theo. Ngày mai sáng sớm đó là cái kia lão ra hỏa ngày rổ Thấy Lý cẩu Tiêu nói như vậy. Hai người liền không cần phải nhiều lời nữa. Làm bộ như không biết rõ có người theo dõi. Cùng Lý cẩu Tiêu mờ mịt không căn cứ ở đan thành bên trong đi lang thang đứng lên. Mà Lý cẩu Tiêu mang theo hai người một bên đi lang thang. Một bên dựa theo long lão đầu chỉ dẫn. Ngược lại là lấy được một ít bảo vật. Bất quá những bảo vật này cũng chỉ là bình thường không có gì lạ. Cũng không có đưa tới long lão đầu động tính quá lớn. Mọi người ở đây một đường đi tới thành Tây đến gần cửa Tây thành thời điểm. Long lão đầu thanh âm ở trong đầu bên vang lên. Vạn Cổ Ma Tổ 11 mươi 299 Ngũ Hành Âm Dương Trận Tiểu tử Bao phủ đan thành này tỏa trận pháp hẳn là Ngũ Hành Âm Dương Trận. Kim mục thủy hỏa thổ bị phân làm bốn nội thành lớn cùng với trung tâm vị trí đan tháp. Bên phải phía trước hơn 400 mét nơi kia phiến lâm mục thấy không? Nơi đó đó là ngũ hành trận cơ bên trong mục chi trận cơ. Nghe Long Lão đầu nói ra bao phủ đan thành trận pháp là ngũ hành âm dương trận. Lý Cửu tiêu không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Long Lão, ngũ hành na di trận cùng ngũ hành âm dương trận khác nhau ở chỗ nào sao? tự nhiên là có khác nhau ngũ hành na di trận lấy một chi trận cơ làm chủ phòng ngự rời đi làm chủ mà ngũ hành âm dương trận nhưng là tổng hợp trận pháp dung hợp khốn trận sát trận cùng với huyến trận cùng dẫn linh trận ngũ hành chi lực dung hợp âm dương chi khí tạo thành ngũ hành tuần hoàn sinh sôi không ngừng nói tới chỗ này long lão đầu trầm ngâm một chút nói bất quá loại này trận pháp thuộc đạo môn vận dụng nhiều nhất. xem ra này luyện đan sư hiệp hội cùng đạo môn có lẽ có cái gì sâu xa. nghe long lão đầu suy đoán. lý cửu tiêu khẽ hô một hơi thở hỏi dò. có biện pháp phá giải này ngũ hành âm dương trận sao. đối mặt lý cửu tiêu hỏi. long lão đầu nhất thời có chút bất mãn nhẹ rên một tiếng. Hừ, như vậy trận pháp có thể làm khó người khác nhưng là há có thể làm khó được lão phu. tiểu tử, ngươi đến phía trước kia phiến lâm một nơi chung, nghe nói như vậy, lý cửa tiêu lúc này nhìn chung quanh, sau đó hướng cách đó không xa một quán rượu đi tới, mới vừa rồi hắn đã mở ra linh thức dò xét qua rồi, chỗ kia lâm một nơi chung có mấy vị cường giả âm thầm trông chừng, mình nếu là tùy tiện xông qua, nói không chừng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái hơn nữa còn có người theo dõi theo chính mình ba người bị bọn họ biết rõ mình mục đích ngược lại không tốt thấy lý cửa tiêu đi về phía tiểu lầu phong đạo nhân cùng cổ hạ không khỏi mặt lộ nghi ngờ bất quá cũng không nói gì nhiều với ở sau thân thể hắn tiến vào trong tiểu lầu bên đi tới tiểu lầu ba người thẳng đi tới tầng chót nhất xa hoa trong bao xương bên Muốn một bàn phong phú vô cùng rượu và thức ăn đuổi đi tiệm tiểu nhị sau đó. Lý cẩu tiêu này mới nhìn phong đạo nhân cùng cổ hạ nói. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ chút lát. bổn tỏa đi một lát sẽ trở lại. Mình có thể lặng yên không một tiếng đồng lẻn vào kia phiến lâm một nơi. Nhưng là mang theo phong đạo nhân cùng cổ hạ liền hơi rắc rối rồi. Thấy lý cẩu tiêu như thế giao phó. Phong đạo nhân cùng cổ hạ gật đầu một cái. Cũng không có hỏi hắn đi làm cái gì. Giao phó xong sau đó. Lý cổ tiêu lúc này giấu thân hình cùng khí tức toàn thân. Lặng yên không một tiếng đồng rời đi tửu lầu hướng chỗ kia lâm một nơi chạy tới. Mảnh này lâm một chi diện tích đất đai cũng không tiểu. Khoảng cách trăm mét cao thành tường chỉ có không tới trăm mét khoảng cách. Nhìn từ bề ngoài mảnh này lâm một nơi cũng không có gì địa phương đặc thù Nhưng trong bên nhưng là cất dấu suốt sáu vị phân thần cường giả tối đỉnh cùng hai vị xuất khiếu sơ kỳ cường giả Dù sao nơi này là ngũ hành âm dương trận mộc chi trận cơ Đông châu luyện đan sư hiệp hội đương nhiên sẽ không không có bất kỳ phòng vệ Bất quá này tám gã cường giả cũng không có tụ tập trung một chỗ Mà là giải rác ở lâm một nơi phương hướng khác nhau Do cha rõ ràng tám người này phương vị sau. Ẩm dấu thân hình lý cỡ tiêu dẫn đầu đi tới vị thứ nhất xuất khiếu sơ kỳ cường giả bên cạnh. Không đợi đối phương phản ứng kịp. Hắn liền trực tiếp mở ra mạnh mẽ thần thức đem bao phủ. Sau đó thu vào rồi cẩu tháp bên trong. Tiếp lấy dựa theo giống vậy phương pháp. Đem một gã khác xuất khiếu sơ kỳ cường giả cùng sáu gã phân thần cường giả tối đỉnh tất cả đều thu vào. Làm xong hết thầy các thứ này Lý Cửu tiêu mới yên tâm hiện ra thân hình đến mảnh này lâm một chi địa trung ương vị trí Long lão Tiếp theo làm gì Tiểu tử Ngươi là muốn trực tiếp phá hủy này tỏa trận pháp Hay là đem này tỏa trận pháp làm của riêng Khống chế ở trong tay mình Có thể khống chế chỗ này trận pháp Lý Cửu tiêu mặt lộ kinh ngạc Người khác dĩ nhiên là không cách nào khống chế bất quá có lão phu ở cho ngươi khống chế dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì lấy được long lão đầu sú thí vô cùng trả lời lý cẩu tiêu mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng thần sắc nếu luyện đan sư hiệp hội muốn cùng mình đối nghịch vậy mình cũng liền đưa cho bọn họ một món lễ lớn khi bọn hắn ngày mai muốn thao túng trận pháp thời điểm lại phát hiện trận pháp bị chính mình thao túng Không biết rõ bọn họ sẽ là dạng gì biểu tình Nghĩ tới đây Lý cổ tiêu không có chút gì do dự Lúc này ở tâm lý gật đầu nói Vậy thì khống chế chỗ này trận pháp đi Nhưng là không nên bị bọn họ phát hiện bổn tỏa muốn ở tại bọn hắn ngày mai hiện ra trận pháp Sau đó cướp lấy quyền khống chế Nghe được lý cổ tiêu dự định Long lão đầu nhất thời cười hắc hắc Hảo tiểu tử cái kế hoạch này đủ âm trầm hiểm. Bất quá lão phu thích. Cười hắc hắc sau. Long lão đầu liền bắt đầu chỉ dẫn lý cửa tiêu dựa theo các phương pháp tới luyện hóa một chi trận cơ hạt tâm. ngũ hành âm dương trận chú trọng ngũ hành sinh sôi không ngừng. bất kỳ một cái nào trận cơ cũng không thể xuất hiện vấn đề. phàm là một người trong đó trận cơ bị luyện hóa. trận pháp quyền khống chế là có thể bị người khác dễ dàng cướp lấy. Nếu như cái này trận pháp không phải ngũ hành âm dương trận, muốn cướp lấy quyền khống chế thật đúng là có hơi phiền toái. Ở long lão đầu dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh thì lý cổ tiêu ở mảnh này lâm một chi trung ương vị trí tìm được một chi trận cơ. Rõ ràng là núp ở một viên lâm một phía dưới một hạt châu. Hàm chứa đậm đà vô cùng một thuộc tính lực lượng. Mà viên ẩm chứa một thuộc tính lực lượng hạt châu chính là một linh châu cũng là một chi trận cơ hạch tâm, không nói xa cách chỉ là tạo thành năm cái trận cơ năm viên linh châu, coi như là năm cái đỉnh cấp bảo vật, bởi vì đơn độc thuộc tính linh châu vốn là hiếm thấy vô cùng, chớ nói chi là năm viên thuộc tính ngũ hành linh châu rồi, ở long lão đầu dưới sự chỉ dẫn, lý cửu tiêu dễ như trở bàn tay liền đem viên này một thuộc tính linh châu luyện hóa xong tất Không giờ phút này quá hắn cũng không có kích hoạt Đợi ngày mai trận pháp hiện ra sau đó Chỉ cần dùng hồn lực kích hoạt viên này một linh châu Hắn liền có thể dễ dàng cướp lấy ngũ hành âm dương trận quyền khống chế Lần nữa đem một linh châu trả về chỗ cũ sau đó Long lão đầu tiếp tục ở trong đầu vừa nói Tiểu tử Rời đi nơi này lúc nhất định phải đem này năm viên linh châu mang đi Này năm viên Linh Châu đối với ngươi có tác dụng lớn nơi. Nghe long lão đầu giao phó. Lý cổ tiêu gật đầu một cái tỏ ý biết. Coi như long lão đầu không nói. Hắn rời đi nơi này thời điểm cũng nhất định sẽ không bỏ qua này năm viên Linh Châu. Quét nhìn liếc mắt xác nhận bốn phía không có bất kỳ gì thường sau. Lý cổ tiêu này mới một lần nữa ẩm dấu thân hình rời khỏi nơi này. Về phần bị hắn thu vào cửa tháp bên trong kia bát người. Hắn cũng không có ý định thả ra. Tối thiểu tạm thời sẽ không đưa bọn họ thả ra. Chính mình bây giờ thủ hạ không có người có thể xài được. Đêm này bát người thu phục sau đó ngược lại là có thể có một ít chỗ dùng. Rời đi mảnh này lâm một nơi sau. Ẩm dấu thân hình lý cửa tiêu lần nữa trở lại tiểu lâu nào bên trong. Trở lại tiểu lâu trong bao xương bên lúc liền thấy phong đạo nhân cùng cổ hạ chính mỗi nhân cầm trong tay một con gà ở gặm. Thấy hai người miệng đầy dầu mỡ bộ dáng Lý cổ tiêu không khỏi khóe miệng giật một cái. Vốn chỉ là phong đạo nhân một người đối gà vịt tình hữu độc chung. Bây giờ liền cổ hạ cũng bị này lão ra hỏa làm hư. Lườm hai người một cái. Lý cổ tiêu lúc này mới hiện ra thân hình tức giận nói. Ăn xong rồi đi ăn xong cứ tiếp tục đi đi dạo, nói xong liền trực tiếp rời đi lô ghế riêng, miệng đầy dầu mỡ phong đạo nhân cùng cổ hạ chính là mỗi người nắm một con gà đuổi tới, kết hết sổ sách sau đó, ba người liền ở lầu một đại sảnh rất nhiều tu sĩ ánh mắt cổ quái chung rời đi tiểu lầu, rời đi tiểu lầu ba người ở trong thành vơ vét mấy giờ sau, lúc này mới quay trở về khách sạn sân. Khi bọn hắn ở sân trong căn phòng bên mỗi người tiến vào trạng thái tu luyện lúc. Bọn họ hôm nay sở hữu hành trình cũng bị người theo dõi truyền đến ngụy hùng minh trong lỗ tai bên. Vạn cổ ma tổ 11. ba 300 hiếp sau còn làm con trai của ngài. Hừ, chết đã đến nơi còn có tâm tư ăn uống thả cửa. Kia tiểu xúc sinh thật đúng là đủ nhàn nhã. Chờ đi. Hắn hiện tại có nhiều nhàn nhã. Ngày mai liền có bao thê thảm. Đan tháp để lục tầng xa hoa trong phòng. Ngụy hùng minh mấy vị người theo đuổi đều là mặt đầy khinh thường cười lạnh. Mà tên kia lão bộc trên mặt nhưng là như cũ mặt lộ lo âu thần sắc địa nhìn về phía ngụy hùng minh. Lão ra. Kia tiểu xúc sinh biết rõ ngày mai sẽ có họ sát thân. Lại như cũ như thế nhàn nhã. Nhất định có chỗ dựa vào. Chúng ta có phải hay không là trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. An bài một ít cường giả mai phục ở quảng trường phủ cận. Phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vốn là mặt đầy cười lạnh sát ý ngụy hùng minh nghe được lão bộc những lời này sau. Trên mặt nhất thời thoáng qua một tia không vui. Một cái tiểu xúc sinh mà thôi. Có thể có cái gì chỗ dựa. Đừng quên nơi này là địa phương nào. Coi như hắn có thiên đại bản lĩnh. Ở chỗ này cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần những người khác không biết rõ đan thành chân chính nội tình nhưng là hắn há có thể không biết rõ bằng vào bao phủ toàn bộ đan thành kinh khủng trận pháp coi như kia tiểu xúc sinh là hợp thể cường giả cũng chỉ có một con đường chết nhưng kia là không có khả năng toàn bộ đông châu hợp thể tu sĩ cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị mà thôi Nếu như cái kia tiểu xuất sinh cũng có thể trở thành hợp thể tu sĩ lời nói. Kia hắn lại là cỡ kiếp tán tiên rồi. tràn đầy không vui thanh âm hạ xuống. Ngụy hùng minh lúc này hướng về phía lão bục trầm giọng nói. Được rồi. Chuyện này ngươi không nên dính vào rồi. Lão phu tử có định luận. Nói xong liền trực tiếp đuổi lão bục rời khỏi nơi này. Sáu gã người theo đuổi trên mặt đều là lộ ra cười lạnh cái này lão bộc trong ngày thường liền đối với bọn họ rất bất mãn thường thường ở trước mặt ngụy hùng minh nói hắn nuốt riêng tài nguyên nói xấu giờ phút này nhìn cái này nói bọn họ nói xấu lão già kia bị dày bọn họ tâm lý tự nhiên thống khoái khinh thường dếu cợt nhìn rời đi lão bộc liếc mắt sau sáu gã người theo đuổi lúc này nhìn ngụy hùng minh nở nụ cười cái kia tiểu xúc sinh dám đắc tội chủ công Hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Ngày mai đó là hắn tử kỳ, Không sai. Đem tiểu tử kia giết sau đó. Ngược lại là có thể luyện trí thành một lò huyết đan. Nói không chừng có thể tăng lên một chút tu vi. Đoàn người ở bên trong phòng tứ vô kỵ đạn cười to nghị luận. Không chút nào đem lý cổ tiêu coi ra gì. Phản phất lý cổ tiêu chính là trên thớt thịt cá một dạng có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt. Một bên khác. Giác viến trong lòng cũng suy nghĩ ngày mai cần phải chuyện phát sinh. Trải qua sư tôn khai ngộ sau đó. Hắn không hề lo âu lý cổ tiêu. Bởi vì hắn nhìn ra được lý cổ tiêu không phải cách loại này mù quáng tự đại người. Nếu hắn dám nói ra không sợ luyện đan sư hiệp hội lời nói hùng hồn. Như vậy nhất định có rất lớn lá bài tẩy. Cho nên hắn thật tò mò lý cổ tiêu rốt cuộc có cái gì dạng lá bài tẩy. Có thể làm cho hắn không sợ chút nào Đông Châu để nhất thế lực bá chủ. Bất quá tùy ý hắn như thế nào suy tư. Cũng không tưởng tượng ra lý cửa tiêu lá bài tẩy. Đan Thành bên trong rất nhiều tu sĩ cũng đang nhị luận ngày mai sự tình. Hiếu kỳ vô cùng rốt cuộc là ai treo chọc luyện đan sư hiệp hội. Một đêm thời gian nháy mắt trôi qua. Theo chiêu dương soi ở Đan Thành mỗi một xó xỉnh. Đan thành rất nhiều tu sĩ tất cả đều hướng đan thành quảng trường chen chúc đi. Bởi vì hôm nay ở nơi nào có khiêu khích luyện đan sư hiệp hội hai cha con muốn bị chém giết trước mặt mọi người. Không tới ngắn ngủi 1-2 giờ. Đan thành quảng trường cũng đã hội tụ mấy trăm ngàn tu sĩ. Mấy trăm ngàn tu sĩ đem lớn vô cùng đan thành quảng trường chen lẫn nước chảy không lọt. Mà Đan Thành rộng rãi tràng trung ương vị trí hách nhưng đã dừng xây xong một cái cao bảy tám thước sàn gỗ. Cái sàn gỗ này đó là hôm nay chém chết lục thần hai cha con địa phương. Ở tất cả mọi người đời chung. Máu me khắp người lục thần hai cha con bị bốn gã phân thần sơ kỳ cường giả tự mình đặt đưa tới sàn gỗ. Nhìn hội tụ ở Đan Thành quảng trường bốn phía mấy trăm ngàn tu sĩ. Lục thần hai mắt đỏ ngầu. Tâm lý hiện ra nồng nặng sát ý cùng lửa giận. Vốn là hắn đối luyện đan sư hiệp hội kính sợ không dứt. Đối cách này Đông Châu Để nhất thế lực bá chủ tràn ngập tò mò. Nhưng giờ phút này trải qua sự tình như thế sau đó. Để cho hắn đối Đông Châu luyện đan sư hiệp hội có không cách nào nói rõ chán ghét cùng thống hận. Thân là Đông Châu Để nhất thế lực bá chủ. Lại làm ra như thế hạ tiện sự tình. Hắn cũng không phải là bởi vì sợ tử vong, mà là đối luyện đan sư hiệp hội làm như vậy cảm thấy buồn cười. đỏ ngầu vô cùng hai mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng sau. lục thần mặt đầy ái náy địa nhìn về phía một bên lục bằng hải. cha, thật xin lỗi. con trai của là làm liên lụy ngài. nhìn mặt đầy ái náy con trai. lục bằng hải không để ý chút nào cười lớn. ha ha ha. Nói cái gì mê sảng, Người ta hai cha con có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt chết đi Cũng không đoán thua thiệt Mặc dù bọn họ hai cha con bị Lý cẩu Tiêu liên lụy Nhưng bọn họ tâm lý không có chút nào oán hận Bởi vì Lý cẩu Tiêu là vì bảo vệ lục thần mới chém chết đan ma Từ đó đắc tội ngụy hùng minh Nhìn như là Lý cẩu Tiêu làm liên lụy bọn họ Nhưng trên thực tế lại không phải như thế Nghe được cha những lời này Lục thần hai mắt đỏ ngầu chung để lại nước mắt Cha Nếu là còn có kiếp sau Ta còn làm con trai của ngài Chảy nước mắt nói xong lời này sau đó Lục thần mới nhìn về phía xa xa Ở tâm lý tự nhủ Sư tôn Thật xin lỗi Đồ nhi không thể ở bên người ngài tận hiếu Mặc dù lý cẩu tiêu tuổi tác nhìn cùng hắn chinh lệch không bao nhiêu Nhưng là một ngày vi sư suốt đời là cha Hắn đánh trong tưởng tượng kính sợ cái này bá đạo bao che Hơn nữa thực lực kinh khủng sư phó Giờ phút này hắn xuất phát từ nội tâm hy vọng sư phó có thể rời đi nơi này Không nên cùng luyện đan sư hiệp hội là định Bởi vì luyện đan sư hiệp hội thật sự quá kinh khủng Mặc dù sư tôn thực lực cũng rất khủng bố Nhưng là cùng luyện đan sư hiệp hội so với Sợ rằng vẫn có chút chinh lịch. Dù sao luyện đan sư hiệp hội đã tồn tại số trên vạn năm. Góp nhặt nội tình không cách nào tưởng tượng. Hắn không hy vọng sư phụ mình bởi vì chính mình được tội như vậy thế lực bá chủ. Ánh mắt của Lục Bằng Hải cũng ở đây nhìn về phía xa xa. Trong mắt hiện ra vô cùng mong đợi ánh mắt. Lục thần có lẽ không trả nội giải lý cỡ tiêu tính cách. Nhưng là hắn lại nhìn ra được lý cỡ tiêu tính cách. Lý Cẩu tiêu biết rõ đan ma huyên trưởng là đông châu luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Nhưng hắn vẫn không do dự chút nào đem đan ma chém chết. Hơn nữa không chút nào đem luyện đan sư hiệp hội coi ra gì. Nếu như là người khác nói không đem luyện đan sư hiệp hội coi ra gì. Hắn nhất định sẽ thấy đối phương là đang khoác lác. Nhưng Lý Cẩu tiêu nói ra những lời này. Hắn nhưng là rất tin không nghi ngờ cho nên hắn tâm lý ôm một tia hy vọng. ở tất cả mọi người đợi thời điểm, ngụy hùng minh mang theo lão bộc cùng sáu gã người theo đuổi đạp không đi tới trên quảng trường phương đạp không mà đứng. ngay tại ngụy hùng minh mang nhân đến sau này, bất ngờ lại có mười mấy bóng người chạy tới. này mười mấy bóng người trung cầm đầu bốn người rõ ràng là đông châu luyện đan sư hiệp hội ngoài ra bốn gã phó hội trưởng. thấy bốn gã đồng liêu cũng đuổi tới nơi này. Ngụy Hùng Minh nhất thời cười không ngớt địa đi tới Bốn vị huyên trưởng cần gì phải chạy tới Chính là một cái tiểu súc sinh mà thôi Nơi nào phải dùng tới tình cảnh lớn như vậy Đợi Ngụy Hùng Minh dứt tiếng nói Này bốn gã phó hội trưởng cũng nở nụ cười Hồi lâu không người nào dám khiêu khích chúng ta luyện đan sư hiệp hội Lần này đứng ra chấn nhít một chút Cũng coi là một món chuyện lý thú Không sai Chúng ta đan sư hiệp hội quyền uy tuyệt đối không cho khiêu khích. Nhìn vô cùng giúp đỡ chính mình bốn gã đồng liêu. Ngụy hùng minh trên mặt nụ cười sâu hơn. Nếu bốn vị huyên trưởng có hào tâm như thế tình. Chúng ta đây liền đồng thời nhìn một chút. Cái kia tiểu xúc sinh rốt cuộc có cái gì dạng sức lực. Dám đi tới nơi này khiêu khích chúng ta đan sư hiệp hội. Năm người chuyện trò vui vẻ. Phản phất đem lý cửu tiêu coi là một cái tùy thời có thể xóa bỏ con khỉ. Nửa giờ nháy mắt trôi qua. Ngay tại ngụy hùng minh đám người có chút không nhìn được. Dự định trước đem lục bằng hải chém chết lúc. Tam đạo nhân ảnh từ phía tây vân tiêu trầm rãi đạp không mà tới. Vạn cổ ma tổ 11. ba trăm linh một người có thể làm khó dễ được ta. Này tam đạo nhân ảnh không là người khác chính là lý cửu tiêu cùng phong đạo nhân cùng với cổ hạ ba người nhìn đạp không tới lý cửu tiêu ba người ngụy hùng minh trong mắt nhất thời bắn ra kinh người vô cùng sát ý cùng hung quang nhất là nhìn về phía lý cửu tiêu lúc trong mắt của hắn sát ý cùng lửa giận gần như đậm đà thành thực chất chính là cái này tiểu xúc sinh giết hắn đi duy nhất để đệ, đệ thù này không đổi trời chung ngoài ra bốn gã phó hội trưởng nhìn về phía ánh mắt của lý cửu tiêu trung ngược lại là không có bao nhiêu sát ý cùng cửu hận, có chỉ là tò mò. Dù sao lý cửu tiêu nhìn tuổi tác non nớt vô cùng, hoàn toàn không giống như là có thể chém chết xuất khiếu cường giả nhân. Luyện đan sư trong hiệp hội bên cũng nuôi dưỡng không ít tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là không có bất kỳ một người có thể cùng lý cửu tiêu so sánh như vậy tuyệt đại thiên kiêu rốt cuộc là cái gì thế lực bồi dưỡng ra. Ngụy hùng minh năm người quan sát đạp không tới lý cửa tiêu ba người lúc. hội tu ở quảng trường bốn phía mấy trăm ngàn tu sĩ cũng ở đây mặt đầy hiếu kỳ nhìn. ba tên này là ai. lại như thế tứ vô kỷ đạn địa trên không trung đạp không mà đi. chẳng lẽ là đan sư hiệp hội nhân hay sao. không thể nào. đan sư hiệp hội nhân đều mặc thống nhất đồng phục. Ba tên này hiển nhiên không phải. Ngụy Hùng Minh thả ra tin tức chỉ là chém chết lục thần hai cha con mà thôi. Cho nên mấy trăm ngàn người vây xem cũng không biết lần này mục đích chân chính là Lý Cửu Tiêu. Mà bị đặt ở trên đài gỗ lục thần hai cha con thấy Lý Cửu Tiêu sau. Trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra không cách nào nói rõ vẻ mặt phức tạp. Nhất là lục thần. Hai mắt đỏ ngầu chung lần nữa ướt áp. Mặt hiện lên ra cảm động cùng ấm áp Sư phó lại tới Tự mình đến đến luyện đan sư hiệp hội ồ ờ Vì mình như vậy một cách mới vừa nhận lấy không bao lâu để tử Sư tôn dứt khoát quyết nhiên đi tới đan thành Lục thần nhìn về phía Lý Cầu Tiêu thời điểm Ánh mắt của Lý Cầu Tiêu cũng xa xa nhìn về phía lục thần Thấy máu me khắp người lục thần sau Ánh mắt của Lý Cầu Tiêu bộc phát lạnh giá tâm lý sát ý cùng lửa giận cũng không nén được nữa, trực tiếp hoàn toàn bùng nổ, kèm theo phóng lên cao kinh khủng sát ý bùng nổ, chu vi mấy ngàn thước bên trong nhất thời nhiệt độ chợt giảm xuống, trở nên giống như hầm băng, tại này cổ vô cùng kinh khủng sát ý bao phủ xuống, chu vi mấy ngàn thước bên trong tu sĩ đều là không tự chủ được cả người run rẩy, mặt hiện lên ra nồng nặc thần sắc sợ hãi, Có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy vô cùng sát ý. Không biết được chém giết bao nhiêu tu sĩ. Mà kinh khủng như vậy sát ý lại là từ một người thanh niên trên người tản mát ra. Thật là không thể tưởng tượng. May là ngụy hùng minh đời năm tên phó hội trưởng đang cảm thụ đến này cổ kinh khủng sát ý sau. Cũng không nhìn được tâm thần run rẩy dữ dội, Kinh khủng như vậy sát ý. Bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua giống như núi thây trong biển máu tàn mát ra ở mấy trăm ngàn nói vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn soi mói cả người phát ra kinh khủng sát ý lý cửu tiêu đi tới ngụy hùng minh đám người thân to năm mươi thước nơi lạnh lùng liếc ngụy hùng minh năm người liếc mắt lý cửu tiêu thần sắc hờ hứng nhàn nhạt nói đi đem hai người bọn họ dẫn tới nghe được lý cửu tiêu lời này Theo sau lưng phong đạo nhân cùng cổ hạ không có chút gì do dự. Lập tức hướng phía dưới sàn gỗ bay vút đi. Lý cẩu tiêu cấp bậc này chiến đấu hai người bọn họ dĩ nhiên là không cách nào dính vào. Nhưng là đối phó phía dưới trên đài gỗ bốn gã phân thần cường giả nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn bay vút đi xuống phong đạo nhân cùng cổ hạ. Ngụy hùng minh đám người không có bất kỳ động tác. Ma tạm giam lục thần hai người bốn gã phân thần cường giả thấy vọt tới hai người sau nhất thời cười lạnh một tiếng muốn muốn cứu bọn hắn trước quá chúng ta cửa ải này lại nói tiếng cười lạnh hạ xuống bốn gã phân thần trong cường giả có hai người đạp không lên hướng phong đạo nhân cùng cổ hạ nghênh đón ngay tại phong đạo nhân cùng cổ hạ dự định động thủ chém chết chào đón hai người này lúc Lý Cửu Tiêu lạnh giá hờ hứng con mắt nhìn tới. Trong hai tròng mắt hiện ra ngọn lửa màu đen. Theo ánh mắt của Lý Cửu Tiêu nhìn sang. Nghênh hướng phong Đạo nhân cùng cổ hạ hai gã phân thần cường giả cùng với trên đài gỗ tạm giam lục thần hai cha con danh phân thần cường giả trên người trống giống xuất hiện ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt. Này bốn gã phân thần cường giả liền hóa thành bụi bậm biến mất không thấy gì nữa. Phong đạo nhân cùng cổ hạ thấy vậy không có chút gì do dự Trong nháy mắt đi tới sàn gỗ trên Phân biệt bắt lục thần cùng lục bằng hải bả vai sau Hai người liền lần nữa đạp không lên Trở lại lý cổ tiêu sau lưng Hết thầy các thứ này phát sinh quá nhanh quá mức đột nhiên Ngụy hùng minh đám người cùng với phía dưới vây xem mấy trăm ngàn tu sĩ toàn bộ cũng không có phản ứng kịp Khi bọn hắn khi phản ứng lại Vốn là ở trên đài gỗ lục thần hai cha con đã bị dẫn tới Lý cẩu Tiêu sau lưng. Nhìn Lý cẩu Tiêu sau lưng lục thần hai cha con. Phía dưới vây xem mấy trăm ngàn danh tu sĩ nhất thời nổ nổi. Tình huống gì? Mới vừa rồi kia bốn gã phân thần cường giả thế nào một cái chớp mắt sẽ không có? Ai ra? Đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn? Chống giống xuất hiện ngọn lửa màu đen trong nháy mắt miêu sát bốn gã phân thần cường giả có một ít tu sĩ mới vừa rồi bởi vì trước mắt mà bỏ lỡ bốn gã phân thần tu sĩ bị ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi cảnh tượng. nhưng phần lớn tu sĩ cũng chính mắt thấy kinh khủng kia ruột gì một màn. bốn gã phân thần tu sĩ lại bị bốn đạo ngọn lửa màu đen vô căn cứ nháy mắt giết luôn. như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng một màn kia là thực sự mấy trăm ngàn tu sĩ bị chấn kinh đến tột đỉnh. Ngụy Hùng Minh đợi năm tên phó hội trưởng cùng với luyện đan sư hiệp hội những cường giả khác cũng bị giật mình. Phân thần cường giả ở luyện đan sư trong hiệp hội bên không tính là tối cường giả đỉnh cao, nhưng cũng coi là cao tầng. Nhưng chính là như vậy bốn gã cường giả một cách ngay lập tức liền trực tiếp biến mất. Đan tháp lầu cối một cái xa hoa trong đại sảnh bốn đạo nhân ảnh giống vậy đứng ở trước cửa sổ nhìn thấy màn này bốn người này chính là giác viễn thầy trò hai người còn có cổ linh cùng gia gia của hắn cổ thiên công mà giờ khắc này bốn người bọn họ trên mặt cũng là hiện ra khó tin rung động thần sắc giác viễn đây chính là vị kia lý thí chủ sao là sư phó giác viễn khắp khuôn mặt là khó mà che giấu rung động hắn biết rõ lý cẩu tiêu rất mạnh rất mạnh Nhưng không nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Giờ phút này Cổ Linh trong lòng cũng có loại phi thường cảm giác bất an thấy, nhưng nàng hay là không dám tin tưởng. Ở người Sở Hữu vô cùng rung động ánh mắt nhìn soi mói. Lý Cầu Tiêu lạnh giá hờ hứng con ngươi rơi vào trên người ngụy Hùng Minh. Bắt đệ tử của Bổn Tòa, muốn bức bách Bổn Tòa hiện thân. Bây giờ Bổn Tòa tới, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lý Cẩu tiêu vô cùng băng lãnh, thanh âm vang vọng ở vân tiêu trên. Làm cho tất cả mọi người không tự chủ được thân thể run lên. Giờ phút này ngụy hùng minh cũng từ mới vừa rồi trong rung động phản ứng kịp. Mặt hiện lên ra oán độc sát ý. Tiểu Súc sinh. Ngươi giết ngã đệ. Hôm nay lão phu phải đem ngươi rút gân rút ra cốt. Cho ngươi sống không bằng chết. Theo ngụy hùng minh sát ý lấm nhiên dứt tiếng nói. Đứng sau lưng hắn sáu gã người theo đuổi nhất thời hướng Lý Cẩu Tiêu bay vút mà tới Mặc dù Lý Cẩu Tiêu mới vừa rồi dùng chân linh ma diễm trong nháy mắt miêu sát bốn gã phân thần cường giả Nhưng bọn hắn như cũ không sợ hãi chút nào Không bởi vì xa cách chỉ bởi vì nơi này là Đan Thành Là Đông Châu Luyện Đan Sư Hiệp Hội Ồ Hơn nữa ngụy hùng minh cùng ngoài ra bốn gã phó hội trưởng toàn bộ đều ở chỗ này Lý Cửu Tiêu tuyệt đối không trốn thoát vừa chết, cho nên bọn họ mới có thể không chút do dự sát hướng Lý Cửu Tiêu, vừa có thể dương danh, cũng có thể kiếm lấy một phần công lao. Nhìn vọt tới sáu người này, Lý Cửu Tiêu trong mắt hung quang bắn tán loạn, trực tiếp cách không điểm ra lục chỉ, vạn cổ ma tổ 11. một, 302 ba trăm linh hai giết hắn long trời lỡ đất. Kèm theo Lý Cửu Tiêu động tác lục đạo ma quang vô căn cứ ngưng tụ mà ra vèo chỉ nghe lục đạo tiếng xé gió vang lên lục đạo ma quang hướng vọt tới sáu người bay đi nhìn hướng chính mình sáu người phóng mà tới đây lục đạo ma quang này sáu gã cường giả nhất thời sắc mặt kịch biến bọn họ ở công kích về phía mỗi người ma quang trung cảm nhận được nồng nặc lòng rung động khí tức đó là tử vong cảm giác cái này ma quang có thể chém giết bọn hắn đối mặt kinh khủng như vậy ma quang. Sáu người khẽ quát một tiếng. dối dip thi triển phòng ngự thủ đoạn muốn ngăn cản cái này ma quang. nhưng mà hợp thể sơ kỳ kinh khủng thủ đoạn khởi là bọn hắn có thể ngăn trở. ở ngụy hùng minh đám người và mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ vô cùng rung động ánh mắt nhìn soi mói. này lục đạo vô cùng kinh khủng ma quang trực tiếp nổ sáu người phòng ngự. xuyên thủng bọn họ mi tâm. Ma quang xuyên thủng sáu người mi tâm trước mắt. Lục nhân nhục thân trực tiếp bịt bịt toàn bộ nổ tung. Hóa thành huyết vụ rơi vãi lạc vân tiêu. Chỉ có lục cách nhấn chứ vật trôi lơ lửng ở vân tiêu trên. Chứng minh mới vừa rồi sáu người này tồn tại. Mới vừa rồi bốn người kia bị chân linh ma diễm trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Phía dưới mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ có rất nhiều không nhìn thấy nhưng giờ phút này sáu gã tu sĩ nhưng là bị lục đạo ma quang chém chết tất cả mọi người cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng chính mắt thấy một màn này mấy trăm ngàn tu sĩ nhìn rơi vãi lạc vân tiêu huyết vụ mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm mặt hiện lên ra không cách nào tin rung động thần sắc mới vừa rồi chỉ là trong nháy mắt miêu sát bốn gã phân thần cường giả mà thôi Nhưng giờ phút này nhưng là trực tiếp trong nháy mắt miêu sát ba gã xuất khiếu cường giả cùng ba gã phân thần cường giả tối đỉnh. Chớ nói chi là này ba gã xuất khiếu cường giả bên trong còn có một danh xuất khiếu trung kỳ. Muốn dễ dàng như thế nháy mắt giết luôn xuất khiếu trung kỳ cường giả. Coi như là xuất khiếu đỉnh phong cũng không nhất định có thể làm được. Đối mặt kinh khủng như vậy một màn. Không chỉ là mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ bị kinh hãi Ngụy Hùng Minh đợi năm tên phó hội trưởng cùng với còn lại đan sư hiệp hội cường giả cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bịch Vẹn vẹn điểm ra lục chỉ mà thôi liền tùy tiện trong nháy mắt miêu sát ba gã xuất khiếu cường giả cùng ba gã phân thần đỉnh phong Kinh khủng như vậy thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu cùng chống cự phạm vi Nhất là Ngụy Hùng Minh Mới vừa rồi còn là mặt đầy oán độc sát ý Nhìn về phía ánh mắt của Lý Cẩu Tiêu giống như đang nhìn một người chết Nhưng giờ phút này trên mặt hắn lại không có bất kỳ đắc ý và khinh thường Có chỉ là nồng nặc dung động cùng sợ hãi Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Cẩu Tiêu thật không ngờ kinh khủng Nháy mắt xếp luôn phân thần cường giả vậy thì thôi Liền xuất khiếu trung kỳ cường giả lại cũng trong nháy mắt miêu sát Muốn biết rõ hắn cũng mới xuất khiếu hậu kỳ tu vi mà thôi Hắn có thể chém chết xuất khiếu trung kỳ Nhưng là cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể đem đem chém chết Coi như là mười hắn cộng lại Cũng làm không được lý cổ tiêu như thế dễ dàng nháy mắt xếp luôn ba vị xuất khiếu cường giả cùng ba vị phân thần đỉnh phong Đứng ở đan tháp lầu cuối đại sảnh nhìn một màn này cổ thiên công cùng tuổi trí năng hai người giờ phút này cũng không bình tĩnh Mới vừa rồi Lý Cửu Tiêu nháy mắt xếp luôn bốn gã phân thần mặc dù tu sĩ dung động. Nhưng còn ở tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Bởi vì bọn họ cũng tương tự có thể vô cùng nhẹ nhàng địa làm được. Nhưng giờ phút này Lý Cửu Tiêu dễ như trở bàn tay nháy mắt xếp luôn ba vị xuất khiếu cường giả cùng ba gã phân thần đỉnh phong. Coi như là hai người bọn họ cũng làm không được. Đối mặt như vậy một cái kinh khủng đến mức tận cùng cường giả. Hai người bọn họ làm sao có thể đủ ổn định. Nhất là cổ thiên tông Giờ phút này tâm lý càng là hiện ra bất đắc dĩ cùng nhàn nhạt hối hận. Nếu là sớm biết rõ lý cổ tiêu kinh khủng như vậy. Nên trực tiếp nghe theo cháu gái của mình đề nhị. Đem để tử thả. Nhưng giờ phút này nói cái gì cũng trễ. Bây giờ trọng yếu nhất đó là giải quyết chuyện này. Tuyệt đối không thể để cho Lý Cửu Tiêu lần nữa đại khai sát giới Dù sao giờ phút này đã liên tiếp tổn thất mười tên cường giả Không thể lần nữa tổn thất Nghĩ tới đây Cổ thiên công hít sâu một hơi Lập tức đạp không lên Từ to lớn mái nhà thiên song trung bay ra ngoài Về phần hội trí năng đại sư cùng cổ linh cùng với giác viến ba người cũng không có đồng thời đi Mà là tiếp tục chờ ở chỗ này Ngay tại cổ thiên tông đạp không đi ngụy hùng minh đám người bên cạnh lúc. Nháy mắt xếp luôn sáu gã cường giả lý cổ tiêu lần nữa nhìn về phía ngụy hùng minh. Giờ phút này trên người hắn tàn mát ra sát ý càng kinh khủng hơn. Ánh mắt cũng bộc phát lạnh giá. Lão già kia. Bọn họ chết. Bây giờ nên đến phiên ngươi. Cảm thụ lý cổ tiêu tràn đầy sát ý lạnh giá ánh mắt. Ngụy hùng minh không tự chủ được cả người run lên. Tâm lý tràn đầy nồng nặng sợ hãi. Nhưng nghĩ tới đây là đan thành. Là bọn hắn luyện đan sư hiệp hội ồ sau đó. Hắn tâm lý sợ hãi yếu bớt không ít. Tiểu Súc sinh. Ngươi, ngươi thật lớn mật. Lại dám ở chúng ta đan thành càn rỡ dương oai. Ngươi nhất định phải chết. Mặc dù ngoài miệng ở để lời độc ác nhưng ngụy hùng minh thân thể nhưng là không tự chủ được run rẩy tâm lý không có một chút sức lực dù sao khởi động trận pháp cần thời gian mà lý cẩu tiêu chém chết hắn có lẽ cũng chỉ trong nháy mắt nhìn cho tới bây giờ còn dám uy hiếp chính mình ngụy hùng minh lý cẩu tiêu nhất thời mặt đầy khinh thường ngửa mặt lên trời cười như điên ha ha ha ha đan thành tính là gì luyện đan sư hiệp hội lại tính là gì giám động đệ tử của bổn tỏa, coi như là đầy trời thần phật, cửa tiêu tiên đình, bổn tỏa cũng muốn giết hắn long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, tự tin thanh âm bá đạo giống như cửa thiên kinh lôi một loại vang vọng ở vân tiêu trên, truyền khắp toàn bộ đan thành, phía dưới vây xem mấy trăm ngàn tu sĩ nghe hai câu này, nhất thời khích động sắc mặt đỏ lên, không tự chủ được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có thể có như vậy một vị bá đạo bao che hào khí trùng thiên sư tôn cho dù chết cũng không tiếc đứng sau lưng lý cẩu tiêu lục thần nghe bá đạo như vậy lời nói hai hàng nước mắt không khỏi tự chủ lưu xuống dưới từ nhỏ đến lớn trừ quá cha mẹ bên ngoài lại cũng không có bất cứ người nào có thể như thế bảo hộ chính mình vì cứu mình sư tôn không chút do dự đi tới đan thành cùng đông châu để nhất thế lực bá chủ là địch, đối mặt bá đạo như vậy bao che sư tôn, hắn tâm lý chỉ có vô cùng cảm động cùng ấm áp, mặc dù lý cửa tiêu bóng người cùng hắn chinh lịch không bao nhiêu, nhưng giờ phút này đạo thân ảnh này ở hắn tâm lý nhưng là so với núi cao vạn trưởng còn phải sừng sững, ngay tại người sở hữu đắm chìm bây giờ hai câu này mang đến nhiệt huyết cùng rung động cảm động chung lúc Lý cổ tiêu bóng người quét một chút tại chỗ biến mất. Khi hắn bóng người lúc xuất hiện lần nữa. Bất ngờ đi tới mặt đầy sợ hãi trước người ngụy hùng minh. Không đợi ngụy hùng minh phản ứng kịp. Lý cổ tiêu tay trái liền giống như nhanh như tia chớp dối dò mà ra. Trực tiếp nắm được cổ. Tiếp lấy liền ở từng đạo tiếng kinh hô cùng hít vào khí lạnh trong thanh âm đem ngụy hùng minh dơ lên. Làm ngụy hùng minh bị dơ lên sau. Hắn mới phản ứng được. Sắc mặt quét một chút trở nên trắng bệt vô cùng. Trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi và tuyệt vọng. Lý cử tiêu tốc độ quá nhanh quá nhanh. Mà hắn lại bởi vì mới vừa rồi một hệ liệt rung động có chút thất thần. Cho nên hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy thành lý cử tiêu trong tay đợi làm thịt dây con. Nhìn sắc mặt trắng bệt. Mặt đầy sợ hãi tuyệt vọng ngủy hùng minh lý cửa tiêu trong mắt sát ý lói lên, lúc này liền muốn đồng thủ đem chém chết, nhưng mà ngay tại hắn muốn đồng thử sau đó, một đạo cố nén tức giận vội vàng tiếng kêu truyền tới, vạn cổ ma tổ mười một, chương ba trăm linh ba bực bội cổ thiên công, dừng tay, kèm theo cái này vội vàng tiếng kêu truyền tới, một đạo bóng người đạp không chạy nhanh đến, chạy nhanh đến cái này bóng người không là người khác, Chính là từ đan tháp chạy nhanh đến Đông Châu luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. Cổ Thiên Công Chỉ là ngay lập tức công phu. Cổ Thiên Công liền đi tới trước người Lý Cẩu Tiêu 5 mét nơi. Ngoài ra bốn gã phó hội trưởng cùng rất nhiều đan sư hiệp hội cường giả đã sớm thối lui đến rồi 10 mét ngoại. Lý Cẩu Tiêu thực lực kinh khủng cũng đưa bọn họ dọa sợ. Căn bản không dám đến gần Lý Cẩu Tiêu. Làm lý cổ tiêu vô cùng băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía cổ thiên công lúc Cổ thiên công cố ném tâm lý sung động thở một hơi thật dài nói Các hạ Tha cho người được nên tha Ngươi giết đệ đệ của hắn Hắn bắt cóc ngươi để tử buộc ngươi xuất hiện cũng là nhân chi thường tình Bây giờ ngươi để tử không phát hiện chút tổn hao nào Ngươi còn sát chúng ta đan sư hiệp hội nhiều cường giả như vậy Coi như tâm lý có lửa giận cùng sát ý. Cũng nên lắng xuống đi. Mặc dù cổ thiên công tâm lý tràn đầy sát ý cùng lửa giận. Nhưng giờ phút này hắn không nghĩ lần nữa hao tổn cường giả. Đan sư hiệp hội hai vị lão tổ đang ở nhắm sinh tử quan. Nhất thời nửa khắc sợ thì không cách nào đi ra. Mà khởi động trận pháp cũng giống vậy yêu cầu một ít thời gian. Trong khoảng thời gian này. Lý Cửu Tiêu bằng vào vô cùng kinh khủng thực lực Đủ để đem tại chỗ sở hữu đan sư hiệp hội cường giả toàn bộ chém chết Khổng lồ như vậy tổn thất coi như đem Lý Cửu Tiêu chém chết cũng không cách nào đền bù Cho nên dù cho giờ phút này hắn ở không muốn Cũng chỉ có thể đi trước nhượng bộ Dùng phương thức như vậy làm yên lòng Lý Cửu Tiêu Chỉ cần đem làm yên lòng Hắn liền có là biện pháp đối phó Lý Cửu Tiêu Đem chém chết. Dù sao Lý Cửu Tiêu đã giết đan sư hiệp hội nhiều cường giả như vậy. Mối hận này cùng sỉ nhục chỉ có chém chết Lý Cửu Tiêu mới có thể lau đi. Nhìn mặt ngoài hướng mình nhượng bộ cổ thiên công. Lý Cửu Tiêu nhất thời nở nụ cười. Chỉ là hắn nụ cười rất lạnh rất lạnh. Trên mặt còn mang theo không che giấu chút nào dễu cợt và khinh thường. Hắn không có cùng cổ thiên công nói nhảm. Trong mắt hiện ra làm người sợ hãi ngọn lửa màu đen. Sau một khắc. Trên người ngụy hùng minh hiện ra ngọn lửa màu đen. Đem cả người bọc lại ở bên trong. A, Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ ngụy hùng minh trong miệng truyền tới. Vang vọng ở vân tiêu trên. Giống như ác vượt gào thép. Nhưng mà luồng ngọn lửa màu đen này cùng mới vừa rồi nháy mắt giết luôn bốn gã phân thần cường giả ngọn lửa bất đồng. Ngụy hùng minh cũng không có trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Mà là từng điểm từng điểm thiêu đốt. Ngụy hùng minh linh khí trong cơ thể cùng máu thịt sinh cơ toàn bộ đều biến thành chân linh ma diễm thiêu đốt chất sinh dưỡng. Tiểu xuất sinh. Ngươi chết không được tử tế. A, van cầu ngài bỏ qua cho ta. Ta biết sai rồi. Ở dạng này không cách nào nói rõ trong thống khổ. Ngụy hùng minh một hồi điên cuồng mắng. Một bên gào thét bi thương cầu xin tha thứ. Kinh khủng như vậy một màn nhất thời để cho sở hữu đan sư hiệp hội cường giả cùng phía dưới mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ dờn cả tóc gáy. Đan thành bên trong mấy triệu tu sĩ ở thấy một màn như vậy sau Cũng là hồ dò sắc mặt trắng bệch Cả người run dày không ngừng. Bọn họ nhận ra thân phận của ngụy hùng minh. Đông châu luyện đan sư hiệp hội năm vị phó hội trưởng một trong. Thất phẩm luyện đan sư xuất kiếu hậu kỳ cường giả như thế quyền cao chức trọng quyền thế ngút trời cường giả giờ phút này nhưng là giống như áp một loại ở thống khổ gào thép. mà cổ thiên công nhìn thống khổ gào hùng minh nhìn thêm chút nữa phía dưới mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ tâm lý kiềm chế lửa giận cùng sát ý cũng không nhịn được nữa nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng lý tiêu Ngươi khinh người quá đáng. Thật khi chúng ta đan sư hiệp hội không làm gì được ngươi sao? Trước Lý Cẩu Tiêu chém chết chứa nhiều cường giả thì coi như xong đi. Nhưng giờ phút này Lý Cẩu Tiêu lại ngay trước đan thành vô số tu sĩ mặt để cho đan sư hiệp hội phó hội trưởng chịu đựng loại đau khổ này. Cái này không khác nào là ngay trước người sở hữu mặt làm nhục đan sư hiệp hội. Hung hăng rút ra đan sư hiệp hội bạc tay. Đối mặt như vậy xỉ nhục Thân là đan sư hiệp hội hội trưởng hắn căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ Cũng không thể chịu đựng Nếu là hắn liền như vậy xỉ nhục cũng có thể dung nhẫn. Như vậy sau ngày hôm nay Đông Châu luyện đan sư hiệp hội số trên vạn năm qua góp nhạc quyền uy cùng tôn nghiêm thì sẽ hoàn toàn mất Đan sư hiệp hội không chỉ biết trở thành toàn bộ đông châu trò cười Cũng sẽ trở thành ngoài ra bốn đại châu đan sư hiệp hội trò cười. Kèm theo tiếng giống dần hạ xuống. Trên người cổ thiên công bộc phát ra hợp thể sơ kỳ khí thế kinh khủng uy áp. Bất quá hắn bộc phát ra hợp thể sơ kỳ khí thế cũng không phải phi thường ổn định. Hiển nhiên đột phá thời gian cũng không lâu. Cảm nhận được trên người cổ thiên công bộc phát ra khí thế uy áp. Vốn là sợ hãi vô cùng bốn gã phó hội trưởng trên mặt nhất thời bộc phát ra nồng nặc thần sắc mừng như điên Hợp thể sơ kỳ Là hợp thể sơ kỳ khí thí Hội trưởng hắn thành công đột phá Phá phá phá phá Được, hội trưởng lại đột phá Lần này cách này tiểu xúc sinh chỉ có một con đường chết Trước cổ thiên công chỉ là xuất khiếu đỉnh phong tu vi Vài chục năm không có bất kỳ đột phá Cho nên mới vừa rồi cổ thiên công mang đến sau đó. Bọn họ trong lòng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Nhưng giờ phút này biết được cổ thiên công đột phá đến hợp thể sơ kỳ sau. Bọn họ tâm lý sợ hãi nhất thời tiêu tan vô ảnh vô tung. Phía dưới mấy trăm ngàn vây xem tu sĩ cảm nhận được trên người cổ thiên công bùng nổ hợp thể sơ kỳ khí, khí thế Cũng là xôn xao một mảnh. Không nghĩ tới cổ hội trưởng lại đột phá. Lần này có thể có trò hay để nhìn. Đúng vậy. Vị thanh niên này cường giả mặc dù cường hãn kinh khủng, nhưng hắn bộc phát ra khí thế uy áp từ hồ chỉ là xuất khiếu đỉnh phong mà thôi. Xuất khiếu đỉnh phong mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng so với hợp thể kỳ vẫn là trinh lệch quá xa. Mới vừa rồi Lý Cầu Tiêu động thử sau đó cũng không có bộc phát ra toàn bộ tu vi. Vèn vèn hiển lộ ra suốt khiếu đỉnh phong tu vi mà thôi. Cho nên phía dưới vô số vây xem tu sĩ mới sẽ như thế nhỉ luận. Mà giờ phút này cổ thiên công trong lòng cũng là âm thầm bất đắc dĩ. Thậm chí là có một chút bực bội. Hắn mặc dù có thể đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Hoàn toàn là dựa vào một viên thượng cổ đan dược cứng ép đột phá. Tu vi là đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Nhưng hắn cũng vì vậy gặp cắn trả để lại một ít ám thương. Giờ phút này có thể một phát ra chiến lực so với xuất khiếu đỉnh phong không mạnh hơn bao nhiêu. Mà đây cũng là hắn mới vừa mới ra ngoài sao không có trước tiên đối lý cỡ tiêu đồng thủ xuyên cớ Nếu là cưỡng ép đồng thủ. Hắn bởi vì cưỡng ép đột phá mà lưu lại ám thương sẽ tái phát. Đến thời điểm thật vất và đột phá cảnh giới sẽ ngã xuống không nói. Ám thương sẽ còn tăng thêm. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh an nguy Cho nên hắn mới có thể cố nén tâm lý lửa giận cùng sát ý hướng lý cổ tiêu mặt ngoài nhượng bộ Nhưng giờ phút này hắn nhưng là bất chấp nhiều như vậy Bởi vì hắn nếu không phải xuất thủ Sẽ trở thành toàn bộ đông châu luyện đan sư hiệp hội tội nhân Đó là hắn không cách nào gánh vác hậu quả Cho nên giờ phút này hắn coi như liều lấy tính mạng cùng lý cổ tiêu đồng quy vô tận Cũng phải nhất định đồng thủ. Coi như không cách nào đem Lý Cửu Tiêu chém chết. Cũng có thể đem nhắm sinh tử quan hai vị lão tổ giựt mình tỉnh lại. Đem bế quan hai vị lão tổ thức tỉnh sau đó. Lý Cửu Tiêu chắc chắn phải chết. Hắn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Mà Lý Cửu Tiêu nhìn bùng nổ khí thế uy áp cổ thiên tông. Trên mặt thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. Lúc này long lão đầu thanh âm cũng theo đó ở trong đầu hắn bên vang lên Này lão ra hỏa trong cơ thể có áng thương Lấy được long lão đầu nhắc nhở này sau Lý cẩu tiêu trên mặt cười lạnh càng đậm đà Vừa nhưng lão già này muốn muốn tìm chết Vậy mình thành toàn cho hắn Những ý niệm này trong đầu thoáng qua sau Lý cẩu tiêu không có chút gì do dự Trực tiếp thân hình chợt lói hướng cổ thiên công vọt tới vạn cổ ma tổ mười một, chương ba trăm linh bốn ngươi không phải xuất khiếu đỉnh phong, nhìn vọt tới lý cửu tiêu, cổ thiên công cũng là không chút do dự huy trưởng nghinh đón, đối mặt một màn này, bất kể là đan sư hiệp hội chứa nhiều cường giả, hay lại là mấy trăm ngàn người vây xem, đều là ngừng thở, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm một màn này, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào xuất sắc chi tiết, dù sao đang quản lý xâm nghiêm vô cùng đan trong thành, nguyên anh cường giả chiến đấu ở giữa cũng ít lại càng ít, chớ nói chi là xuất khiếu đỉnh phong cùng hợp thể sơ kỳ cường giả giữa đối chiến, như vậy cấp bậc cường giả giữa đối chiến đối phổ thông tu sĩ mà nói cũng coi là một trận hiếm thấy cơ duyên tạo hóa, đan tháp để lục tầm, giác viễn hiếu kỳ vô cùng nhìn sư tôn hỏi dò, sư phó, Lý cổ tiêu cùng cổ hội trưởng hai người ai mạnh ai yếu. Làm giác viễn cái vấn đề này hỏi lên sau. Mặt đầy vô cùng khẩn trương cổ Linh cũng nhìn về phía hội trí đại sư. Giờ phút này nàng so với bất luận kẻ nào quan tâm cái vấn đề này câu trả lời. Ở giác viễn cùng cổ Linh nhìn soi mói. Tụi trí thở một hơi thật dài. Ánh mắt phức tạp vô cùng nói. Cổ hội trưởng. Sợ là giữ nhiều lành ít. Tổ trí đại sư cũng không có nói ai mạnh ai yếu. Mà là dùng dữ nhiều lành ít bốn chữ trả lời giác viễn vấn đề. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra cổ thiên công là mượn ngoại lực mới đột phá hợp thể sơ kỳ. Hơn nữa trên người ám thương. Xem xét lại lý cổ tiêu. Mặc dù chỉ bộc phát ra suốt khiếu đỉnh phong thực lực. Nhưng hắn bộc phát ra chiến lực chân chính lại là vượt qua xa suốt khiếu đỉnh phong. Người khác có lẽ không nhìn ra Nhưng hội trí đại sư lại nhìn ra được lý cổ tiêu căn bản không hề sử dụng toàn lực Ở to lớn như vậy trinh lệch hạ Ai mạnh ai yếu căn bản không thể nghi ngờ Hơn nữa lý cổ tiêu rõ ràng sẽ không cùng đông châu luyện đan sư hiệp hội từ bỏ ý đồ Cổ thiên công lại lựa chọn vào lúc này ra tay với lý cổ tiêu Muốn cùng là địch Kết quả có thể tưởng tượng được Theo hội trí đại sư lời nói này cửa ra. Cổ Linh nhất thời sắc mặt kịch biến. Mặt đẹp trắng bệch một mảnh. Không thể nào. Ra ra cũng đột phá đến hợp thể sơ kỳ Làm sao có thể xé bại. Ngay tại cổ Linh không dám tin rứt tiếng nói lúc. Lý cổ tiêu cùng cổ thiên công công kích đụng vào nhau. ầm, Hai trường đụng nhau trước mắt. Một đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ lớn vang rồi vân tiêu. Ở người sở hữu nhìn soi mói. Một đảo bóng người thẳng tắp té bay ra ngoài. Khi thấy gió bay ngược mà ra kia đảo nhân ảnh hậu. Riêng lớn đan thành bên trong cùng vân tiêu bên trên đều là vang lên từng đảo tràn đầy rung động tiếng kinh hô Làm sao có thể? Cổ hội trưởng hắn. Hắn lại bị một trưởng vỗ bay. Ta có phải hay không là hoa mắt? Hợp thể sơ kỳ cổ hội trưởng lại bị suất khiếu đỉnh phong tu vi đánh bay. Chỉ thấy bay ngược mà ra kia đạo nhân ảnh không là người khác Chính là bùng nổ hợp thể Sơ Kỳ Tu Vi Cổ Thiên Công Tất cả mọi người đều cảm thấy đột phá đến hợp thể Sơ Kỳ Tu Vi Cổ Thiên Công nhất định có thể đánh bại xuất khiếu đỉnh phong Lý Cửu Tiêu Nhưng giờ phút này kết quả lại là ra người sở hữu dữ liệu Xuất khiếu đỉnh phong Tu Vi Lý Cửu Tiêu vẫn không nhúc nhích Mà hợp thể Sơ Kỳ Tu Vi Cổ Thiên Công nhưng là bị một trưởng vỗ bay Bốn gã phó hội trưởng cùng rất nhiều đan sư hiệp hội cường giả trên mặt hưng phấn mừng như điên cũng biến mất không thấy gì nữa Biến thành nồng nặng sợ hãi và không dám tin Đan tháp tầm chót trong phòng khách bên giờ phút này cổ linh càng là cả người run rẩy Không thể nào Ra ra hắn làm sao sẽ bại Hắn làm sao sẽ xa sút Tuyệt đối không thể nào Nhưng mà sự thật liền lại như thế Nàng không tin tưởng cũng được tin tưởng Ngay tại người sở hữu đắm chìm trong ở loài dung động này chung lúc Bị một trưởng vỗ bay cổ thiên công cứng ếp ổn định thân hình Ổn định thân hình trước mắt Cổ thiên công phúc một tiếng phun ra búng máu tươi lớn Sắc mặt thay đổi trắng bệch vô cùng Mà giờ khắc này trên mặt hắn giống vậy hiện ra không cách nào nói rõ sợ hãi và rung động Ngươi, ngươi không phải xuất khiếu đỉnh phong Cổ thiên công thân hình run rẩy, Khắp khuôn mặt là rung động cùng không dám tin thần sắc. Trước hắn không cách nào cảm nhận được lý cổ tiêu tu vi thật sự. Nhưng là mới vừa rồi hai người song trưởng va chạm thời điểm. Hắn lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Lý cổ tiêu trong cơ thể ẩm chứa lực lượng kinh khủng so với hắn mạnh hơn ra rất nhiều. Đối mặt cổ thiên công tràn đầy là không dám tin kêu lên chất vấn. Lý Cẩu tiêu không nói gì Cứ như vậy thần sắc hờ hững đạp không mà đi Từng bước từng bước hướng ngoài trăm thước cổ thiên công đi tới Đan tháp lầu cối trong phòng khách bên cổ linh thấy một màn như vậy Nhất thời giựt mình tỉnh lại Không có chút gì do dự òm một tiếng quỷ ở giác viến cùng trước mặt tội trí Hội trí đại sư Yêu cầu ngài mau cứu ra gia, gia của ta đi Yêu cầu van xin ngài Chỉ cần ngài cứu ra ra của ta. Ta cái gì đều được. Nhìn quỳ xuống trước mặt rơi lệ đầy mặt cổ linh. Giác viễn tâm lý thở dài. Ở cái kia trà lâu thời điểm. Hắn cũng đã cảnh cáo quá cổ linh không nên coi thường lý cổ tiêu. Nhưng là nàng quá mức cao ngạo. Căn bản không đem lý cổ tiêu coi ra gì. Cho nên mới biến thành bây giờ cuộc diện. Nếu là cổ linh nghe hắn cảnh cáo. Để cho gia gia của hắn cường thế ra mặt đem lý cổ tiêu để tự trả về Làm sao những chuyện này Nhưng hiện tại nói cái gì cũng trễ Tụi trí đại sư nhìn quỳ xuống trước mặt yêu cầu hắn cứu cổ thiên công cổ linh Mặt lộ bất đắc dĩ nói Lý thí chủ đã hoàn toàn động sát tâm Người khác căn bản là không có cách ngăn trở Ngăn trở giá đó là lần nữa chọc giận hắn Không đợi hội trí đại sư nói xong câu đó Rơi lệ đầy mặt cổ linh liền gầm nhẹ một tiếng Không, ta muốn đi cứu ra ra Theo tiếng gầm nhỏ hạ xuống Cổ linh liền chuyển thân đứng lên Tiếp lấy đạp không lên rời đi đan tháp Hướng Lý cẩu Tiêu bay nhanh bay đi Ngay tại Lý cẩu Tiêu từng bước từng bước đạp không đi tới trước người cổ thiên công 20 mét nơi lúc Từ đan tháp chạy nhanh đến cổ linh cũng rốt cuộc đã tới Lý cẩu Tiêu phía trước Đối mặt thần sắc lạnh giá hờ hứng lý cổ tiêu. Cổ linh không chút do dự ở vân tiêu bên trên quỳ xuống. Rơi lệ đầy mặt rung giọng nói. Lý tiền bối. Yêu cầu ngài bỏ qua cho gia gia của ta đi. Đều là ta sai. Chỉ cần ngài bỏ qua cho gia gia của ta. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Làm nô tị. run dày rước tiếng nói. Rơi lệ đầy mặt cái chán của nàng thấp xuống. Giờ phút này nàng hối hận tính cả ruột. Nàng hận chính mình coi thường Lý Cửu Tiêu. Hận chính mình không có nghe giác viễn cảnh cáo. Nếu là mình nghe theo giác viễn cảnh cáo. Để cho ra ra thả Lý Cửu Tiêu. Cũng sẽ không có những chuyện này phát sinh. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Bây giờ nàng có thể làm đó là không tiếc bất cứ giá nào để cho Lý Cửu Tiêu bỏ qua cho ra ra. Dù là hy sinh mình cũng sẽ không tiếc nhìn quỳ xuống trước mặt Lý Cửu Tiêu cầu xin tha thứ tôn nữ cổ Thiên Công nhất thời giận đến cả người run rẩy cổ Linh lập tức cút về hắn đối cổ Linh luôn luôn thương yêu vô cùng hận không được đem sở hữu thứ tốt cũng cho cái này vô cùng khéo léo tôn nữ nhưng giờ phút này hắn nhưng là vô cùng phẫn nộ hô lên cổ Linh tên hơn nữa trực tiếp để cho cút về từ hắn có thể tử Nhưng là tuyệt đối không có thể làm cho mình tôn nữ được đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà đối mặt hắn vô cùng phấn nộ tiếng gào. Cổ Linh nhưng là không nhúc nhích quỳ xuống trước mặt Lý Cẩu Tiêu. Lý Cẩu Tiêu đối mặt Cổ Linh lần này hèn mọn khẩn cầu. Thần sắc lạnh lùng như cũ hờ hứng. Thậm chí nhìn cũng không có liếc mắt nhìn. Hắn như cũ từng bước từng bước đạp không mà đi. Hướng Cổ Thiên công đi tới liền ở cách cổ linh không tới một thước thời điểm Lý cổ tiêu tâm niệm vừa động Trực tiếp đem cổ linh chuyển rời đến ngũ ngoài trăm thu Thấy Lý cổ tiêu không có tổn hại cháu gái của mình Cổ thiên công hít sâu một hơi Trong mắt hiện ra nồng nặng tử trí Việc đã đến nước này Hắn không có đừng tuyển chọn Chỉ có thể tiếp tục liều mạng Có lời Không có tình huống đặc biệt lời nói Mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn ngũ canh, để cho các vị độc giả đại đại nhìn thống khoái. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Ngũ tinh khen ngợi đi. Điểm kết thúc dục càng hóa hảo nhìn. Nhất định hỏa bái tạ các vị đại đại.